Mời các bạn cùng nghe phần 9 của truyện trừ tôi, tất cả đều là vai chính. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc .com. 125, khách điếm mà đám tống nam thời ở có hơn nửa đều là người tiên minh, non nửa là một môn phái kiếm thu ít tên tuổi còn lại là đám người tống nam thời. Nhưng người tiên minh cũng không ở hết nơi này. Ở nơi này chỉ có trưởng lão tiên minh dẫn dắt một đội đệ tử cần tham gia đại hội tiên đảo. Mà minh chủ tiên minh lại dẫn theo gần một nửa người tiên minh vào ở hành cung của yêu hoàng, cùng yêu hoàng lập kế hoạch đại hội tiên đạo lần này. Giờ phút này toàn bộ sảnh lớn khách điếm, rất nhiều tu sĩ đều đang thảo luận quy tắc đại hội tiên đạo mới ra lò ngày hôm nay. Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi thò lại gần nghe, một bàn bên cạnh có tu sĩ thảo luận khí thế ngất trời, một đệ tử tiên minh mặt mày hớn hở nói, lần đại hội tiên đạo trước sư huynh ta có tham gia. Sư huynh ta nói lúc huynh ấy tỷ thí đã gặp phải một xà tộc am hiểu dùng độc cực kỳ khó chơi. Sau đó huynh ấy thua bởi xà tộc lần này còn muốn rửa mối nhục xưa đấy. Ai biết đại hội tiên đạo lần này lại thay đổi quy tắc. Bên cạnh có kiếm thu cũng nói, đúng vậy. Thật sự là bất ngờ. Ta nhớ rõ lần trước ngoài tỷ thí ra còn có kiểm tra trận pháp phu triện lần này sao đột nhiên thay đổi nhỉ. Lại có người thần bí nói cũng không quá đột ngột. Lần đại hội tiên đạo này làm trước hàn mười mấy năm, bây giờ lại đột nhiên thay đổi quy tắc chỗ này chắc chắn có vấn đề. Kiếm tu kia rất đơn thuần nói, không phải là vì mấy năm nay đệ tử hai tộc xuất hiện anh tài lớp lớp à. Có người khẽ suyệt ngươi thật sự tin lý do này à. Ta nói cho ngươi biết ta có biểu đệ, đạo lữ của bằng hữu của đệ ấy là yêu tộc, nàng ta biết một ít bí mật yêu tộc. Sau đó những người này quay đầu nói đến chuyện bí mật của hoàng thất yêu tộc. Tống Nam Thời vốn muốn dẫn đường cho bọn họ đưa đề tài quay về, nhưng nghe rồi nghe, nghe đến mê mẩn. Nàng muốn lấy hạt dưa ở trong nhẫn chữ vật theo bản năng, lại bị túm hụt. Bên cạnh vươn ra một bàn tay, đưa qua một nắm hạt dưa, giọng ấm áp nói cần à. Tống Nam Thời nhận lấy theo bản năng nói cảm ơn. Sau đó quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời khựng lại, ngựa ngùng cười cầm hạt dưa lại rồi quay về. Lúc này trưởng lão tiên minh còn đang cân nhắc với thông báo quy tắc đại hội tiên đạo được dán lên kia, vẻ mặt cũng khó hiểu. Rất hiển nhiên, tuy rằng ông ta cũng là người trong tiên minh, nhưng ông ta không biết nội tình gì. Dấu sâu như vậy, Tống Nam thời đi qua tiện tay nhét hạt dưa vào trong tay trưởng lão thuận miệng nói trong vẻ mặt sững sờ của đối phương ta tìm ngài hỏi thăm chuyện này. Trưởng lão tiên minh lập tức cảnh giác căng thẳng nói, nói rõ trước ta sẽ không để lộ chuyện tiên minh. Lần này có lẽ ta biết chuyện đại hội Thiên đạo còn không nhiều hơn ngươi, không có nội tình cho ngươi, cũng không có cửa sau để đi. Tống Nam thời, ngài nghĩ gì đó, ta là loại người đi cửa sau này à? Trưởng lão yên lặng nhìn nàng không nói lời nào. Cứ như vậy vô thanh thắng hữu thanh. Nàng cạn lời nói, ta muốn hỏi trưởng lão có biết Lai Lịch Vạn Tượng Tháp kia không? Chúng ta cũng dễ chuẩn bị trước. Nếu dựa theo lời vân chỉ phong, lần đầu tiên vạn tượng tháp này xuất hiện là ở vạn năm trước khi ma môn hiện thế phong ấn tàn hồn ma vương, tiếp đó lại lục tục phong ấn không ít tàn hồn tà vật đã trải qua vài lần chiến tranh giữa yêu tộc và nhân tộc mới suy tàn. Vậy hiểu tòa tháp này sâu nhất e rằng chính là tiên minh. Bởi vì vạn năm trước tiên minh đã tồn tại, vẫn luôn kéo dài đến nay, nhưng yêu tộc cho dù là yêu hoàng, gần ngàn năm đều đã đổi ba đời chủ. Hống thố mới ngồi ổn ở yêu cung không bao lâu đấy. Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn trưởng lão tiên minh, trưởng lão tiên minh khựng lại, miễn cưỡng nói tất cả đồ trong thủy kính nguyệt đều dựa theo thực lực của tà ma bị phong ấn trong vạn tượng tháp mà làm ra. Tống tiên tử muốn biết tin tức của vạn tượng tháp vậy cũng coi như là gian lận. Cái này, tống nam thời lập tức nói, nếu trưởng lão nói cho ta. Nàng dừng một chút nghiêm nghỉ, vậy từ nay về sau tại hạ không thua phí chân dung. Thần tài kia trưởng lão cũng thoải mái. Trưởng lão! Ngươi còn không quên phí chân dung của ngươi nữa. Trưởng lão hết chỗ nói một lát cuối cùng túm bọn họ tới một góc, hạ giọng nói ta biết không nhiều lắm, nhưng cũng có thể nói cho các ngươi. Đám giang tịch cũng lập tức vây sang, dọn băng ghế cắn hạt dưa, bày đủ tư thế hóng chuyển. Trưởng lão dừng một chút cảm thấy đám đệ tử vô lượng tông thật thú vị. Năm đôi mắt sáng quắc nhìn ông ta. Trưởng lão bị xem đến ra đầu tê dại, hít thở mấy cái mới tìm được cảm giác, mở miệng nói, nếu các ngươi muốn biết lai lịch vạn tượng tháp thì ta thật sự biết cái này. Tống nam thời làm ra tư thế chăm chú lắng nghe, trưởng lão vắt chéo chân, buồn bã nói, lúc ta còn trẻ, sư tôn từng nói với ta. Khi vạn tượng tháp này mới xây lên, đúng là lúc ma môn vạn năm trước bị hoàn toàn đánh tan. Sau khi ma đầu thành lập ma môn bị đánh chết thì để lại một luồng hồn phách dù làm thế nào cũng không thể tiêu tan. Tiền bối dẫn dắt tu sĩ tu chân giới đánh tan ma môn bèn xuất lĩnh hai tộc xây tòa tháp cao này. Sau đó tự mình vào trong tháp chấn áp ma hồn tiền bối này chính là chủ nhân thứ nhất của vạn tượng tháp. Từ từ, Tống Nam thời nghe đến đó, đột nhiên ngắt lời ông ta, hỏi vạn tượng tháp còn có chủ nhân. Trưởng lão nói với vẻ đương nhiên, đương nhiên, trước mấy lần chiến loạn xuống dốc nhiều thế hệ, vạn tượng tháp đều có người trông coi. Mỗi một đời chủ nhân của nó đều có trách nhiệm chấn thủ tà ma trong tháp. Tống Nam thời sơ cầm nàng như suy tư gì đó, nói, ngài nói chủ nhân đời thứ nhất của vạn tượng tháp là người vạn năm trước dẫn dắt tu chân giới đánh tan ma mô à Trưởng lão, phải, trong truyền thuyết, sau khi tiền bối kia vào vạn tượng tháp thì chưa từng bước ra ngoài. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng ông ấy muốn tự thủ vạn tượng tháp. Ai biết có một ngày ngoài tháp đột nhiên ráng xuống lôi kiếp phi thăng, mọi người cho rằng vạn tượng tháp có dị tượng sôi nổi tới chuẩn bị chấn áp tà ma. Tiền bối kia phi thăng ở trước mặt bao người, thần quang vạn trượng khí lành ngàn vạn. Không mấy năm sau khi tiền bối phi thăng thì có một thanh niên cầm tín vật của tiền bối tới vạn tượng tháp nói mình là truyền nhân của tiền bối. Lúc ấy các vị tu sĩ vốn không tin ai biết hắn ta thật mở được cửa lớn vạn tượng tháp. Mà khi xây dựng vạn tượng tháp kia chỉ có tiền bối mới biết được mở ra thế nào. Từ sau đó mỗi một thế hệ vạn tượng tháp này đều có một người thù tháp. Sau khi bọn họ phi thăng hoặc là thọ mệnh hết người thù tháp, đời sau sẽ vào tháp. Ông ta thở dài rồi nói: đáng tiếc, thời trước giữa yêu tộc và nhân tộc xảy ra mấy trận chiến loạn cả lớn cả bé. Sau khi chiến loạn chấm dứt, hai tộc phát hiện vạn tượng tháp không có người thù tháp, nhưng nhiều năm như vậy vạn tượng tháp vẫn luôn không xảy ra việc gì, mọi người cũng dần phai nhạt. Ai biết lần này sao lại đột nhiên đưa vạn tượng tháp ra? Ông ta nói tới đây thì dừng lại. Nhìn ánh mắt sáng quá của Tống Nam Thời, không chịu tiếp tục, chỉ cười tùm tìm nói, lai lịch vạn tượng tháp Á, tại hà cũng chỉ biết đến vậy. Về phần mấy năm nay rốt cuộc có bao nhiêu tà ma tàn hồn bị giam vào vạn tượng tháp vậy ta không biết. Tống Nam Thời cũng cười tùm tìm, như này là đủ rồi. Trưởng lão nhân cơ hội hỏi, vậy quyền chân dung kia. Tống Nam Thời dừng một chút, bàn tay vung lên, nói các ngươi dùng thoải mái. Trưởng lão lập tức vui vẻ ra mặt, đứng dậy đã muốn đi. Đúng lúc này, nhị cầu tướng quân, đến đưa 20 vạn lần thứ hai cho đám tống nam thời, mồ hôi đầy đầu chạy tới. Hắn ta tìm một vòng mới phát hiện đám người tống nam thời trong một góc hẻo lánh, chạy đến thì không nhịn được nói, tại hạ xác nhận 3 lần đây là khách điếm phúc lâm, nhưng mãi không tìm thấy tống tiên tử. Tại hạ còn tưởng rằng tìm nhầm đấy. Tống Nam Thời còn chưa nói gì, trưởng lão tiên minh đã nhìn thấy một tướng lĩnh yêu tộc tới tìm Tống Nam Thời thì lại dừng bước, không kiềm được hỏi, vị tướng quân này tới tìm Tống Tiên Tử là có chuyện gì quan trọng à? Tống Nam Thời thầm thấy không ổn, nhưng không cản kịp nhị cầu tướng quân này đã nghĩ sao nói vậy à Tống Tiên Tử đã cứu điện hạ của chúng ta thuộc hạ phụ mệnh đưa 20 vạn linh thạch đến cảm ơn. Lời phía sau, nhị cầu tướng quân càng nói càng nhỏ dưới cái nhìn của Tống Nam Thời cuối cùng ngậm miệng lại. Nhưng ánh mắt trưởng lão tiên minh nhìn tống nam thời cũng đã khác rồi. Tống nam thời chỉ cảm thấy trong lòng đang dâng lên dư cảm không ổn. Nàng lập tức lôi kéo nhị cầu tướng quân muốn đi chuẩn bị đổi chỗ nói về hai mươi vạn kia. Trưởng lão tiên minh hơi nheo mắt lại ở phía sau bọn họ. Sau khi đám tống nam thời rời đi cuối cùng đệ tử trưởng lão tìm được sư tôn thở ngắn than dài. Sư tôn sao ngài lại trốn thế? Minh chủ, ngài ấy... Hắn ta còn chưa nói xong, trưởng lão đột nhiên nhào sang túm lấy tay hắn ta hỏi, đồ nhi ngoan, chỗ con còn bao nhiêu tượng thần tài tống tiên tử. Đồ đệ lắp bắp chỉ có hai cái, ngài một cái còn một cái. Trưởng lão vông tay lên, nói thẳng, làm thêm mấy cái. Mấy ngày nay, chúng ta tranh thủ làm cho mỗi đệ tử tiên minh một cái. Từ nay về sau mỗi người tiên minh chúng ta cũng thần tài. Đệ tử, hắn ta nhìn đôi tay mình, run nhẹ nhẹ. Sư Tôn, ngài có ý thức được không? Tất cả những pho tượng này đều là hắn ta khác. Hắn ta tuyệt vọng, Sư Tôn, không phải ngài nói thứ này tin thì có, không tin thì không có à? Trưởng lão cực kỳ âm trầm, không, hiện tại ta không cho rằng như vậy. Tống tiên từ kia tuyệt đối là thần tài. Đệ tử, thần tài keo kiệt nhất phải không? Mà trong phòng Tống Nam Thời, sau khi tiện ô xin đưa tiền nhị cầu tướng quân đi, lúc này Tống Nam Thời mới đóng cửa lại giao lưu tin tức vừa thu được. Chuyện thầm bệnh dĩ tự xưng sư thừa là vạn tượng tháp do liễu lão nhân nói ra cho nên hiện giờ người biết chỉ có Tống Nam Thời và Giang Tịch. Tống Nam Thời vứt tin tức này ra trước, mới nghe xong chuyện vạn tượng tháp sắc mặt những người khác đều thay đổi, trong chốc lát suy nghĩ nào cũng có. Chỉ có Vân Chỉ Phong nghĩ khác mọi người. Hắn nhìn Tống Nam Thời đột nhiên ghen ghét vì sao chuyện này đến cả Giang Tịch đều biết ta lại không biết. Tống Nam Thời, Giang Tịch, cái gì mà đến cả Giang Tịch đều biết. Chẳng lẽ địa vị giang tịch hắn rất thấp à, biết chuyện người khác không biết đều làm cho các ngươi không thể tin nổi đến vậy. Hắn không kiềm được hỏi, ta biết thì lạ lắm à. Vân Chỉ Phong nhàn nhạt nhìn hắn, sao ngươi biết được? Đương nhiên là liễu lão nhân nói, nhưng liễu lão nhân không cho hắn để lộ ra sự tồn tại của ông ấy. Hắn dừng một chút ưỡn ngực nồng đầu nói, ta tự phỏng đoán. Vân Chỉ Phong, những người khác, đừng nói Vân Chỉ Phong, Úc Tiêu Tiêu còn không tin. Mọi người không thèm nhìn hắn tiếp tục thảo luận chuyện thầm bệnh dĩ xuất thân từ vạn tượng tháp. Giang tịch cảm thấy mình đã bị sỉ nhục. Hắn truyền âm hỏi liễu lão nhân, bọn họ có ý gì? Liễu lão nhân lạnh thanh cảm thấy ngươi ngu đấy. Giang tịch, hắn cảm thấy chính mình bị bắt nạt. Tống nam thời yên lặng đứng ở một bên xem náo nhiệt. Chờ xem đủ rồi, nàng mới khụ một tiếng, mở miệng nói hiện tại vấn đề đến rồi. Vạn tượng tháp để chấn áp tà ma tháp có người thủ tháp. Vậy sư thừa của thẩm bệnh dĩ là vạn tượng tháp có thể chính là người thù tháp trong truyền thuyết không? Mọi người suy tư, nghe thì rất có khả năng, nhưng người như thầm bệnh dĩ thù tháp. Ông ta sẽ không trực tiếp thà tà ma ra Vân chỉ phong phỏng đoán ông ta cũng có khả năng là tà ma bị chân áp ở bên trong. Tống nam thời, đừng đùa. Nàng nói, trong vạn tượng tháp đều là tàn hồn tà ma, mà thẩm bệnh dĩ đã có hóa thân, vậy chứng minh ít nhất ông ta là có thực thể sao ông ta có thể là tàn hồn trong đó được? Vân chỉ phong nhíu mày nói, nhưng ta không tin ông ta sẽ là người thủ tháp. Nếu người thủ tháp thật sự có đức hạnh như ông ta, vậy những tàn hồn đó đã sớm bị thả ra rồi. Tống Nam thời sờ cầm như suy tư gì đó, nói có lẽ yêu hoàng biết gì đó. Nếu không, không thể trùng hợp vậy được. Tống Nam thời nghĩ vậy thì rướt khoát rút ra một tờ giấy viết xuống tất cả tin tức có liên quan đến thẩm bệnh dĩ mà hiện giờ bọn họ biết thẩm bệnh dĩ nắm giữ quẻ tượng là quẻ khôn thẩm bệnh dĩ đùa bỡn ảnh quỷ am hiểu nguyên rùa thẩm bệnh dĩ đã từng bệnh tật ốm yếu nhưng bây giờ hình như là rất tốt tống nam thời viết đến đây không nhịn được đánh dấu chấm hỏi vân chỉ phong thấy thế bổ sung ông ta cực kỳ quen thuộc với truyền thừa của thạch tiền bối có khả năng quen với thạch tiền bối trước khi thạch tiền bối phi thăng tống nam thời thêm điểm này còn nữa thẩm bệnh dĩ tự xưng sư thừa là vạn tượng tháp rất nhiều tống nam thời nhớ không ít. sau đó nàng thổi khô mực nhét tờ giấy vào nhẫn chữ vật nói, rốt cuộc bọn họ đang làm gì chúng ta đi thủy kính nguyệt kia một chuyến thì sẽ biết. ảo cảnh mô phỏng vạn tượng tháp chân áp tà ma. tống nam thời vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy, mà lúc này đồ đệ bị sư tôn sắp xếp nhiệm vụ nặng nề đang ủ rũ cục đuôi đi mua vật liệu. hắn ta co kè mà cả với chủ quán vì một khối đá. Sau đó thật khéo, khoe mắt hắn ta thấy được hai bóng dáng tránh ở hẻm tối, đang khoa tay múa chân gì đó trên mặt đối phương. Hắn ta không biết hai gương mặt này, nhưng hình bóng quen thuộc cảm giác quen thuộc. Đồ đệ mờ to hai mắt, hắn ta không trả giá nữa, ném linh thạch xuống ôm khối đá chạy thẳng. Đây là cảm giác gì, đây là cảm giác phát tài. Sư Tôn Anh Minh, bái Tống Tiên Tử thật sự có tác dụng, tiền này của bọn họ không phải đến không. Tống Nam thời chơi ở khách điếm hai ngày. Mà hai ngày này trong yêu cung thay đổi bất ngờ. Yêu hoàng tự thẩm vẫn yêu tu bị bắt về. Yêu hoàng ở hình thất hai ngày không ra thái tử miễn cưỡng thoát khỏi đầu toàn yêu đương ở ngoài hình thất liên hệ những trùng tộc của thích khách này. Kết quả là chuyện bọn chúng làm tộc đàn của bọn chúng hoàn toàn không biết. Chị Thuật An không biết lời bọn họ nói có bao nhiêu phần thật giả, nhưng bọn họ một mực chắc chắn mình không biết. Chị Thuật An ngẫm nghĩ cảm thấy quá nửa là thật. Vị trí của phụ hoàng rất vững chắc bọn họ không có khả năng ra tay vào lúc này. Hơn nữa cho dù bọn họ có lòng làm phản đưa toàn tộc ra cũng nên làm càng kín đáo càng tàn nhẫn hơn. Bọn họ hẳn sẽ trực tiếp ra tay với phụ hoàng mà không phải thái tử chết còn có thể đổi như hắn. Thái tử chết yêu hoàng còn có thể lập một thái tử khác. Nhưng yêu hoàng chết, chỉ thuật an mí môi, không thể không thừa nhận hiện tại hắn không có năng lực củng cố toàn bộ yêu tộc sau khi phụ thân chết. Nhưng những thích khách đó rõ ràng đến từ tộc đàn thù địch với phụ thân năm đó, thuộc hạ cũ của lão sư vương, vì sao nhất định phải nhầm vào thái tử là hắn đây? Chỉ thuật an nghĩ trăm lần cũng không ra, mà lúc này yêu hoàng đi ra từ hình thất, trên người ông ta còn mùi máu còn chưa tan, vẫy lôi thị vệ, vừa mở miệng lại nói thẳng, những thích khách đó đều có vấn đề. Chỉ thuật an nháy mắt nhìn sang, bọn họ làm sao? Yêu hoàng cười lạnh nói, bọn họ không chịu nói gì hết. Chị Thuật An, điều này không phải quá bình thường à. Yêu Hoàng nhìn đứa con trai ngốc của mình một lát đột nhiên cười. Ông ta nói, đây mới là không bình thường nhất. Ông ta cười khẽ con nghĩ ai đang thầm vấn bọn chúng. Chị Thuật An đột nhiên khựng lại. Hắn nghĩ tới thủ đoạn của phụ thân mình. Nghe nói năm đó sau khi lão sư vương chiến bại, không chịu nói tàn quân của mình ở nơi nào. Yêu hoàng tự thẩm vấn ông ta một ngày một đêm, đến ngày hôm sau, lão sư vương trên chiến trường đứt tay đứt chân cũng không nhăn mày một cái đã khai sạch. Lão sư vương còn như thế, mà những người này, hơn nữa không chỉ là một người không mở miệng, là tất cả mọi người không mở miệng. Nếu lão sư vương có thể có cấp dưới dẻo dai như vậy, năm đó ông ta còn có thể thua. Chỉ thuật an lập tức hỏi, phụ hoàng cảm thấy bọn chúng làm sao? Yêu hoàng cười lạnh ta cảm thấy sao á? Ta cảm thấy bọn chúng nhìn như rất tỉnh táo, thần thức cũng bình thường, nhưng sợ là không biết được bản thân đang kiên trì cái gì. Có người động tay chân với đầu óc bọn chúng, ông ta như suy tư gì đó nhìn về phía con trai của mình, điều này thật lạ. Mất công sức lớn như vậy, bọn chúng không đối phó chẫm, vì sao cố tình nhằm vào con. Hai phụ tử nhìn nhau không nói gì, sau một lúc lâu chỉ thuật an chợt hỏi, phụ hoàng, con có thể đi ra ngoài không? Suy nghĩ của yêu hoàng còn vây trong âm mưu quỷ kế thuận miệng hỏi đi ra ngoài làm gì. Con muốn làm mồi, chỉ thuật an, không con muốn đi gặp tiêu tiêu. Yêu hoàng, ông ta chơ mắt nhìn trên mặt thái tử đã từng đầy tàn nhẫn dần dần hiện ra vẻ ngượng ngùng. Sau một lúc lâu yêu hoàng không nói chuyện, hiện tại ông ta không chỉ hoài nghi đầu óc những tên kia có vấn đề. Ông ta còn hoài nghi đầu óc con trai ông ta cũng không bình thường. Tống Nam thời nhận được tin tức của vô lượng tông vào buổi chiều ngày thứ ba. Làm đệ tử vô lượng tông, nàng tung ta tung tăng đến chỗ vô lượng tông dừng chân trước. Cũng không vì điều gì cả chủ yếu là mấy ngày qua, không biết vì sao mỗi một đệ tử tiên minh đều có một tượng thần tài bằng gương mặt nàng. Tống Nam thời xem mà sờn gai ốc. Nàng một đường tìm được trưởng môn, sau đó bị trưởng môn đuổi về. Trưởng môn nhìn nàng, lại nhìn Vân Chỉ Phong nhắm mắt theo đuôi phía sau nàng, nói thẳng, lần này các ngươi đơn độc tham dự, không đi cùng Vô Lượng Tông. Tống Nam thời khiếp sợ, Vô Lượng Tông không cần ta. Trưởng môn, ngươi nghĩ gì đấy? Khi Yêu tộc và Tiên Minh phát thiệp mời cho các ngươi, mấy người các ngươi ở trên một tấm thiệp mời, trên thiệp mời còn có Vân Chỉ Phong nữa. Hắn không phải người Vô Lượng Tông, dẫu sao không thể tham dự cùng Vô Lượng Tông. Nếu các ngươi đi theo Vô Lượng Tông thì muốn để hắn tham dự một mình à? Tống Nam Thời rất muốn nói muốn, nhưng nàng nhìn sắc mặt Vân Chỉ Phong cuối cùng nói không muốn. Vì thế mấy người chỉ có thể bất lực trở về, nhưng trưởng môn cũng đưa ra yêu cầu khác. Ông ấy nhìn quần áo trang điểm của Tống Nam Thời, nói với giọng chê bai, hiện tại người đánh một trận thành danh ở hợp hoan tông, cho dù không đi cùng vô lượng tông, đại biểu cũng là thể diện vô lượng tông. Lúc người tham dự thì ăn mặc lại đi tốt nhất có thể làm người ta liếc mắt một cái biết ngay ngươi chính là Tống Nam Thời thanh danh vang dội. Yêu cầu này khó khăn rồi, mà cái gì có thể làm người ta biết nàng là Tống Nam Thời đây? Tống Nam Thời trở lại khách điếm, như suy tư gì đó. Nàng nhìn tay mình, lại nhìn mệnh bàn của mình, đột nhiên chợt nghĩ ra. Vì thế, đến ngày hôm sau, Đại hội tiên đạo khai mạc Vân Chỉ Phong gõ cửa phòng Tống Nam Thời gọi nàng cùng tham gia đại điển khai mạc. Cửa chậm rãi mở ra, Vân Chỉ Phong nhìn sang định nói chuyện, nhìn thấy bóng dáng phía sau cửa, đột nhiên khựng lại. Mấy người giang tịch theo kịp cũng khựng lại, chỉ thấy bên trong cánh cửa Tống Nam thời mặc trường bào giống với đám coi bói bịp bộng giang hồ, trong tay cầm lá cờ vải giả danh lừa bịp trên lá cờ vải là một hình bát quái lớn, tóc buộc cao đội mũ quả dưa, sống động hình tượng bịp bộng giang hồ. Tống Nam thời cảm thấy cực kỳ hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ nàng lại đeo một cái kính dâm lên là có thể dung nhập hoàn mỹ vào quần thể bói toán nửa mù, được người ta gọi một câu tống bán tiên. Nàng hỏi thế nào? Có phải liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta là người đoán mệnh không? Mọi người, phải, nhưng mà tám phần trưởng môn sẽ đánh gãy chân của ngươi. Chương 126. chư Tù cảm thấy nàng ấy không thể trơ mắt nhìn thân sư muội của mình bị trưởng môn đánh gãy chân. Vì thế nàng ấy rướt khoát kéo Tống Nam thời về. Tống Nam thời còn cố giãy dụa, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, muội cảm thấy muội như này không tồi, chứng minh thân phận của muội rất tốt. Đây đồ của nghề đoán mệnh bọn muội mờ đồ của nghề đoán bệnh nhị sư tỷ uy hiếp muội thật sự ăn mặc thế này đi đến lúc đó trưởng môn muốn đánh gãy chân của muội tỷ cũng mặc kệ tống nam thời lập tức game over chưa tụ lại hỏi nàng mấy ngày trước đây tỷ đi dạo phố với tiểu sư muội vừa hay mua mấy bộ quần áo mới về còn chưa mặc muội thích phong cách gì sau đó nàng ấy kéo tụ quần áo ra cho tống nam thời xem đầy một tụ quần áo thoạt nhìn đều là pháp y rất đắt tiền tống nam thời Đây là mấy bộ á, không phải nói, đây là phú bà ư, phú bà nói, muội chọn đi Tống Nam thời cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó nàng nói thích kiểu vừa thấy đã rất giàu sang Chưa tụ, nàng ấy giả vờ không nghe thấy lời này, hỏi luôn cái màu đỏ kia thì thế nào Tống Nam thời quay đầu lại xem, váy áo đỏ trắng đan sen, theo thùa phức tạp nhưng không chói buộc cực kỳ khiêm tốn xa hoa Tống Nam thời rụt rè gật đầu Chư tụ nhanh chóng mặc vào quần áo cho nàng, còn phối thêm với trang sức vàng nhìn rất nặng đầu, lại tô cho nàng đôi môi đỏ thẫm. Khí thế lập tức tăng cao. Chư tụ còn ở bên ân cần dạy dỗ, sư muội, muội phải nhớ kỹ. Sau khi quẻ càn hiện thế, muội đã khác trước rồi. Hiện tại muội đã thành danh. Không biết có bao nhiêu người tu chân giới muốn xem quẻ sư nắm giữa quẻ càn như nào đấy. Cho nên hôm nay muội phải lấy ra khí thế muội là quẻ sư đứng đầu tu chân giới. Đàn áp bọn họ cho tỉ để cho bọn họ biết muội không dễ chọc, nàng ấy nói đến tình cảm mãnh liệt mênh mông. Tống Nam Thời, nàng không nhịn được nói, nhưng sư tỷ theo tu vi, sư lão đầu mới xem như quẻ sư đứng đầu chứ. À, phải còn thầm bệnh dĩ nữa. Nhị sư thì vung tay lên, vậy muội chính là quẻ sư đứng đầu tương lai. Tóm lại, hôm nay muội phải cao quý xinh đẹp lạnh lùng vào. Tống Nam Thời vội tránh khỏi son môi mà nàng ấy múa may lung tung, che lại trái tim nhỏ nhảy bình bịch. Ánh mắt nhị sư tỷ sáng quắc nhìn nàng, có thể làm được không? Tống nam thời, muội sẽ cố hết sức. Sư tỷ vừa lòng gật đầu, vừa tô son cho nàng vừa nói, tóm lại, sau khi muội đến thì bất nói chuyện với người khác, vênh mặt lên. Lúc đi đường chúng ta nâng cầm, lúc nhìn người thì nhìn từ trên xuống. Nàng ấy xây dựng hình tượng cho tống nam thời, tống nam thời vừa nghe vừa gật đầu. Mãi đến câu cuối cùng của nàng ấy, còn nữa, đừng cắn hạt dưa. Tống nam thời khựng lại. Chống lại tầm mắt sáng quát của sư tỷ, nàng miễn cưỡng gật đầu, muội sẽ cố hết sức. Sư tỷ, nàng ấy đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ sư muội cao quý xinh đẹp lạnh lùng ngồi xổm trên mặt đất cắn hạt dưa. Nàng ấy im lặng một lát rồi nói thôi, cứ như vậy đi, nàng ấy tránh ra, để Tống Nam thời nhìn hình tượng hiện tại của mình. Sau đó Tống Nam thời thấy một đôi môi đỏ thẫm của nữ chính hóa kinh điển. Nàng im lặng một chút có phần hoài nghi có phải sư thì nàng đưa hình tượng sống lại rồi hóa ác của chính tỷ ấy trong nguyên tác lên trên người nàng không? Hai người đi ra ngoài, Giang Tịch và Úc Tiêu Tiêu chỉnh Tề ngồi sổm ven tường nhìn sang, Vân Chỉ Phong tựa trên tường duy trì phong thái ngầu lòi cũng nhìn sang. Trong ánh mắt Vân Chỉ Phong tràn ngập bất ngờ với vẻ đẹp này. Hắn theo bản năng tiến lên, không nhịn được muốn mở miệng nói gì đó. Sau đó tống nam thời lập tức túm một nắm hạt dưa đưa cho hắn, thấy hắn còn ngây ra thì thúc giục mau giúp ta cắn hạt dưa. Chờ đến đại hội tiên đạo rồi, sư tỷ không cho ta cắn nữa. Vân chỉ phong, sư tỷ ôm ảo tưởng cao quý xinh đẹp lạnh lùng. Tốt rồi, vẫn là tống nam thời ban đầu. Hắn tỏ vẻ phức tạp giúp người trong lòng cắn hạt dưa. Lần đại hội này tiên minh yêu tộc để ra một cái hành cung. Mọi người vì nâng khí thế cho tống nam thời trực tiếp vây quanh tống nam thời, một đám người hùng hổ đi về phía hành cung. 5 người bọn họ đi ra khí thế hào hùng của 500 người, chọc đến tu sĩ và yêu tu cũng chạy tới hành cung dọc đường đi liên tiếp quay đầu lại. Biết bọn họ là đi tham gia đại hội tiên đạo, không biết còn tưởng rằng bọn họ là đập phá. Ít nhất Phật tử đang mờ mịt đứng ở ven đường không nhịn được hỏi các vị thí chủ các ngươi đây là... Đi đánh nhau à? Mấy người đồng thời quay đầu lại, Phật tử chưa nói xong đã bị nghẹn, không kiềm được sơ pháp trượng của mình. Tống Nam thời muốn nở nụ cười chào hỏi Phật tử, nhưng nghĩ đến cao quý xinh đẹp lạnh lùng của nhị sư thì lại căng mặt rụt rè gật đầu. Chưa tụ xem mà vừa lòng, hỏi hộ Tống Nam thời, không phải Phật tử ở ngoài thành à? Đi hành cung thì cũng không cần vào thành mà. Đúng là không cần vào thành. Y thản nhiên, nhưng bần tăng lạc đường. Mọi người, Phật tử nhìn bọn họ với vẻ vô tội. Vân chỉ phong, Phật tử đi cùng chúng ta đi. Phật tử chỉ chờ những lời này, lập tức bật cười, cười đến một gương mặt thánh tăng ngây thơ chất phác Y ăn ngay nói thật, bần tăng vẫn luôn chờ người quen đưa ta đi. Đã đợi nửa canh giờ có thể gặp được các ngươi thật là tốt quá. Chưa thụ nghe vậy không nhịn được mở miệng, khó hiểu hỏi, nếu Phật tử thường xuyên lạc đường, vậy hẳn quen không ít người. Sao mà ngài ở chỗ này đợi nửa canh giờ cũng không thấy người quen vậy? Phật tử buồn rầu sơ soạn một vòng cái đầu trò của y. Y nói, đúng là không ít, nhưng không biết vì sao, mấy năm nay người mà bần tăng quen hình như đều có chút hiểu lầm với bần tăng, làm bần tăng rất là buồn dầu. Tống Nam thời nghe vậy trợn tròn mắt nhìn sang, nhưng nghĩ đến sư thì dậy dỗ cao quý xinh đẹp lạnh lùng nên nhìn người từ trên xuống, lại vội vàng cục mi, ra vẻ cực kỳ cao quý xinh đẹp lạnh lùng. Chẳng qua dường như không xinh đẹp lạnh lùng đến chỗ Phật tử nổi. Phật tử nhìn thấy Tống Nam thời không mở mắt, không kiềm được hỏi Tống thí chủ bị đau mắt à. Tống Nam thời, bây giờ nàng đã biết rõ vì sao nhiều năm như vậy Phật tử không có bằng hữu. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười, Phật tử nói đùa, nếu Phật tử không có bằng hữu, vậy đi theo chúng ta thôi. Phật tử bị nói không có bằng hữu sờ chán, sầu khổ nói, đa tạ thí chủ. Vì thế tổ năm người Tống Nam thời ngang tàng lại thêm một người. Bên người vây quanh ba nhân vật chính, một nhân vật ác còn có một Phật tử bởi vì ý kiêu quá thấp không trở thành nam chính môn tình được. Áp lực của nhân vật hy sinh Tống Nam Thời trong nguyên tác rất lớn. Nhưng cũng không biết là vầng hào quang của mấy nhân vật chính bên cạnh nàng quá lớn hay là Tống Nam Thời giả vờ thành công, có vài người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhận ra Tống Nam Thời thấy bọn họ còn mang theo Phật tử, không kiềm được suy đoán bọn họ hùng hổ như vậy là muốn làm gì. Âm thầm đi theo phía sau bọn họ. Có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, có người thứ hai thì sẽ có người thứ ba. Có người nhỏ giọng hỏi, đi theo bọn họ làm gì? Có người trả lời, không biết, nhưng bọn họ thoạt nhìn không có ý tốt chẳng lẽ là muốn đánh bên yêu tộc. Vì thế không bao lâu chuyện đám tống nam thời muốn đánh yêu tộc đã nhanh chóng truyền đi. Quần chúng hóng hớt không rõ chân tướng sôi nổi kéo đến. Chờ đám tống nam thời phát hiện không đúng, hàng người đi phía sau bọn họ đã cực đông. Trong lòng tống nam thời trột dạ, nghe âm thanh phía sau, không nhịn được nói, sao muội cảm thấy không đúng. Tiếng bước chân phía sau cũng quá nhiều rồi. Chưa tụ cảm thấy bình thường, mau đến hành cung, mọi người đều tham gia đại hội tiên đạo, không phải chỉ có một đường này à. Cùng đường rất bình thường, giang tịch cũng cảm thấy bình thường. Hắn làm long ngạo thiên không thiếu bị vây xem, hắn chỉ bình tĩnh nói, nam nhân chuẩn cũng không quay đầu lại. Chỉ có vân chỉ phong cảm thấy không bình thường. Vì thế hắn quay đầu lại một cái, sau đó hắn dừng lại, Tống Nam Thời cũng quay đầu lại theo, những người khác thấy thế cũng quay đầu lại. Sau đó mắt to chừng mắt nhỏ với đoàn người mênh mông tắc hết cả đường. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, những người khác, trước khi mấy người Tống Nam Thời quay đầu lại, phía sau còn rất đông vui. Mọi người vừa nhàn rỗi nhàm chán chỉ chỉ trò trò đám người phía trước đoán bọn họ hùng hổ như vậy có phải muốn đến yên cung đánh nhau không, vừa bắt chuyện giao lưu. Có vài người yêu tộc địa phương còn thấy được thời cơ buôn bán, chờ đầu phộng hạt dưa đồ ăn vặt vây quanh bọn họ giao hàng. Đám người Tống Nam Thời vừa quay đầu lại, hai bên đối diện Tống Nam Thời không nói lời nào, mọi người xem việc vui cũng yên lặng. Toàn bộ con phố yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng cắn hạt dưa lách tách. Tống Nam Thời há miệng suy yếu nói, là chúng ta chắn đường của các ngươi à. Nếu không các ngươi đi trước, đám người xem việc vui liên tục xua tay, không cần. Không cần tiền từ tiếp tục đi đi chúng ta thích đi từ từ tống nam thời nụ cười của nàng cứng đờ truyền âm hỏi bọn họ muốn làm gì thế chưa tụ im lặng một lát suy đoán có thể là bị vẻ đẹp của muội hấp dẫn tống nam thời dứt khoát bỏ qua lời của nàng ấy hỏi hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ phật từ cảm thấy mình không thể ngồi yên không nhìn vì thế ngẫm nghĩ rồi nói vậy không bằng bần tăng khuyên nhủ bọn họ nhé niệm một bài kinh phật cho bọn họ tống nam thời càng im lặng Nàng cảm thấy vẫn thôi đi, bởi vì nàng không muốn bị nhiều người cùng nhau đánh hội đồng. Vân chỉ phong hít sâu một hơi, mặt lạnh lùng quay đầu nói còn có thể làm sao bây giờ. Đường lại không phải nhà của chúng ta, nếu bọn họ muốn đi theo thì để bọn họ đi cùng thôi. Đi, mọi người đồng loạt xoay người, cả người cứng đờ bước đi cuối cùng không ngang tàng nổi. Ven đường, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh dùng hai khuôn mặt xa lạ đang muốn tìm cách trà trộn vào đại hội thiên đạo trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Quyết Minh Tử không nhịn được hỏi, bọn họ muốn làm cái gì? Quỷ Khanh nghe xong, không xác định nói, hình như muốn tìm yêu tộc đánh. Quyết Minh Tử cực mừng, hay lắm. Để bọn họ đánh nhau, không phải việc lớn của chúng ta thành công rồi ư. Hai người liếc nhau, lập tức đi theo. Đệ tử Tiên Minh xa xa đi theo phía sau bọn họ thấy thế, lập tức cũng đi theo. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết phía sau bọn họ đang ở trình diễn bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, bọn họ cứng đờ đi tới ngoài hành cung yêu tộc. Thủ vệ yêu tộc nhìn thấy một đám người mênh mông bọn họ đi đến, trong giây lát đều kinh ngạc. Một đám yêu binh như gặp đại địch đưa ngang thương chắn trước mặt bọn họ. Tướng quân cầm đầu căng thẳng hỏi các ngươi muốn làm gì. Mấy người tống nam thời còn chưa mở miệng, người phía sau đã xôn xao. Có người nhỏ giọng nói, đến rồi, đến rồi. Bọn họ sắp đánh nhau rồi. Tướng quân nghe vậy trợn chừng mắt nhìn về phía tống nam thời cực kỳ cảnh giác. Tống Nam Thời nuốt nước bọt yếu ớt nói, thật ra chúng ta đến tham gia đại hội thiên đạo thuận đường đến gặp thái tử. Nàng muốn kéo quan hệ, sau đó đám người phía sau bừng tỉnh hiểu ra nói, hóa ra bọn họ muốn cướp thái tử. Tống Nam Thời, tướng quân, tướng quân càng thêm căng thẳng, hai bên đều rất căng thẳng. Tống Nam Thời không nhịn được quay đầu lại hung hăng chừng bọn họ một cái. Mọi người dối rít lùi về phía sau, sợ Tống Nam Thời muốn cho bọn họ máu bắn ba thước. Nàng lại quay đầu, muốn tiếp tục giải thích thì thấy tướng quân kia đã rất căng thẳng lùi về phía sau một bước, như gặp đại địch nói, đi tìm khuyển tướng quân, nơi này có địch đánh tới. Đối phương rất có tính công kích, tống nam thời rất có công kích tính, nàng không nhịn được móc thư mời ra, ta có thiệp mời. Tướng quân rất thiết diện vô tư nói, ta tin ngươi mới là lạ. Hai đám người cứ vậy bị ép mắt to chừng mắt nhỏ. Đúng lúc này, trưởng môn vô lượng tông bị một đám tu sĩ vây quanh Hàn Huyên mới thoát thân được đi bộ ra muốn hít không khí cho thoáng. Sau đó ông ấy vừa nhấc mắt đã thấy được bọn Tống Nam thời đang rằng co với yêu tộc, phía sau còn đi theo một đám người. Tống Nam thời cũng thấy được ông ấy, trưởng môn, bọn đệ tử có tiền đồ thế, muốn khiêu khích chiêu tộc à. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Sau một lúc lâu Tống Nam thời suy yếu nói trưởng môn, ngài xem đệ tử lên sân khấu thế này đã đủ nổi bật chưa? Có đủ thể diện cho vô lượng tông chúng ta chưa? Trưởng môn, rất nổi bật, rất có thể diện, đầu óc ông ấy thật sự bị Tống Nam thời gặm mới có thể tin lời bảo đảm của nàng. Tống Nam thời không bị đánh gãy chân, nàng bị trưởng môn xám xịt sách vào. Bọn họ bị dậy dỗ suốt 15 phút lúc này mới được cho vào. Một đám người xám xịt được thị vệ yêu tộc dẫn vào diễn võ trường, dẫn tới chỗ ngồi của bọn họ, Phật tử cũng bị người đưa đi. Tống Nam thời thở dài, những người khác cũng thở dài. Nhưng còn chưa xong, không bao lâu, đột nhiên có người hầu đi ra, nhỏ giọng nói, bệ hạ mời các vị qua. Trong lòng Tống Nam thời chợt lạnh, xong rồi, đây là đến tính sổ rồi. Yêu Hoàng cũng không muốn tính sổ với bọn họ. Yêu Hoàng nghe thị vệ bẩm báo xong chỉ im lặng một lúc rồi hỏi Thái Tử, bọn họ thật sự đáng tin cậy. Thái Tử im lặng một lát vẫn bảo đảm tuy rằng bọn họ làm người rất không đáng tin, nhưng lúc gặp đại sự thì đều rất đáng tin cậy. Yêu Hoàng cảm thấy càng xong đời nhưng hiện tại ông ta không có cách nào tốt hơn ông ta chỉ có thể để thị vệ đi mời thị vệ này đi ra ngoài lại có một thị vệ tiến vào bẩm báo bệ hạ vừa rồi trong đám người đi theo tống tiên tử có hai người không có thiệp mời chúng ta muốn bắt người bị bọn họ chạy thoát ra ngoài yêu hoàng nhíu mày xua tay nói lại thêm một tầng phòng hộ đi thị vệ lĩnh mệnh mà đi yêu hoàng muốn bàn bạc với thái tử thì lại thấy thái tử lặng lẽ muốn đi ra yêu hoàng chừng mắt con muốn làm gì Chị Thuật An ngo ngoe dục dịch còn đi đón tiêu tiêu. Yêu Hoàng, lại là một ngày muốn đổi thái tử, ông ta hít sâu một hơi, còn không được đi đâu hết cho ta. Vì thế, chờ đám người tống nam thời thấp thỏm đi đến, nhìn thấy chính là chị Thuật An trông mòn con mắt. Chị Thuật An lập tức đón lên tiêu, hắn chưa nói xong yêu Hoàng ở phía sau đã đẩy đứa con trai mất mặt của mình một cái, mặt không đổi sắc cười nói, khách quý giá lâm, vẻ vang cho kẻ hèn này. Tống Nam thời và Vân chỉ phong liếc nhau một cái. dáng vẻ này không giống tìm bọn họ gây rối. Tống Nam thời thử hỏi, không biết lần này yêu hoàng bệ hạ đột nhiên tìm chúng ta là vì chuyện gì. Nụ cười của yêu hoàng không đổi, giọng nói ấm áp mấy vị đều là người thẳng thắn ta đây không khách khí nữa. Ông ta mỉm cười nói, ta tìm các vị, là vì vạn thượng tháp. Đám Tống Nam thời lập tức lại liếc nhau. Yêu hoàng rất nhạy bén, hỏi, ồ, xem ra các vị đã biết vạn thượng tháp. Tống Nam thời cũng cười, hàm hồ nói có nghe qua. Hai người nhìn nhau, ở trong lòng tính toán. Tống Nam thời biết vạn tượng tháp có liên quan đến thầm bệnh dĩ, yêu hoàng không biết thầm bệnh dĩ này. Nhưng ông ta biết vạn tượng tháp có vấn đề, thứ mà nơi này chấn áp. Ông ta đắn đo một lát, nói thẳng, nếu đã mời các vị ta cũng không lừa các vị. Tống Nam thời nhướng mày, nói yêu hoàng có chuyện mời nói. Yêu Hoàng bèn nói, lần này chấm và minh chủ tiên minh bất ngờ cử hành đại hội tiên đạo trước thời hạn, các vị biết vì sao chứ? Tống Nam thời mỉm cười, toàn tu chân giới đều đang suy đoán vì sao lần này lại tổ chức đại hội tiên đạo trước thời hạn, chúng ta sao có thể biết được? Yêu Hoàng nói thẳng, bởi vì vạn tượng tháp có vấn đề. tay Tống Nam thời lập tức căng thẳng, vân chỉ phong lặng lẽ nắm tay nàng. Yêu Hoàng nhìn sắc mặt bọn họ châm trước nói, nói vậy mấy vị đã ít nhiều nghe nói đến vạn tượng tháp hẳn biết vạn tượng tháp có vấn đề thì có ý nghĩa gì. Chuyện này không thể cho quá nhiều người biết, là thái tử tin tưởng mấy vị chậm mới muốn để các vị mạo hiểm giúp đỡ. Tống Nam thời tỉnh bơ, bệ hạ xem trọng chúng ta, vạn tượng tháp có vấn đề, một đám đại năng thu chân giới và yêu tộc còn ở nơi này đấy, nào đến phiên mấy người chúng ta giúp đỡ. Yêu hoàng cười khổ, ông ta nói, nếu chỗ khác có vấn đề, chậm tất nhiên sẽ không để các vị mạo hiểm. Nhưng vạn tượng tháp này, ông ta dừng một chút hỏi, mấy vị có biết nếu vạn tượng tháp không có người thù tháp thì mặc cho ai cũng không thể mở ra. Đám tống nam thời liếc nhau rồi gật đầu. Giọng yêu hoàng bình tĩnh, nhưng nửa tháng trước phong ấn trong vạn tượng tháp bị người ta động vào. Phản ứng đầu tiên của tống nam thời là người thù tháp động vào. Nàng lập tức nghĩ tới Thẩm bệnh dĩ. Nếu thầm bệnh dĩ thật sự là người thù tháp, ai ngờ yêu hoàng lại nói không? Ông ta nói, vạn tượng tháp có người thù tháp xuất hiện hay không yêu tộc và tiên minh đều có cách biết được. Trên thực tế, vạn tượng tháp đã rất nhiều năm chưa từng có người thù tháp nhưng hiện tại phong ấn vạn tượng tháp bị động. Ông ta bình tĩnh nói, ta và minh chủ chỉ có hai suy đoán, hoặc là có người dùng thủ đoạn vào vạn tượng tháp hoặc là thứ bên trong còn sống. Tống nam thời như suy tư gì đó, nàng nhìn về phía yêu hoàng nàng cảm thấy ông ta không thành thật, hành vi vừa mở miệng không nói mục đích đã trực tiếp hất mình lên trời này, vậy tất nhiên có chuyện lớn cần bọn họ, bọn họ nên biết đến đều đã biết vậy không làm cũng không được. người này muốn tìm đồng lõa, nhưng nàng kiềm chế không được sự tò mò của mình, hỏi vậy yêu hoàng muốn chúng ta làm gì? yêu hoàng cười, ông ta nói ta có tin tức người thủ tháp thế hệ này của vạn tượng tháp sẽ xuất hiện trên đại hội thiên đạo. Tin tức này rất lớn, đến cả trì thuật an cũng không biết. Vì thế Tống Nam Thời ngẩn ra, những người khác cũng ngẩn ra. Yêu Hoàng nhìn bọn họ, muốn xem bọn họ phản ứng thế nào. Hiện tại ông ta không xác định người thủ tháp là ai. Ông ta và Minh chủ từng có rất nhiều suy đoán, trong đó có cả một người trong đám Tống Nam Thời. Cho nên cân nhắc thật lâu, bọn họ quyết định tiếp xúc với Tống Nam Thời trước. Cho dù nàng không phải người thủ tháp, ông ta cũng muốn lừa bọn họ giúp ông ta tìm ra người thủ tháp. Cũng không biết Tống Nam thời có phản ứng gì. Ông ta vừa nghĩ như vậy thì thấy Tống Nam thời ngơ ngác hoàn hồn. Sau đó nàng rất hâm mộ nói, được không một một tòa tháp lớn như vậy. Đây là bất động sản đấy, bán đi thì được bao nhiêu tiền chứ? Yêu Hoàng, con nhóc này át không thể là người thù tháp nếu không vạn tượng tháp khó giữ được. chương 127 Tống nam thời hâm mộ một lát, còn quay đầu hỏi yêu hoàng, nếu người thù tháp sẽ xuất hiện ở đại hội tiên đạo, vậy ngài cảm thấy ta có thể là người thù tháp hay không? Nàng có thể được không một tòa bất động sản lớn vậy cộng thêm một đỉnh núi không? Yêu hoàng lặng lặng nhìn nàng, tống nam thời cũng nhìn sang cực kỳ nghiêm túc, yêu hoàng hiểu ra nàng muốn thật sự là người thù tháp kia. Vậy nàng thật sự có thể làm ra chuyện thái quá là bán vạn tượng tháp. Ông ta lạnh thanh nói, vạn tượng tháp không cho phép mua bán tiên minh sẽ không đồng ý, yêu tộc cũng sẽ không đồng ý. Tống nam thời nghe vậy thì hơi tiếc nuối Yêu hoàng tiếp tục hơn nữa tòa tháp kia lâu năm không tu sửa. Nếu người thù tháp thật sự xuất hiện thì còn phải bỏ tiền ra tu sửa tháp. Tống nam thời nghe vậy lập tức sửa lời, vậy người thù tháp tất nhiên không phải là ta ta nào có tiền sửa tháp. Người thù tháp này nhất định là kẻ có tiền không thể nghi ngờ. Nàng nói chém đinh chặt sắt yêu hoàng chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái không nói gì Điều ông ta chưa nói là tu chân giới đã gần ngàn năm không xuất hiện người thủ tháp Nếu người thủ tháp xuất hiện yêu tộc và tiên minh bọn họ đã thương lượng xong mỗi bên phải bỏ ra bao nhiêu tiền để sửa tòa tháp kia Đây cũng là lý do vì sao đường đường yêu hoàng đột nhiên lại kêu kiệt ông ta muốn tiết kiệm một khoản để sửa tháp Đương nhiên lời này không cần để tống nam thời biết Mà kệ nàng có phải người thù tháp hay không, ông ta phải ngăn chặn con nhóc nguy hiểm này lấy được vạn tượng tháp rồi sau đó qua tay bán đi. Tống Nam Thời hoàn toàn không biết trong lòng hai đồ cáo giả yêu hoàng và minh chủ tiên minh suy nghĩ gì, một mình tiếc nuối trong chốc lát lại hỏi, vậy bệ hạ muốn để chúng ta làm gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta hỗ trợ tìm người thù tháp, nhưng mà khi nào người thù tháp xuất hiện, bệ hạ và minh chủ có cách biết chúng ta lại không có cách nào biết được. Mịt mờ oán trách ông ta mời người hỗ trợ còn nói một nửa giữa một nửa. Yêu Hoàng coi như không nghe thấy, mỉm cười nói tống cô nương nói đùa. Cô nương chịu hỗ trợ đã rất làm phiền cô nương, sao có thể làm phiền cô nương tự mình tìm người. Nói đến cùng là không muốn nói bọn họ nhận ra người thù tháp bằng cách nào, nói còn hay hơn hát. Nếu không phải tống nam thời cảm thấy việc này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến lão bất tử thẩm bệnh dĩ kia, nàng mới lười đến nghe tên cáo già này nói. Nàng lộ ra một nụ cười lễ phép nhìn ông ta bốc phét Cáo già tiếp tục nói ta mời Tống Cô Nương hỗ trợ là muốn xin Tống Cô Nương bảo vệ đứa con trai không nên thân này của ta ở Thủy Kính Nguyệt. Chị Thuật An đang nhìn chằm chằm úc tiêu tiêu đến ngay ra thì bị cha ruột của mình đẩy ra. Cha ruột hắn nhìn hắn ánh mắt ám chỉ. Chị Thuật An cho nên hắn phải nói gì. Trước đó bọn họ chưa bàn bạc mà. Nhưng yêu hoàng không cảm thấy vậy. Tuy rằng quan hệ hai cha con bọn họ không tốt nhưng trước khi hắn mất tích bọn họ cũng không ít lần hợp tác lừa đại thần. Chỉ cần lần này giống như trước đây Thái Tử nói vài câu theo ông ta, bằng vào quan hệ của Thái Tử và nhóm người này, vậy ông ta có thể tiếp tục lừa có thể mời bọn họ hỗ trợ. Thái Tử nhất thời chưa hiểu ra ông ta cũng không cảm thấy sao cả ông ta tiếp tục đưa mắt ám chỉ chỉ Thuật An thường xuyên theo cha ruột lừa người lần này đã hiểu ra, nhưng mà... Hắn nhìn Úc Tiêu Tiêu ở đối diện và một đám sư huynh sư thì của Úc Tiêu Tiêu. Đều là người nhà mẹ đẻ. Vì thế hắn nhắm mắt lại, duy trì im lặng tuyệt đối. Yêu Hoàng vừa thấy ánh mắt hắn là biết ngay hắn lại phát bệnh yêu đương mù quáng, hận ở trong lòng mắng to. Nhưng đã nói đến đây rồi, ông ta chỉ có thể căng ra đầu tự mình diễn phụ cho mình, nói đứa con trai này của ta sau khi trọng thương thì đến bây giờ Tu Vi vẫn chưa khôi phục. Hiện nay nó cũng phải vào Thùy Kính Nguyệt chỉ có thể mời cô nương trong non hộ. Tống Nam Thời rất nhạy bén, trên tay các người có đồ có thể nhận ra người thủ tháp người chuẩn bị để thái tử cầm đi vào tìm người. Yêu Hoàng rớt khoát gật đầu, đúng vậy, cho nên còn xin Tống Cô Nương để ý hộ. Đây là lý do vì sao ông ta muốn tìm đám người Tống Nam Thời. Yêu tộc cũng có đệ tử tham gia đại hội tiên đạo nhưng người biết chuyện này càng ít càng tốt. Huống hồ chuyện thái tử bị ám sát còn chưa xong, để mà nói người có thể làm thái tử và ông ta đều yên tâm lại còn có thực lực vậy chỉ có đám người tống nam thời. Ông ta tự thấy tuy rằng thái tử làm ông ta mất mặt nhưng ông ta cũng suy xét chua toàn, nhìn về phía tống nam thời, chờ nàng co kè mà cả, mình gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Sau đó thấy tống nam thời nhìn thẳng về phía thái tử, mở miệng nói luôn, vậy nếu người lấy được đồ có thể phân biệt người thủ tháp, đừng quên cho chúng ta xem một cái, để chúng ta cũng mở rộng tầm mắt. Yêu hoàng, người ngấm ngầm giờ trò ở ngay trước mặt ta vậy à? Nực cười, thái tử cũng không ngốc sao có thể. Thái tử vui sướng nói, được, yêu hoàng, được thái tử chính là đồ ngốc. Yêu hoàng bị con trai ruột đâm cho một đau hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chán giật giật đau đớn. Bọn họ dám bàn bạc ngay trước mặt ông ta, vậy ông ta còn hao tổn tâm cơ lót đường có ý nghĩa gì đây? Để lại cho thằng bất hiếu yêu đương mù quáng kia lấy niềm vui cho người trong lòng à? Lúc này Tống Nam thời còn tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười đến ý vị thâm trường. Yêu Hoàng chắc chắn nếu ông ta thật sự đưa đồ cho thái tử, vậy qua tay là có thể dừng ở trên tay bọn họ. Nhưng ngoài thái tử ông ta lại không người nào khác có thể tin. Nếu đã như vậy, Yêu Hoàng đột nhiên cười ôn hòa nói, nếu Tống cô nương muốn nhìn thì cứ nói thẳng là được cần gì phiền toái như vậy chứ. Người đâu, lấy đồ ta đặt trong kho ra đây. Quyền tướng quân vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa lập tức lĩnh mệnh. Thái tử lập tức khiếp sợ quay đầu lại nhìn phụ thân mình. Yêu hoàng thầm cười lạnh, nhãi danh, muốn lấy đồ của ta tạo ân tình lấy lòng người trong lòng, con nằm mơ đi. Đã đến nước này rồi còn không bằng để ông ta tự nói. Ông ta mỉm cười nói, thứ này vẫn luôn là cơ mật của hai tộc. Trước đó, ta cũng chưa từng nói với thái tử. Nếu tống cô nương tò mò, vậy lần này nói luôn một thể. Tống Nam thời lập tức giơ ngón tay cái lên, bệ hạ rộng rãi. Hai người nói cười vui vẻ, thái tử mất giá trị lợi dụng mất mát. Vân Chỉ Phong ở bên xem đến không nỡ nhìn thẳng, lúc hắn còn làm kỳ lân tử cũng từng nghe nói chuyện thái tử yêu tộc đàn áp một đám huynh đệ không dám ngầm đầu vì thượng vị có thể thấy được cũng là kẻ tàn nhẫn. Nhưng hiện giờ, Vân Chỉ Phong đang trải qua thời kỳ yêu đương nồng thắm nghĩ quả nhiên tình yêu khiến người ta mù quáng. Khuyển tướng quân rất nhanh ôm ra một cái hộp đặt ở trước mặt yêu hoàng, sau đó cẩn thận lui ra. Yêu hoàng hiển nhiên là không hoàn toàn tín nhiệm người theo ông ta đã lâu như Khuyển tướng quân. Ông ta vẫn luôn nhìn theo Khuyển tướng quân đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng mới giơ tay làm một kết giới cách âm, rồi nói tống cô nương mời xem. Tống nam thời xích vào, những người khác cũng sôi nổi xích vào. Yêu Hoàng cẩn thận mở hộp ra, lấy ra một lệnh bài tràn đầy dì xét thậm chí đến hoa văn chữ viết ở trên cũng không thể thấy rõ. Mấy người nhìn chằm chằm lệnh bài như sắt thường kia với vẻ tò mò Yêu Hoàng ở cạnh chậm rãi nói, lệnh bài này là người thù tháp cuối cùng để lại vào ngàn năm trước. Ông ấy có sự cảm sau ông ấy có lẽ sẽ rất nhiều năm không xuất hiện người thù tháp nên để lại lệnh bài này, nói sau khi người thù tháp vạn tượng tháp xuất hiện chữ viết trên lệnh bài này sẽ xảy ra thay đổi. Ta đã đến nước vạn bất đắc dĩ, có thể bằng vào cái này tìm kiếm người thủ tháp. Thời gian ngàn năm trước là điều mẫn cảm làm tống nam thời không khỏi nheo mắt lại. Nàng không khỏi hỏi, người thủ tháp ngàn năm trước có sự cảm được ngàn năm sau thế nào à? Vậy người thủ tháp kia cũng là khỏe sư à? Yêu hoàng liếc nàng một cái, lắc đầu cái này thì ta không biết. Nhưng người thủ tháp kia đúng là đã từng để lại tin nói nếu đến lúc cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ cần cử hành đại hội tiên đạo, người thủ tháp sẽ xuất hiện. Tống Nam thời như suy tư gì nói, nhưng hiện tại còn chưa tới thời gian đại hội tiên đạo, phong ấn vạn tượng tháp lại bị động chạm. Cho nên các ngươi mới cử hành đại hội tiên đạo trước thời hạn. Yêu Hoàng mỉm cười, Tống cô nương thông minh. Tống Nam thời cân nhắc một chút lại hỏi, vậy các ngươi cầm lệnh bài này đi tìm người không được à? Bây giờ người cũng đã đến đủ, cầm lệnh bài đi qua đi lại ở trong đám người vài vòng nhìn xem ai là được rồi mà. Còn mất công làm ra Thùy Kính Nguyệt làm gì? Yêu Hoàng cười nói: "Cô nương, sở dĩ chúng ta còn cần mất công tìm là vì người thủ tháp hiện tại còn chưa hoàn toàn là người thủ tháp." Ông ta nhàn nhạt nói: "Người thủ tháp phải qua vạn tượng tháp tán thành mới có thể trở thành người thủ tháp." "Ta cũng không sợ cô nương biết thủy kính nguyệt này chính là thử thách của vạn tượng tháp với người thủ tháp. Người thủ tháp các đời đều phải vượt qua thử thách này, lần này đại hội tiên đạo nói là thi đua giữa thanh niên hai tộc thật ra chúng ta đang tìm người thủ tháp thôi." Tống Nam thời bừng tỉnh hiểu ra, Nàng nói mà sao lần này đại hội tiên đạo lại thay đổi hình thức? Hóa ra bọn họ muốn đưa mọi người vào thử thách vạn tượng tháp này để ra được người thủ tháp. Tống Nam thời hỏi, có thể qua thử thách chính là người thủ tháp à? Yêu Hoàng nói, tuy kính nguyệt là thử thách nhưng cũng chỉ là thử thách với năng lực thôi, có năng lực đều có thể thông qua. Cho nên có thể thông qua thử thách chưa chắc là người thủ tháp, nhưng người thủ tháp nhất định có thể qua thử thách lần này có lẽ có rất nhiều người có thể ra khỏi thủy kính nguyệt mà trong đó sẽ có người thủ tháp mà vạn tượng tháp chọn. việc ta muốn cô nương làm chính là tìm ra người thủ tháp thông qua người vượt thử thách. tống nam thời hiểu rõ, nàng cười nói, người cảm thấy chúng ta cũng có thể qua được thử thách. muốn tìm người thủ tháp vượt qua thử thách vậy cũng phải vượt qua thử thách trước đã. có khi bọn họ còn phải là nhóm đầu tiên vượt qua thử thách. Nếu không, bọn họ còn ở trên đường chiến đấu hăng hái, người thủ tháp đã vượt qua thử thách của vạn tượng tháp thu hoạch thân phận người thủ tháp rồi, chữ trên lệnh bài cũng biến hóa. Vậy bọn họ làm sao biết sốt cuộc là người nào vượt qua thử thách làm lệnh bài biến hóa? Yêu Hoàng cười tùm tìm nói, chấm rất có niềm tin vào thực lực của các vị. Tống Nam thời không nhịn được ở trong lòng mắng một câu cáo già. Nhưng nếu đã biết vạn tượng tháp này có liên quan với thầm bệnh dĩ... Nàng cười tùm tìm nói, yêu hoàng nhờ vả ta tất nhiên sẽ không từ chối. Yêu hoàng cũng cười, cầm lấy lệnh bài nói, vậy lệnh bài này. Ông ta vươn tay sang phía thái tử còn theo bản năng muốn giao nó cho thái tử. Chị thuật an cũng theo bản năng duỗi tay nhận, nhưng yêu hoàng lập tức nhớ tới hành vi đâm sau lưng của con trai nhà mình. Vì thế ông ta tình bơ chuyển hướng tay, trịnh trọng đặt ở trong tay, tống nam thời, mỉm cười, vậy lệnh bài này xin giao cho tống cô nương. Chị thuật an. Tống Nam Thời cười tùm tìm, dễ nói, dễ nói. Yêu Hoàng còn ngại không đủ, nhìn thoáng qua Thái Tử, nói, đứa con trai không có tiền đồ của ta cũng không làm phiền các vị. Các vị chỉ lo thoải mái đánh ở Thùy Kính Nguyệt, đừng để thằng nhóc này kéo chân sau các ngươi. Chỉ Thuật An, Tống Nam Thời, ha ha ha ha. Được, được, vì thế ngoài Chỉ Thuật An, tất cả mọi người rất vui vẻ. Tống Nam Thời vui sướng ôm lệnh bài đi mất. Đi được một nửa, nàng không nhịn được tính cho mình một quẻ, vẫn là tính tài vận. Mấy ngày hôm trước nàng tính ra tài vận không tốt, rất có hiện tượng hao tiền, làm nàng kinh hồn bạt vía mấy ngày. Nhưng mấy ngày nay thuận lợi vậy, vậy nhất định là. Mất hết tiền của, Tống Nam thời dừng bước chân, trợn mắt nhìn quẻ tượng kia không nói một lời. Sao lại thế này, rốt cuộc sao lại thế này? Sao trong nháy mắt quẻ tượng hơi hao tiền của nàng lại biến thành mất hết tiền của? Nàng không làm gì cả mà Không phải nàng chỉ nhận một lời nhờ vả của yêu hoàng, còn đoán xem kẻ nào xui xẻo phải xây vạn tượng tháp à? Kẻ xui xẻo kia không thể là bản thân nàng chứ? Tống Nam thời trượt dùng mình. Không, tuyệt đối không thể là bản thân nàng được. Sau khi đám người Tống Nam thời đi yêu hoàng vứt đứa con trai sốt ruột của mình ra ngoài rồi đến một cung điện khác gặp minh chủ vẫn luôn không lộ mặt. Minh chủ vừa gặp mặt đã hỏi thế nào? Ông tiếp xúc với bọn họ rồi chứ? Ông cảm thấy xác suất Tống Nam thời kia là người thù thác có lớn không? Yêu Hoàng không khỏi nhớ tới lời bàn kinh thiên bán bất động sản của Tống Nam thời. Ông ta lập tức chém đinh chặt sắt không? Ta không tin, là ai cũng không thể là bọn họ. Minh chủ, ông ta cạn lời nhìn đồng đội hiện tại của mình. Ông ta khinh thường nói, một tiểu cô nương mà thôi còn có thể dọa ông thành như vậy. Mấy năm nay ông thật là càng ngày càng không gặp chuyện lớn được rồi. Yêu Hoàng lạnh lùng nhìn ông ta, rất muốn biết nếu ông ta biết vạn tượng tháp sẽ bị bán thì sẽ có phản ứng gì. Yêu Hoàng hít sâu một hơi, không nói lời nào, chỉ nói, sao? Ông cũng đã xem những thích khách yêu tu đó, nhìn ra bọn chúng có gì không thích hợp không? Trên những thủ đoạn liên quan đến thức hải, Minh Chủ mạnh hơn ông ta. Nếu không, ông ta cũng sẽ không để Minh Chủ đi xem phạm nhân của mình. Sắc mặt Minh Chủ lập tức nghiêm túc, ông ta nói thẳng, ông nói không sai. Đầu óc bọn chúng bị người ta động tay chân, hiện tại phương diện nào đó chấp niệm của đối phương khá sâu thậm chí không cảm thấy có gì không đúng. Ông ta đắn đo ta hoài nghi có người nào đó dùng thần thức để ảnh hưởng đến thần thức của bọn họ. Yêu Hoàng khó hiểu, bọn chúng bị ta đánh bại đã là chuyện hơn 300 năm trước. Hiện nay những người này vẫn luôn phân tán khắp các nơi ở yêu tộc. Vì không để bọn chúng ngóc đầu trở lại ta vẫn luôn không để cho bọn chúng hoạt động. Bọn chúng chưa từng tụ tập với nhau. Thần thức của ai lợi hại như vậy, có thể cách ngàn dặm vạn dặm vừa khéo ảnh hưởng đến đám người năm đó đối đầu với ta. Hơn nữa vì sao bọn họ chỉ nhằm vào con trai ta mà không nhằm vào ta? Mình chủ cân nhắc một chút hỏi, vậy phải hỏi ông. Năm đó các ông đấu đến khí thế hừng hực có từng phát hiện bọn chúng có gì khác thường không? Yêu Hoàng đang muốn nói không có, đột nhiên sừng sốt. Ông ta lầm bẩm nói, ta nhớ ra rồi, năm đó lúc ta đánh bại sư vương, đúng là ở dưới vạn tượng tháp. Tống Nam Thời ôm lệnh bài dì sắt ở phía trước nghe các tiền bối đức cao vọng trọng yêu tộc và nhân tộc phát biểu mãi, nghe đến mơ màng sắp ngủ. Lúc này Yêu Hoàng và Minh chủ mới vội vã chạy tới tuyên bố Thùy Kính Nguyệt có thể mở ra. Tinh thần Tống Nam Thời rung lên, lập tức ngẩn đầu lên. Sau đó nhìn thấy Yêu Hoàng liếc nàng một cái, có vẻ muốn nói lại thôi. Tống Nam Thời vất vả nhìn, nhưng không đọc ra nổi cái gì từ vẻ muốn nói lại thôi này. Sau đó nàng như không có việc gì theo các thanh niên tài tuấn muốn vào Thủy Kính Nguyệt đứng dậy, đứng ở dưới đài. Mắt yêu hoàng sắp sút cả gân tống nam thời không hiểu ánh mắt ông ta. Ông ta không có cách nào chỉ có thể lấy ra một hạt châu tản ra ánh sáng bảy màu. Đây là Thủy Kính Nguyệt trong truyền thuyết. Sau đó ông ta nói một chàng dài thao thao bất tuyệt ủng hộ sĩ khí. Chị Thuật An khẽ biến thành một con thỏ vào lúc này, nhảy lên vai úc tiêu tiêu úc tiêu tiêu giật mình suýt nữa đấm ra một cái. Đúng vào lúc này, Yêu Hoàng đột nhiên ném thủy kính nguyệt lên, hạt châu năm màu lập tức bay lơ lửng ở giữa không trung, bùng ra ánh sáng. Vào giây phút này, Tống Nam thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người mất trọng lượng. Nàng theo bản năng duỗi tay ra túm, Vân Chỉ Phong lập tức cầm tay nàng. Lúc này nàng mới miễn cưỡng mở to mắt, mà ngay vào giây phút này, không biết có phải ảo giác của nàng hay không trong lúc hoảng hốt nàng nhìn thấy hai bóng người mơ hồ đột nhiên xông vào bị bao phủ bên trong ánh sáng kia. Nhưng ngay sau đó cả người nàng đã hoàn toàn ngã vào quần sáng. Chờ khi Tống Nam Thời lấy lại tinh thần cả người nàng đã đứng ở phía trên một khoảng đá vụ đen nghìn nghịt. Trung quanh chỉ có đám người vân chỉ phong, có người đang ấn chán, có người không nhịn được tìm chỗ nôn như say xe. Tống Nam Thời ngẩn đầu liếc mắt một cái. Sau đó nàng phát hiện tuy nơi này lấy vạn tượng tháp làm bản gốc tham khảo nhưng không hề có liên quan gì đến vạn tượng tháp cả. Khắp không gian vô biên vô hạn đưa mắt nhìn lại tất cả đều là đá vụn màu đen, ngẩn đầu là không trung đen nghìn mịt không khí cực kỳ áp lực. Tống Nam thời không nhịn được nói, nơi này được đó. Chưa tụ ở bên nôn xong rồi, lao miệng lại đây, theo bản năng hỏi, được cái gì? Tống Nam thời khôn khéo nói, tỷ xem nơi này thích hợp ngộ đạo đến nhường nào. Nghe nói nơi này còn có rất nhiều tà ma nguy hiểm, cực kỳ thích hợp để tu sĩ đến bình cảnh tiến vào rèn luyện. Chỉ nói nhỡ đâu muội thật sự là người thủ tháp thì sau khi muội tiếp nhận vạn tượng tháp, bán cơ hội rèn luyện vạn tượng tháp, một ngày một người thu 888 linh thạch thì sao? Có thị trường không? Đến lúc đó, nơi này chính là phòng tự học cho kỳ thi thạc sĩ. Nơi ngài tu luyện tiến giai hoàn mỹ. Chư tụ, Vân Chỉ Phong, những người khác, yêu hoàng không muốn để muội tỷ nàng làm người thủ tháp là hợp tình hợp lý. Chương 128 mấy người im lặng một lát, dứt khoát bỏ qua lời tống nam thời tụ ở bên nhau bắt đầu thảo luận hiện tại bọn họ bị truyền tống đến đâu, không khí cực kỳ hòa thuận thân thiết. Tống nam thời rất bất mãn, mọi người không cảm thấy đề nghị này của ta rất có tính xây dựng à? đúng là rất có tính xây dựng, nhưng mà quá có tính xây dựng nên có vẻ khá vô nhân tính. Vân chỉ phong nhìn nàng một cái, bình tĩnh huyền truyền nói có rất nhiều người vào thủy kính nguyệt còn chưa biết người thủ tháp là ai đâu. nói mấy thứ này còn hơi sớm. Tống Nam thời ngẫm nghĩ cảm thấy cũng phải. Vì thế nàng chỉ có thể tiếp nối nói, vậy chỉ có thể đợi khi tìm được người thù tháp nhìn xem có thể hợp tác với người ta không. Mọi người, tha cho vạn tượng tháp đi. Vân chỉ phong dừng một chút tiếp tục nói sang chuyện khác nghe nói tà ma trong Thùy Kính Nguyệt bố trí dựa theo thực lực lúc sinh thời của tàn hồn tà ma phong ấn trong vạn tượng tháp nhưng cũng không biết Thùy Kính Nguyệt này có thể bắt trước ra mấy phần thực lực tà ma lúc sinh thời. Tống Nam thời thấy không ai nói tiếp chỉ có thể tiếp núi bỏ đề tài này. Nàng thuận miệng nói tiếp chắc chắn sẽ không hoàn toàn bắt trước ra được hết. Nhân vật có thể bị giam vào vạn tượng tháp đều là cỡ ma đầu ma môn vạn năm trước. Khi đó động một chút có thể quậy cho thu chân giới long trời lở đất nếu thật có thể hoàn toàn bắt trước ra thực lực của bọn chúng vậy có thể thông qua thử thách e là chúa cứu thế. Ta cảm thấy cùng lắm là có thể bắt trước ra ba bốn phần thực lực thôi. Chưa tụ ngẫm nghĩ rồi thở dài, ba bốn phần thực lực cũng đủ khó đối phó. Mà cùng lúc đó, bên trong đại điện yêu hoàng dùng linh kính có thể chiếu ra cảnh ở thủy Kính Nguyệt trong lúc vô tình tìm được bọn tống nam thời, nghe được mấy lời kia của nàng. Yêu hoàng không khỏi khượng lại, trưởng môn các tông môn cùng với tộc trưởng các yêu tộc ở trong đại điện cũng không khỏi khượng lại. Có người không khỏi cảm thán, hậu sinh này thật nhạy bén. Tuy rằng tà ma trong thủy kính nguyệt bắt trước thực lực lúc sinh thời của tàn hồn tà ma trong vạn tượng tháp, nhưng cũng chỉ có thể bắt trước ra 3 phần, nhiều nhất cũng chỉ 4 phần. Thực lực như vậy, ngoài một vài tà ma chân chính cực kỳ lợi hại ra, phần lớn đều là bọn họ có thể đối phó hoặc là có thể chạy thoát được. Người nhỏ không khỏi hỏi, mấy người này là đệ tử nhà ai? Chỉ xem phần nhạy bén này đã rất không tồi, cũng không biết thực lực thế nào. Ông ta vừa tốt ra lời này, lập tức có người nói chuyện. Có giọng chua chua nói: Tôn giả bế quan lâu lắm, đây là tinh anh mới nổi của tu chân giới chúng ta tống nam thời đệ tử vô lượng tông. Trên đại điển hợp hoan tông, nàng nắm giữ quẻ càn ngay tại chỗ nên danh chấn thiên hạ đấy. Tôn giả cũng không tiếp lời này, chỉ nhàn nhạt cười nói, vậy đúng là đứa nhỏ thông minh. Trưởng môn vô lượng tông lại cười nhạt nói, chân nhân thật sự quá khen rồi. Ta thay đệ tử nhà ta cảm tạ chân nhân, vị chân nhân kia hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Bọn họ sóng ngầm mãnh liệt yêu hoàng khống chế Linh Kính trong lòng hận không thể chửi má nó. Giây phút cuối cùng Thùy Kính Nguyệt mở ra có hai kẻ khả nghi xông vào Thùy Kính Nguyệt. Ông ta lấy Linh Kính ra vốn là muốn tìm kiếm hai kẻ khả nghi kia. Ai biết vừa hay thấy được Tống Nam thời, nàng còn cố tình nói ra lời này khiến cho mọi người chú ý. Hiện tại ông ta cũng không dám để đám lão già này chú ý đến bọn họ. Dẫu sao đám tống nam thời đều biết nội tình vạn tượng tháp bọn họ lại không biết bên ngoài có người nhìn chằm chằm bọn họ nhỡ đâu ở bên trong không kiêng nề gì nói lỡ mùng, vậy người tốn công giải thích vẫn là ông ta. Ông ta tình bơ nói các vị chúng ta vẫn tiếp tục truyền linh kính thôi. Hiện tại tìm được hai người khả nghi kia là quan trọng nhất. Người với giọng chua lòng kia lại nói không vội, không vội, trước kia đại hạ chưa kịp nhìn tống tiên tử này một cái. Nếu đã trùng hợp truyền linh kính lên chỗ bọn họ, vậy không bằng xem kỹ biểu hiện của bọn họ một phen. Ha ha ha còn là quẻ sư đấy, nghe nói quẻ sư đều rất tinh tế, không giống mấy đệ tử kia của ta toàn đồ nhà quê. Trên mặt yêu hoàng thản nhiên, trong lòng hận không thể kéo tên gây rối này ra ngoài đánh cho một trận. Ông ta nhàn nhạt nói ta thì không có ý kiến gì, nhưng hai kẻ xông vào kia còn không biết muốn làm gì đấy. Nhớ đâu bọn họ gây bất lợi với những đệ tử khác. Kẻ gây rối còn muốn nói gì đó, lại thấy bên trong linh kính tống nam thời vừa rồi còn đang cúi đầu nói chuyện đột nhiên nhạy bén quay đầu, một đôi mắt nhìn thẳng vào linh kính, lạnh lùng nói ai. Người ngoài linh kính hoàng sợ yêu hoàng cũng hoảng sợ nhưng ông ta hoàn hồn thì nhân cơ hội truyền linh kính rời khỏi người bọn họ. Sau đó mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau, yêu hoàng và minh chủ liếc nhau một cái cũng không khỏi kinh hãi. Kẻ gây rối nuốt nước bọt, không nhịn được hỏi, bọn họ nhìn thấy linh kính. Yêu Hoàng lập tức phản bác không có khả năng, cho dù là các vị ở bên trong cũng không phát hiện có người nhìn các ngươi thông qua linh kính. Linh kính kia vốn là một thể với Thủy Kính Nguyệt dùng để quan sát bên trong Thủy Kính Nguyệt. Khi vận chuyển căn bản không có linh lực dao động phát hiện ra kiểu gì. Người nọ khó hiểu, vậy nàng ấy. Vào lúc này trưởng môn không nhanh không chậm buông chén trả xuống, nhàn nhạt cười nói chân nhân không cần kinh ngạc đệ tử này của ta chẳng qua khá nhạy bén mà thôi. Ông ấy mỉm cười, quẻ sư bọn họ ấy mà, rất tinh tế, vốn dĩ đã nhạy bén hơn các tu sĩ khác rất nhiều, không giống đồ nhà quê như ta. Nhà đầu tống nam thời này lại nắm giữ quẻ càn tất nhiên lại nhạy bén hơn so với quẻ sư khác một ít chân nhân nói có đúng không. Nói ra một lượt những lời chua chát vừa rồi nói về tống nam thời. Kẻ gây rối kia chỉ có thể vừa thầm mắng lão bất tử này vừa đen mặt nói đúng. Sau đó ông ta quay đầu làm khó yêu hoàng, bệ hạ. Nói đến bây giờ, người đều chưa nói đại hội tiên đạo lần này các ngươi đang úp úp mở mở gì. Chúng ta tin tưởng ngài và minh chủ mới đồng ý, dù sao ngài cũng phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Yêu Hoàng, đến rồi, vẫn phải giải thích một trận, mà lúc này trong thùy kính Nguyệt Tống Nam thời vừa suy tư đưa ánh mắt về. Vân Chỉ Phong cũng như có cảm giác nhìn hư không không nói lời nào. Bọn họ không nói lời nào, làm đám giang tịch cũng không dám lên tiếng. Bọn họ ngừng thở, rút vũ khí trong tay ra nhìn chung quanh cảnh giới một lúc lâu, nhưng chẳng phát hiện có cái gì cả. Giang tịch không khỏi nhỏ giọng hỏi, sư muội hiện tại. Giọng tống nam thời khôi phục bình thường, hiện tại không có việc gì. Giang tịch không nhịn được khẽ thở phào. Hắn không hoài nghi bọn họ có nghi thần nghi quỷ hay không, vẫn nhỏ giọng hỏi, vừa rồi là cái gì. Tống nam thời suy tư gì đó nói, không có gì nguy hiểm. Chúng ta ở bên trong tỉ thí, hẳn là có người ở bên ngoài đang nhìn. Giang tịch nghe vậy không nhịn được nhìn trái nhìn phải. Sau đó hắn hạ giọng vậy bây giờ. Tống Nam thời nhắm mắt cảm nhận sau đó lắc đầu đã không còn. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nói thật nếu vẫn luôn có người nhìn chằm chằm thì đến nói chuyện đều khó. Lúc bọn họ nói chuyện, Vân Chỉ Phong vẫn luôn quan sát xung quanh, cuối cùng ngồi xổm xuống trên đá đen, duỗi tay cầm cục đá, đứng dậy nói tuy thủy kính nguyệt này chỉ là một ảo cảnh, nhưng hẳn có liên quan đến vạn tượng tháp cũng không biết tà ma ở nơi này hoàn toàn là ảo giác hay là phản chiếu tàn hồn tà ma trong vạn tượng tháp. Tống Nam thời móc mệnh bàn ra, nói thẳng, nhìn một cái là được. Nàng lập quẻ ngay tại chỗ tính nơi nào là chỗ nguy hiểm. Sau đó thấy kim đồng hồ trên mệnh bàn xoay tròn. Tống Nam thời câm lặng, nhìn mệnh bàn kia một lúc lâu. Những người khác cũng thò lại gần xem. Bọn họ xem không hiểu, chưa tụ tò mò hỏi, sư muội sao mệnh bàn này của muội chỉ hết các nơi thế? Đây là có ý gì? Tống Nam thời bình tĩnh thu mệnh bàn về. Nàng nhàn nhạt nói, ý của nó là chỗ hiện tại chúng ta đang đứng, nơi nào cũng có nguy hiểm nàng vừa dứt lời ngay sau đó lấy bọn họ làm trung tâm ở ngoài trăm mét đất đá bốn phía đều bay lên một đám xương khô mặc khôi giáp đứng dậy từ dưới đất đá một tên hai tên ba tên bốn tên vô số tống nam thời liếc mắt một cái đều nhìn không tới cuối giang thị ở bên cạnh không khỏi hi t t t một tiếng hắn lẩm bẩm cái này tống nam thời nhàn nhạt rất lộ liễu đúng không mọi người Sương trắng mặc khôi giáp cách bọn họ gần nhất không biết có phải bị lời này xỉ nhục hay không, nó cầm đao bổ về phía bọn họ, đi đầu khởi xướng sung phong. Nhóm sương trắng phía sau nó lập tức theo kịp, mấy người lập tức quay lưng lại đứng tụm vào nhau, chưa tụ căng thẳng hỏi, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tống nam thời, làm sao bây giờ? Đánh thôi, nàng nhìn sắc mặt úc tiêu tiêu hơi trắng, còn an ủi tiêu tiêu. Tuy rằng đám sương trắng này mặc khôi giáp nhưng thoạt nhìn khá giòn. Dưới loại tình huống này nắm tay của muội hẳn là dùng tốt nhất, lên đi. Đấm cho bọn nó hai cái. Bọn họ rõ thực lực của tiêu tiêu như ban ngày, một chút cơ kỳ, có thêm bắp sợ xã hội thì uy lực một đấm có thể so với nguyên anh kỳ. Tống nam thời cũng không nhất định chịu nổi, hiện tại nhiều xương trắng như vậy, vậy tiêu tiêu nhất định. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ nghe được tiêu tiêu nức nở nói. Sư, sư tỉ, muội cảm thấy không được. Tống nam thời, hả? Úc tiêu tiêu nghẹn đỏ mặt. Nàng ấy nhìn những bộ xương khô đó một cái cường điệu nhìn mặt bộ xương khô tủi thân, sao bọn họ lại không có mặt? Không có mặt có rõ ràng nữa thì chứng sợ xã hội của nàng ấy cũng không phát tác nổi. Tống Nam Thời, xong rồi, không có bắp. Hiện tại là trạng thái bình thường của Úc Tiêu Tiêu. Tống Nam Thời choáng váng, răng tịch cũng choáng váng. Hắn ngây ngốc hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tống Nam Thời, làm sao bây giờ? Còn không cho đánh cho muội không có bắp sở cái gì, chỉ cần nghiền đám xương cốt khỉ gió này thành bột phấn, vậy tiểu sư muội cũng không cần dùng bắp. Đám người lập tức chém giết vào giữa đám xương khô, mà lúc này, bên ngoài yêu hoàng còn đang truyền động linh kính tìm kiếm hai người khả nghi kia. Tông chủ vô lượng tông cũng đã cúi đầu lặng lẽ nói với trưởng lão vô lượng tông. Ông ấy nhỏ giọng nói, ta thấy đá vụt đen mà đám nam thời ở rất quen mắt. Trưởng lão rất có vẻ một lời khó nói hết, đương nhiên quen mắt. Đêm qua yêu hoàng đưa tư liệu tà ma của thủy Kính Nguyệt cho chúng ta, ngài còn nhìn. Vẻ mặt ông ấy phức tạp đó là tầng thứ nhất ảo cảnh tương ứng với tầng thứ nhất vạn tượng tháp nơi cốt yêu làm tổ. Mà trong mười tà ma tầng thứ nhất cốt yêu thực lực mạnh nhất thuộc hạ mang theo cốt binh cũng nhiều nhất. Bọn họ đây là trực tiếp chọn phần khó đối phó nhất. Trưởng môn, ông ấy một lời khó nói hết cái vận may này của bọn họ là tốt hay là xấu đây. Hai người đang nói thầm Yêu Hoàng bên kia đột nhiên nói, vừa rồi hình như thấy được bóng dáng hai người kia. Không đúng, quay lại. Hai người lập tức nhìn sang, thấy Yêu Hoàng đang chỉnh linh kính về. Nhưng quay về rồi nhìn thấy vị trí kia tại chỗ lại rỗng tuếch. Yêu Hoàng cho mày, bọn chúng cũng nhận thấy linh kính à. Nếu không sao bọn chúng trốn nhanh như vậy. Nhưng bọn chúng lại không phải tống nam thời, cho dù là tống nam thời cũng không trốn nhanh như vậy. Yêu Hoàng cảm thấy không đúng. Mà lúc này, Thủy Kính Nguyệt, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh mới suýt soát né tránh Linh Kính nhìn trộm. Quyết Minh Tử nói, không được. Chúng ta phải tìm một nơi không thể bị bọn họ dễ dàng phát hiện nếu không bản thể. Gã mới nói đến đây, bên tai đã truyền đến một âm thanh. Âm thanh kia lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Chút việc nhỏ này mà cũng không làm xong à. Hai người sợ hãi kinh ngạc. Âm thanh kia cười lạnh nói, có mang thân thể đại hoàng không? Hai người lập tức cúi đầu, có mang... Âm thanh kia lập tức cười, ông ta nói, vừa hay ta ở vạn tượng tháp cũng đủ rồi, đã đến lúc ra. Hai người liếc nhau, đồng thời nửa quỳ xuống, nói công menh chủ nhân trở về. Âm thanh kia rất vừa lòng, ông ta nói, rất tốt, hiện tại các ngươi chỉ cần làm một chuyện. Ông ta nói, các ngươi phải bỏ đến tầng cuối cùng ảo cảnh trước bọn tống nam thời. Hai người, bọn họ cẩn thận hỏi, vậy chủ nhân có thể cho chúng ta một ít lối tắt hoặc là có thể trợ giúp chúng ta không? Âm thanh kia đúng lý hợp tình thực lực của ta còn phải bảo tồn để đối phó với bọn họ. Chút việc nhỏ này mà các ngươi không làm được à. Hai người, cho nên bọn họ vẫn phải dựa vào chính mình à. Âm thanh kia biến mất hai người đứng dậy, nhìn thoáng qua nhau. Trong đội ngũ của Tống Nam thời còn có một độ kiếp kỳ đấy. Bọn họ phải bò lên tầng cuối trước đối phương kiểu gì. Hai người suy tư, mà ở ảo cảnh, mấy người Tống Nam thời còn vừa đánh vừa lui. Đám lính xương này không khó đối phó, nhưng phiền toái là số lượng bọn chúng đông đảo cứ như chém giết mãi không xong, giết chết một đám còn một đám, làm người ta phiền chán. Tống Nam thời không biết nơi này vốn dĩ có nhiều bộ xương khô như vậy hay là ảo cảnh cố ý thử thách. Mấy người chém giết khoảng 15 phút không bị thương, nhưng bị đẩy lùi xa nửa dặm. Chờ đến lúc Tống Nam thời nhận thấy không ổn, bọn họ đã đứng ở trên một đài đá thật lớn. Mà ngay giây phút bọn họ đứng lên đài đá kia, nhóm xương khô đuổi sát theo bọn họ đột nhiên lùi về phía sau, trong nháy mắt lùi xuống như thủy chiều. Tống nam thời không khỏi khựng lại, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía đài đá lớn này. Đài đá bằng phẳng liếc mắt một cái là có thể nhìn tới cuối, mà ở trên đài đá bằng phẳng này, khiến người ta chú ý nhất là cây cột đá tận trời ở giữa đài đá. Trên cột đá kia dường như còn có đồ gì đó. Tống Nam thời nhìn thoáng qua vân chỉ phong, lại nhìn cốt yêu đã lùi ra rất xa khỏi đài đá, mở miệng nói, chúng ta đi xem. Mấy người cầm vũ khí đi tới. Đến gần bọn họ mới nhìn thấy cột đá kia vậy mà to ba người ôm không hết mà trên cột đá trói một bộ xương khô cao khoảng 3 mét. Bộ xương khô kia bị xích sắt khổng lồ buộc chặt chỗ ngực cắm một mũi tên sắt. Mũi tên sắt rõ ràng đã gì hết, nhưng khôi giáp trên người nó lại còn cực kỳ hoa lệ, nạm đầy đá quý các màu, thậm chí đến cả vải giáp đều là từng lá vàng mài rũ mà thành, hoa lệ đến gần như là dùng tiền đắp lên. Trình độ hoa lệ này, đến cả Vân Chỉ Phong đều không khỏi ghé mắt. Bọn họ liếc nhau một cái. Khôi giáp này, bộ xương khô này, Tống Nam thời ngo ngoe ngoe dục dịch, những người khác cũng ngo ngoe ngoe dục dịch theo. Vân Chỉ Phong còn tí lý trí, không nhịn được nói, những bộ xương khô đó lùi xa như thế, vậy bộ xương khô này hẳn là rất có lực uy hiếp với những bộ xương khô kia thậm chí chính là thủ lĩnh của bọn nó. Tống Nam thời rất nghiêm túc gật đầu ta cũng cảm thấy vậy. Vân Chỉ Phong không khỏi ghé mắt vậy chúng ta. Tống Nam thời nghiêm túc chúng ta đương nhiên phải làm chuyện chúng ta nên làm. Lời lẽ của nàng rất chính nghĩa. Vân Chỉ Phong, đã hiểu, Tống Nam thời tiến lên. Mà cùng lúc đó, bên trong đại điện yêu hoàng lại vội ý chuyển linh kính đến chỗ đám tống nam thời này. Lúc này đám tống nam thời đang đứng ở trước mặt cốt yêu vương, mấy người cúi đầu bàn bạc gì đó. Lần này yêu hoàng tự dừng lại. Ông ta biết cốt yêu vương. Người này từng dẫn một đám cốt yêu giết sạch mấy tòa yêu thành ở 4.000 năm trước. Ngay lúc đó yêu hoàng đánh cực tính mạng mới giết được nó, phong ấn tàn hồn vào vạn tượng tháp. Cho dù cốt yêu vương chỉ có 3 phần thực lực cũng khó đối phó, bọn họ. Yêu Hoàng nhìn thẳng lên, những người khác cũng đang thảo luận, bọn họ nghe được đám người Tống Nam thời đang thảo luận tính nguy hiểm của cốt yêu vương, Tống Nam thời đã nói bọn họ phải làm chuyện nên làm. Vì thế một đám cao thủ cảm thấy, đám người trẻ tuổi còn rất bài bản, Ít nhất đã biết tính nguy hiểm, vậy nhất định sẽ cẩn thận sẽ không làm sằng bậy, mà Tống Nam thời nói phải làm chuyện nên làm, vậy cũng chứng minh nàng không phải kiểu người gặp được nguy hiểm sẽ trốn. Không ít người có ấn tượng tốt hơn về Tống Nam thời. Chỉ có tông chủ vô lượng tông biết đức hạnh của tống nam thời thế nào đột nhiên cảm thấy không ổn. Ông ấy gượng cười nói, bệ hạ vẫn là tìm người quan trọng, nếu không chúng ta truyền linh kính. Yêu hoàng rũi tay ra dừng lời ông ấy. Ông ta rất có hứng thú, không, nhìn xem trước. Những người khác cũng muốn xem trước. Tông chủ một người không nói lại mọi người. Ông ấy chỉ có thể hít sâu một hơi, mặt lạnh thanh ngồi ở tại chỗ. Trưởng lão vô lượng tông hoàn toàn không biết gì cả còn đang vui vẻ, khá tốt. Vừa hay để cho bọn họ nhìn thực lực của vô lượng tông chúng ta. Tông chủ, ha ha. Mà cùng lúc đó Tống Nam thời tiến lên, Vân Chỉ Phong đang bảo vệ ở bên cạnh này. Những người khác cảnh giác chung quanh, sợ địch đột nhiên tập kích Đội hình này, các cao thủ thân kinh bách chiến đều không khỏi gật đầu. Có người khen, có dũng khí, không chạy trốn, cũng không lỗ mãng, biết bảo vệ mình rất tốt. Trong lúc ông ta nói chuyện Tống Nam thời đi tới trước mặt cốt yêu vương. Một đám cao thủ đã cách linh kính ánh mắt sáng quắc nhìn xem nàng làm thế nào. Tống Nam Thời vươn tay. Sau đó, nàng tỉnh rụi gỡ một viên đá quý vừa nhìn đã rất đắt tiền. Mọi người, trưởng môn nặng nề nhắm mắt. Có người chần chờ, bọn họ đây là đang phá hỏng khôi giáp của đối phương. Còn chưa dứt lời Tống Nam Thời bắt đầu kéo vảy vàng trên khôi giáp. Người nọ, được lắm, bọn họ là muốn làm tiền. chương 129 Đá quý trên khôi giáp của bộ xương này nhìn màu sắc đã biết chân quý tống nam thời kéo vô cùng vui vẻ. Cũng vì quá chăm chú cho nên muộn mất một lát nàng mới phát hiện dường như lại có người đang nhìn bọn họ. Trong đầu tống nam thời không khỏi hiện ra cảnh tượng đám tiền bối đại năng bên ngoài đang thông qua thứ gì đó sáng quắc nhìn chằm chằm nàng moi đá quý. Nàng không khỏi im lặng dưới đáy lòng rẫy rụa một hai giây. Sau đó nàng tỉnh rụi tiếp tục moi moi moi. Thôi, làm tiền mà lại không phải chuyện gì không thể để người ta thấy. Nàng nhanh chóng tự thuyết phục bản thân, dựa vào cảm giác gật gật đầu về phía linh kính, bình tĩnh nói các vị làm gì làm đi ta tiếp tục. Sau đó như không có việc gì mà tiếp tục giật giật giật. Mọi người ngoài linh kính, có người không khỏi nhìn về phía trưởng môn vô lượng tông, một lời khó nói hết để thử lệnh tông tâm thái không tồi. Trưởng môn che mặt ha ha, phải còn rất có lễ phép nhỉ ha ha ha ha. Mọi người nhìn mặt già của ông ấy không đỏ tí gì thì cảm thấy đáng thương. Có một đệ tử như vậy, da mặt này có lẽ là luyện ra. Một đám tiền bối ở ngoài linh kính hăng say nhìn chằm chằm, ngoài Tống Nam thời ra, những người khác ở Thủy Kính Nguyệt lại không cảm nhận được bọn họ đang bị người ta nhìn chằm chằm. Nhìn thấy Tống Nam thời nói chuyện với hư không, Giang Tịch cảm thấy rùng cả mình. Hắn nhìn trái nhìn phải, hạ giọng hỏi, "Muội nhìn thấy Quỷ à?" Tống Nam thời, là tiền bối bên ngoài. Giang tịch bừng tỉnh hiểu ra, sau đó mang theo hai sư muội của mình gật đầu hành lễ theo hướng Tống Nam thời mới làm cực kỳ lễ phép. Các tiền bối bên ngoài, Vân chỉ phong không lễ phép, hắn đang dối dám mình có cần gật đầu không, sau đó như nhận ra gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bộ xương khô kia tay chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm. Tống Nam thời đang hết sức chăm chú môi một viên đá quý rất rắn chắc cũng ngẩn đầu như suy tư gì đó. Bộ xương khô cao 3 mét kia ở trong tầm mắt hai người vẫn không nhúc nhích giống như vật chết, chỉ có vài giáp rũ xuống trên áo giáp hơi hơi lắc lư, không biết là bị gió thổi hay là bị tống nam thời túm đá quý. Người ngoài linh kính lại chợt kinh hãi, có người không nhịn được nói cốt yêu vương tỉnh rồi. Thấy hai người như suy tư nhìn chằm chằm cốt yêu vương, có người không khỏi hỏi, bọn họ đây là phát hiện hay là không phát hiện. Mà ở Thủy Kính Nguyệt Tống Nam thời nhìn chằm chằm bộ xương khô như vật chết kia một lát đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, moi với túm từng cái quá phiền. Chúng ta rớt khoát cởi luôn áo giáp của bộ xương khô này ra đi. Đến lúc đó bán được tiền mọi người cùng nhau chia, Vân Chỉ Phong cũng cười ta cảm thấy không tồi. Sau đó hai người không nói hai lời, bắt đầu sắn tay áo muốn lột áo giáp của bộ xương khô trước mặt bộ xương khô và các cao thủ ngoài linh kính. Điều này không chỉ là các cao thủ cảm thấy thái quá, đến cả bọn giang tịch cũng cảm thấy thái quá. Giang Tịch ngượng ngùng, cái này cái này không tốt lắm đâu. Yêu Vương trực tiếp bị người ta lột quần áo cũng cảm thấy không tốt lắm. Đầu óc đã rất nhiều năm chưa từng vận chuyển của nó không khỏi gian nan chuyển động, bắt đầu tự hỏi sao những người này có thể vô liêm sỉ như vậy. Mặc cho ai đang ngủ ngon lành, vừa tỉnh đã nhìn thấy có người ở môi đá quý trên quần áo mình, còn một tấc lại muốn tiến một thước lột quần áo nó thì đều sẽ cảm thấy giận sôi. Lúc nó còn sống, trước nay đều là nó đoạt lấy tiền tài tính mạng của người khác. Cho dù chỉ còn một tàn hồn bị phong ấn vào trong vạn tượng tháp nó xưng vương xưng bá ở trong nhiều tà ma tầng thứ nhất như vậy, có từng chịu uất ức bậc này đâu. Nó càng nghĩ càng cảm thấy uất ức bắt đầu dối rắm mình nên tiếp tục làm bộ vô chi vô giác nhân lúc bọn họ sơ ý một lưới bắt hết bọn họ hay là không chịu uất ức này, đứng lên chửi nhau với bọn họ. Ngay vào lúc nó dối rắm, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đã hợp tác lột rơi một tầng giáp trụ tràn đầy đá quý mà bộ xương khô mặc bên ngoài cùng. Tống Nam Thời lập tức thu đồ vào nhẫn chữ vật chớp mắt trên người bộ xương khô kia cũng chỉ còn lại áo giáp huyền thiết phía trong và mấy viên đá quý được khảm giải rác phía trên áo giáp. Thoạt nhìn lập tức khó coi hơn nhiều. Hai người Tống Nam Thời còn không dừng tay còn muốn tiếp tục lột. Mắt thấy bộ xương khô từ lộ liễu biến thành lộ liễu thật. Cuối cùng cốt yêu vương không nhịn nổi nữa, trước khi ma chảo của hai nhân tộc vô liêm sỉ rũi lại đây, bộ xương khô đột nhiên động đẩy. Từ bên trong lồng ngực nó phát ra một tiếng kêu rên, rũi tay bắt lấy xích sắt quấn ở trên người mình vốn để trói buộc chính nó, dơ tay vung về phía hai tên nhân tộc. Tống nam thời không nói hai lời nhanh chóng lùi về phía sau, cũng không vật lộn với bộ xương khô cao 3 mét này. Mà Vân chỉ phong lại đứng ở tại chỗ không nhúc nhích nâng kiếm ngăn cản xích sắt vung lại đây, vậy mà chắn xích sắt nặng nề kia bật ngược về. Tống Nam thời đứng ở nơi xa thấy thế nhớn mẩy nói, hóa ra là còn sống. Ta còn tưởng rằng những đá quý đó là vật vô chủ thật ngại quá. Cốt yêu vương ồm ồm hừ một tiếng, người khổng lồ cao 3 mét đến âm thanh đều rất có cảm giác áp bách. Nó vươn bàn tay xương nhổ thiết kiếm trên ngực mình xuống, nặng nề nói các ngươi trả đồ của cốt tướng quân đây. Cốt thướng quân có thể không ăn các ngươi, để cho các ngươi toàn thay. Nếu không thì cốt thướng quân chỉ có thể lấy từ thi thể của các ngươi. Tống Nam thời ngẫm một chút mới hiểu được cốt thướng quân là tên này tự xưng chính mình. Nàng ngẫm nghĩ cảm thấy việc mình làm đúng là không quá chính thống. Sau đó nàng lấy một cái vải vàng từ nhẫn chữ vật ra. Mấy người giang tịch vừa thấy lần này Tống Nam thời ra tay hào phóng như vậy, trong chốc lát đều hơi ngạc nhiên sau đó thấy tống nam thời moi xuống một cục vàng cỡ móng tay từ trên chiếc vải vàng cực kỳ xót xa đặt ở trên mặt đất nặng nề nói vậy cái này sẽ để lại cho ngươi làm một bộ quan tài đám giang tịch cốt yêu vương nó cảm thấy mình đã bị sỉ nhục từ lúc nó còn sống đến sau khi chết cũng chưa từng chịu uất ức lớn như vậy nó lập tức ồm ồm nói rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt các ngươi động vào đồ của cốt tướng quân cốt tướng quân muốn bắt các ngươi làm đồ nhắm tống nam thời Đây là nhật ký kẻ biến thái ăn thịt người gì đấy? Nàng không nói hai lời, nói thẳng, Vân Chỉ Phong, lên. Cùng lúc đó, cốt yêu vương một tay múa may xích sắt, một tay nắm mũi tên sắt trước ngực mình rút ra, múa may nhầm về phía Vân Chỉ Phong. Nó nhìn nhân tộc nhỏ bé mềm yếu trước mặt, trước mắt đã hiện ra dáng vẻ bọn họ bị nó dễ như chờ bàn tay dẫm chết thê thảm như nhân tộc mà nó từng giết lúc còn sống. Nó cười giữ tợn dẫm tới. Trước mặt nó, Vân chỉ phong không tránh không lùi cười lạnh một tiếng. Mà ở ngoài linh kính, một đám người lặng ngắt như tờ Cuộc chiến xuất sắc không hấp dẫn bọn họ tư duy bọn họ còn dừng lại ở cục vàng lớn bằng cái móng tay kia. Sau một lúc lâu, có người cảm thán, lão hù xem như đã biết vô lượng tông tích góp của cả nhiều vậy thế nào rồi. Hóa ra đây là truyền thống tốt đẹp lưu truyền của vô lượng tông. Trưởng môn vô lượng tông sắc mặt xanh mét. Hiện tại ông ấy rất muốn túm đứa đệ tử bất hiếu tống nam thời này ra khỏi thủy kính nguyệt rồi đánh cho một trận. Vô lượng tông bọn họ tích lũy thanh danh tốt nhiều năm như vậy, hiện tại hoàn toàn hỏng trên cái mồm của tống nam thời. Ông ấy còn có phần oán trách ân bất huy. Người nói tông môn cũng không thiếu tiền cho người tiêu, sao nuôi đệ tử thành nghèo đến như này. Chủ trì vạn Phật tông ở bên cạnh nhìn thấy sắc mặt đổi liên xoành xoài của trưởng môn rất có vẻ đồng bệnh tương liên. Ông ấy cảm thấy ông ấy như thấy được bản thân mình hao tổn tâm cơ giữ gìn hình tượng thánh tăng của Phật tử, sợ cái miệng của y hủy hoại trăm năm cơ nghiệp Phật môn. Ông ấy thở dài một tiếng, tiến lên nặng nề vỗ vỗ bả vai trưởng môn. Trưởng môn khá cảm động, cảm thấy quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình. Hai người đang thưởng thức lẫn nhau, đột nhiên nghe được yêu hoàng nói, không đúng. Cốt yêu vương này không thích hợp, mọi người khe khẽ nói nhỏ lập tức đều nhìn sang. Bên trong linh kính, Vân Chỉ Phong ứng phó coi như vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí chưa từng dùng ra toàn lực dường như không có chỗ nào không ổn. Nhưng tất cả mọi người đều là ngôi sao sáng của tu chân giới, có rất nhiều người có thực lực, không có thực lực cũng có mắt nhìn. Bọn họ lập tức cũng phát hiện không đúng. Đúng là Vân Chỉ Phong ứng phó rất nhẹ nhàng, nhưng mà... Trưởng môn không khỏi nói, hiện giờ tu vi của Vân Chỉ Phong là độ kiếp kỳ nhỉ, hắn còn là kiếm tu Mọi người chậm rãi nhíu mày lại. Yêu Hoàng Nghiêm Nghị nói thực lực lúc sống của Cốt Yêu Vương cũng là độ kiếp kỳ. Nếu nó chỉ còn lại có 3-4 phần thực lực thì căn bản không phải đối thủ của Vân Chỉ Phong. Nhưng sự thật là tuy rằng Cốt Yêu Vương vẫn luôn ở thế hạ phong, lúc nào cũng có thể bị thua, nhưng vẫn mạnh mẽ chống lại được. Có người nhíu mày nói là Vân Chỉ Phong không dùng toàn lực. Đang trêu đùa Cốt Yêu Vương, nhưng nhìn kiếm của Vân Chỉ Phong ông ta lại không nói nên lời này. Thế này còn có thể bảo không dùng toàn lực à? Ông ta cũng là độ kiếp kỳ, nhưng chưa chắc ông ta có thể tiếp được một chiêu này. Có người sắc mặt khó coi nói, thực lực cốt yêu vương không có khả năng chỉ có 3-4 phần. Tuy nó là tà ma có tô vi cao nhất ở tầng 1 nhưng cũng chỉ là tầng 1. Tầng 1 đều có thực lực như vậy, vậy tiếp tục lên trên thì sao? Vì thế sắc mặt mọi người đều không tốt. Có người hỏi yêu hoàng, không phải tà ma thùy kính nguyệt bắt trước tàn hồn tà ma ở vạn tượng tháp à? Là các ngươi sửa đổi thực lực những tà ma đó? Yêu Hoàng một mực phủ nhận thủy kính nguyệt truyền qua ngàn vạn năm qua đã là như vậy. Ta có năng lực gì sửa đổi đồ vật bên trong? Tất cả mọi người ngồi thẳng lại đều cảm thấy sự tình không ổn. Cùng lúc đó, bên trong linh kính, Vân Chỉ Phong đã một kiếm chặt đầu cốt yêu vương, thân thể cao lớn của cốt yêu vương đổ ầm trên mặt đất. Vân Chỉ Phong thắng, hơn nữa thắng rất nhẹ nhàng, nhưng không có ai cảm thấy vui vẻ. Có người nhỏ giọng nói, nếu cốt yêu vương ở tầng thứ nhất đến Vân Chỉ Phong đều phải dây dưa một lát mới có thể đánh bại thì những tầng khác. Dứt lời, lập tức nghe một tiếng bịch bịch mọi người lập tức đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy ở ngoài đại điện chỗ treo Thùy Kính Nguyệt một đệ tử bị bắn ra, ngã trỏng vó trên mặt đất kêu to úi úi. Sắc mặt mọi người càng khó nhìn, ở trong thủy Kính Nguyệt chỉ tính mạng bị uy hiếp mới có thể bắn ra khỏi thủy Kính Nguyệt. Nhưng bây giờ bọn họ mới đi vào 30 phút mà thôi, hơn nữa tất cả đều ở tầng thứ nhất. Tà ma lợi hại nhất ở tầng đầu lại bị đám tống nam thời gặp. Cho dù như vậy đã có đệ tử bị uy hiếp tính mảng. Mình chủ tiên minh lập tức nói kiểm tra thủy Kính Nguyệt một chút. Mọi người không nói hai lời lập tức đi ra ngoài. Nhìn thấy nhiều cao thủ đi tới tu sĩ mới bị quăng ra sững người. Nhưng không ai để ý đến hắn ta, mọi người đi đến trước thủy Kính Nguyệt. Yêu Hoàng vươn tay, một luồng ánh sáng tối màu bao phủ Thủy Kính Nguyệt. Sau một lúc lâu, Yêu Hoàng thua tay về. Vẻ mặt ông ta mờ mịt, Minh Chủ Tiên Minh hỏi, sao? Yêu Hoàng nhìn tay mình, nói, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng mà... Ông ta dừng một chút rồi nói, nhưng mà sao ta cảm thấy liên hệ giữa Thủy Kính Nguyệt và Vạn Thượng Tháp đã chặt chẽ hơn rất nhiều. Mình Chủ khó hiểu Thủy Kính Nguyệt còn không phải là thử thách của Vạn Thượng Tháp à? Yêu Hoàng tuy nói vậy... Nhưng từ chiếc thủy kính nguyệt và vạn tượng tháp có liên hệ mà trung quy là hai cái thứ độc lập. Hôm nay, thứ này dùng để làm ảo cảnh thử thách người thủ tháp giống như đang dần dần hợp thành một thể với vạn tượng tháp. Yêu Hoàng đột nhiên sợ hãi. Nếu thật sự hợp thành một thể cho dù là có thông đạo nối tiếp vậy chẳng phải những tà ma bị nhốt ở trong vạn tượng tháp không ra được có thể thông qua tầng liên hệ này từ vạn tượng tháp tiến vào ảo cảnh. Mọi người liếc nhau, đều cảm thấy không tốt. Mà lúc này, bên trong Thùy Kính Nguyệt Tống Nam Thời hoàn toàn không biết gì cả ngồi sổm trên mặt đất moi đá quý còn sót lại trên người bộ xương khô kia, Vân Chỉ Phong ôm cánh tay đứng ở bên cạnh bảo vệ nàng. Tống Nam Thời vừa moi vừa hỏi, thực lực bộ xương khô này thế nào? Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi nói, thực lực của nó còn lại ba bốn phần còn có thể dây dưa với ta lâu như vậy, nói vậy thực lực lúc còn sống rất khá. Nhưng mà chỉ tầng thứ nhất mà tà ma đã có lực như vậy thực thì lên trên nữa. Hắn chưa nói xong, nhưng Tống Nam Thời cũng đã hiểu rõ. Càng lên cao chắc chắn càng khó đối phó. Chờ khi đổ kiếp kỳ như Vân Chỉ Phong cảm thấy khó đối phó thì những người khác càng không cần phải nói. Tống Nam Thời phát hiện hiện tại không ai nhìn bọn họ thì không khỏi nói thử thách người thù tháp khó thế à. Bọn họ còn phải phụ trách tìm người thù tháp đấy. Loại tình huống này thật sự có thể có người chịu nổi đến cuối cùng à. Nàng cảm thán không hổ là có thể vào vạn tượng tháp thực lực mấy thứ này lúc còn sống thế nào đây Tà ma tầng thứ nhất đã khó chơi như vậy Vậy nghe nói ma đầu ma môn bị nhốt ở tầng cuối cùng sẽ có thực lực gì Ngẫm lại đều cảm thấy tu sĩ vạn năm trước rất không dễ dàng Nhưng bọn họ cũng chỉ là thuận miệng cảm thán một câu Tống nam thời tiếp tục mòi linh thạch vân chỉ phong nhìn không nhịn được nói Nam thời nàng còn nhớ rõ nơi này là ảo cảnh không Động tác tống nam thời không khỏi dừng lại, vẫn chỉ phong tiếp tục nếu là ảo cảnh, dù nàng moi đám đá quý xuống thì cũng không mang ra ngoài được. Sắc mặt tống nam thời lập tức cực kỳ đau đớn, đúng vậy, nơi này là ảo cảnh, nhưng nàng nhìn lại đá quý trước mặt cắn răng một cái, lắc đầu, không đúng. Chuyện có liên quan đến tiền tài, sự thông minh tài trí của nàng lập tức tăng cao. Nàng nhìn chằm chằm thi thể tà ma trước mắt nói thẳng, không đúng. Nếu chỉ thuần túy là ảo giác thì sau khi chúng ta đánh chết bộ xương khô kia, nó nên biến mất giống như ảo giác bình thường. Nhưng hiện tại bộ xương khô không những không biến mất đá quý trong nhẫn chữ vật của Tống Nam thời cũng không biến mất. Tống Nam thời lầm bẩm suy đoán, chẳng lẽ sau khi những tà ma đó bị đánh chết tàn hồn bị nhốt vào vạn tượng tháp vũ khí áo giáp của bọn chúng lúc còn sống đã bị ném vào thủy kính nguyệt làm thành vật dẫn ảo giác. Tống Nam thời ngẫm nghĩ cảm thấy rất đúng. Đồ mang theo lúc còn sống, như áo giáp đao kiếm binh khí, dùng thứ này làm vật dẫn chịu tải ảo giác thì đúng là có thể làm ảo giác và người lúc còn sống càng thêm giống. Cho nên vật dẫn ảo giác bộ xương khô này có lẽ chính là khôi giáp này. Tống Nam thời không khỏi thành kính cảm ơn tổ tiên ngàn vạn năm trước đã tặng. Nói xong nàng tiếp tục nhìn chằm chằm bộ xương khô kia, nàng không khỏi cảm thấy hơi là lạ nhưng trong chốc lát không nghĩ ra nổi lạ ở chỗ nào. Vân Chỉ Phong cũng nhìn bộ xương khô kia. Không biết vì sao hắn cũng cảm thấy không đúng. Bọn họ suy đoán rất hợp lý, nhưng cho dù vũ khí lúc còn sống chịu tài ảo giác thực lực ảo giác này cũng hơi cao còn cả lời của nó gần như nó không nhìn ra là ảo giác. Vân chỉ phong đè nghi hoặc trong lòng xuống cùng Tống Nam thời liếc nhau. Tống Nam thời rước khoát đứng dậy đi. Chúng ta tiếp tục, mấy người tranh thủ thời gian tìm cách tiến vào tầng thứ hai. Dẫu sao bọn họ phải là nhóm tu sĩ đầu tiên thông qua thử thách. Bọn họ tìm non nửa canh giờ, lại đánh không ít tà ma cuối cùng tìm được thông đạo từ tầng thứ nhất ảo cảnh đi lên tầng thứ hai ảo cảnh, mấy người vui mừng sung sướng đi vào tầng thứ hai. Sau đó bọn họ thấy được Phật tử đang mờ mịt đứng ở ngoài thông đạo và lạc thủy sư đệ. Tống Nam thời nhìn thấy Phật tử thì rất khiếp sợ, nhìn thấy lạc thủy sư đệ tay chói gà không chặt thì càng khiếp sợ. Chưa tụ nói ra sự khiếp sợ của Tống Nam thời, nàng ấy khiếp sợ sao các ngươi tìm được sớm hơn cả chúng ta. Thực lực tà ma nơi này không yếu, dọc theo đường đi bọn họ gần như không chỉ gặp phải tà ma. Bọn họ cảm thấy, nếu những người khác cũng theo tần suất này, vậy bọn họ hẳn là nhóm nhanh nhất. Phật tử nhìn sang trước y cực mừng, sau đó lập tức vỏ đầu ngượng ngùng nói, bần tăng, có thể là cách thông đạo tương đối gần đi. Lúc này, đám tống nam thời còn không biết, bọn họ không chỉ bị truyền tống cách thông đạo xa nhất dọc theo đường đi gặp được tà ma gần như là nhiều gấp 4 lần người khác. Hơn nữa vừa vào đã đụng phải boss lớn nhất tầng đầu tiên. Bọn họ chỉ cảm thấy hâm mộ số hòa thượng này khá may. Nhưng mà Lạc Thủy, Tống Nam Thời nghi hoặc người cũng có thư mời. Lạc Thủy ủy oài phải. Ta học trận pháp cũng khá. Tống Nam Thời, nhưng trận pháp sư hình như chỉ hỗ trợ đánh thôi. Tuy rằng không phế như quẻ sư nhưng cũng rất phế mà. Lạc Thủy sư đệ lên tầng thứ hai sớm như vậy, vậy thực lực của hắn ta. Sau đó mọi người nghe lạc thủy sư đệ chán đời nói, ta bị truyền tống thẳng đến bên cạnh thông đạo, bỏ lên đã là tầng thứ hai. Nhưng ta là một nam tử độc thân yếu ớt, không dám một mình xông vào tầng thứ hai, vì thế chờ ở nơi này hợp tác với người ta. Hắn ta sâu kín, ta đã đợi hơn nửa canh giờ. Mọi người, giờ này phút này, rốt cuộc bọn họ phát hiện dường như số của mình hơi đen. Vừa tiến đến đã được truyền tống thẳng đến bên cạnh thông đạo. Tống nam thời cảm thấy rất là ghen ghét. Nàng hỏi, vậy ngươi chờ được Phật tử, vì sao không đi cùng Phật tử? Lạc thủy nhìn thoáng qua Phật tử, hắn ta nói với giọng chê chúng ta đã đi một lần rồi. Tống nam thời, lạc thủy lạnh tanh, nhưng y lạc đường, xông nhầm một hang ổ đại tà ma. Chúng ta trăm phương nhìn kế chạy ra, mới lại vòng về đây. Hắn ta bình tĩnh nói, ta muốn tìm một tổ đội không lạc đường. Tống nam thời, nàng một lời khó nói hết, vậy các ngươi đi cùng chúng ta đi thôi. Phật tử thường xuyên sông nhầm cực mừng, lạc thủy cũng rất vui mừng. Phật tử vui dạo dực nói thật tốt quá, thật không dám giấu giếm một thân bản lĩnh này của ta đều luyện ra từ lạc đường sông nhầm vào các loại hiểm địa. Hiện giờ không cần lạc đường nữa rồi. Vì thế ở ngoài ảo cảnh, mọi người vừa xem tình hình hiện tại của nhóm Tống Nam thời vừa nôn nóng cân nhắc về Thủy Kính Nguyệt không khỏi nhìn về phía chủ trì vạn Phật Tông. Có người như suy tư gì, hóa ra đây là phương pháp vạn Phật Tông huấn luyện đệ tử à? Ra mặt chủ trì co rút, hiện tại ông ấy không còn đồng tình với trưởng môn vô lượng tông, ông ấy đồng tình với bản thân mình. Ông ấy giữ gìn hình tượng Phật tử nhiều năm như vậy. Vậy mà ở trước mặt nhiều đại năng như vậy đã bị y làm lộ ra cả rồi. Trước mắt chủ trì tối sầm, mà lúc này ở thủy Kính Nguyệt nhóm Tống Nam Thời đang muốn xuất phát. Tống Nam Thời lại chợt hỏi Phật tử cảm thấy chúng ta nên đi đường nào. Phật tử do dự một chút chỉ một phương hướng. Tống Nam Thời đã hiểu. Sau đó nàng dẫn mọi người đi về hướng ngược lại. Phật tử, chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, trường 130. Tống Nam thời dẫn một đám người mênh mông cuồn cuộn làm việc nghĩa không chùn bước đi về phía ngược lại. Phật tử ngần người, sau đó u oán nói tống tí chủ đang trêu đùa bần tăng ư. Tống Nam thời ý vị thâm trường, không, ta chỉ thay mọi người loại trừ một đáp án sai lầm nhất. Nàng nghe Phật tử và Lạc Thủy Sư Đệ trải qua một đường này cảm thấy bọn họ không quá may mắn. Không cần nhắc đến lạc thủy sư đệ vừa vào đã được truyền tống thẳng đến cửa vào tầng thứ hai, đến cả đồ mù đường Phật tử này đều may mắn hơn bọn họ. Tà ma tầng thứ nhất như nhìn chằm chằm bọn họ vậy, dọc theo đường đi bọn họ chưa từng được rảnh rỗi. Dưới loại tình huống này, tống nam thời cảm thấy mình cần dùng một ít thủ đoạn huyền học. Ví dụ như mang theo lạc thủy sư đệ may mắn nhất, sau đó lại mang theo hướng dẫn ngược Phật tử này. Tóm lại, đường khác có nguy hiểm hay không thì nàng còn không biết, nhưng đường mà Phật tử chỉ ra nhất định nguy hiểm nhất. Loại trừ một lựa chọn sai lầm trước đã. Những người khác cũng cảm thấy hợp lý, chỉ có một mình Phật tử cảm thấy mình đã bị cô lập. Vân chỉ phong nhìn, tốt bụng hiếm có mà nói, dọc theo đường này, Phật tử và Lạc Sư Đệ khá may mắn đấy. Phật tử rất nghi hoặc nói, sao thế? Các vị thí chủ không may à? Mọi người bị tà ma dây dưa một đường đều cảm thấy trái tim mình như chúng một mũi tên. Vân Chỉ Phong dừng một chút, bắt đầu hối hận vì đã hỏi vấn đề này. Hắn chỉ có thể lạnh lùng nói: khi chúng ta mới vào gặp phải tà ma đầu tiên là bộ xương khô. Phật tử bột miệng thốt ra, vậy xem ra số các ngươi đen thật rồi. Các ngươi nói đến hẳn là cốt yêu vương, là tà ma có thực lực mạnh nhất ở tầng đầu. Thế mà các ngươi vừa vào đã gặp, đúng là quá đen. Vân Chỉ Phong, ngươi không cần nhấn mạnh đâu. Cảm ơn. Hắn không muốn nói chuyện với Phật tử. Hắn cảm thấy chỉ bằng cái mồm này y bị cô lập không phải không có nguyên nhân Hắn nhìn thẳng về phía Lạc Thủy Sư Đệ, Sư Đệ khá may mắn Điểm chú ý của Lạc Thủy Sư Đệ lại rất kỳ lạ, vì sao Vân Huynh cũng gọi ta là Sư Đệ Đám Tống Nam Thời gọi Sư Đệ là bởi vì đồng môn, vậy Vân Chỉ Phong Vân Chỉ Phong dừng một chút nói có lẽ là theo gọi Tống Nam Thời Lạc Thủy Sư Đệ là người bị phụ lòng có kinh nghiệm tình trường lập tức hiểu ngay Lúc hắn ta và bọn họ đồng hành chỉ lo đau buồn cho thân mình, lúc này mới ý thức được quan hệ của bọn họ. Vì thế hắn ta nhìn Vân Chỉ Phong, lại nhìn Tống Nam Thời, không khỏi hâm mộ. Hắn ta hâm mộ nói, Vân Huynh làm tiểu bạch kiểm thật là thoải mái. Vân Chỉ Phong bỏ thêm tiền làm tiểu bạch kiểm, hắn dừng một chút cảm ơn. Lạc Thủy rụt rè gật đầu tỏ vẻ không cần cảm ơn. Vân Chỉ Phong cảm thấy không thể nào nói chuyện nổi nữa. Người có thể đi theo Phật tử chạy một đường còn không có bị y làm phiền chết quả nhiên vẫn có bản lĩnh ở trên người. Hắn ôm kiếm không nói lời nào Tống Nam Thời chủ động xích lại bắt đầu hỏi thăm tin tức. Nàng hỏi, dọc theo đường đi, hai vị gặp được tà ma có thực lực thế nào? Dứt lời, Phật tử còn đang suy nghĩ tìm lời, lạc Thủy Sư Đệ đã mờ mịt nói, hả? Ta không gặp được tà ma. Tống Nam Thời, người không tính cảm ơn. Lạc Thủy ngoan ngoãn không nói cúi đầu bôi kem dưỡng ra tay cho mình một lượt. Mang kem dưỡng ra tay vào bí cảnh, mấy người cả trai lẫn gái không có kiến thức đều khiếp sợ. Bên trong khiếp sợ Phật tử giàn lược đánh giá thực lực tà ma gặp phải dọc theo đường đi. Y vừa mở miệng đã là mấy chữ, rất khó giải quyết. Sau đó miêu tả những tà ma mà Y gặp phải. Tống Nam thời nghe vậy không nhịn được nhíu mày ban đầu những người khác không cảm thấy có gì nhưng theo Phật tử tiếp tục miêu tả bọn họ cũng cảm thấy có phần không đúng rồi bọn họ vẫn luôn cùng nhau hành động lại có Vân Chỉ Phong mở đường cho dù biết thực lực đám tà ma này khá mạnh nhưng không có ấn tượng quá sâu nhưng Phật tử miêu tả làm cho bọn họ có Tống Nam thời không khỏi hỏi hiện tại Phật tử có tu vi ra sao Phật tử nói thẳng Nguyên Anh Kỳ Nguyên Anh Kỳ trong số thanh niên tài tuấn tham gia đại hội tiên đạo coi như rất khá rồi Nhưng nếu đến cả Phật tử đều cảm thấy khó giải quyết thì những người khác. Đám tu sĩ này thật sự có thể có người thông qua thử thách à? Hoặc là thực lực tà ma ở Thùy Kính Nguyệt như vậy là bình thường à? Tống Nam thời nghĩ đến đây, vẫn cảm thấy dường như mình đã quên gì đó, nhưng không đợi nàng nghĩ lại thì nghe được Phật tử thổn thức nói, hơn nữa, dọc theo đường đi, bần tăng gặp phải không ít tu sĩ trực tiếp bị đào thải ra ngoài. Tầng thứ nhất đã như vậy, cũng không biết tiếp tục lên cao thì còn lại được bao nhiêu người. Tống Nam thời nghe vậy không khỏi lầm bầm, chẳng lẽ ngay từ đầu ta đã đoán sai? Thực lực tà ma nơi này không phải ba bốn phần thực lực của tà ma trong vạn tượng tháp lúc còn sống. Nàng không khỏi nhìn về phía linh kính, nàng không nhìn được linh kính, nhưng nàng biết có người đang nhìn chằm chằm bọn họ. Nhưng đáng tiếc không biết người bên ngoài không muốn nói cho bọn họ hay là không thể nói cho bọn họ, không có người trả lời nghi vấn của Tống Nam thời. Mặc kệ thực lực tà ma như thế nào, mấy người luôn phải tiếp tục đi. Vì thế chỉ có thể tiếp tục lên đường. Không biết có phải bởi vì loại chưa lựa chọn sai lầm nhất của Phật tử hay không, dọc theo đường này, bọn họ đi 15 phút vậy mà không gặp bất kỳ tà ma nào. Vậy khu vực này đại khái an toàn. Mấy người mới chém giết từ tầng thứ nhất lên không khỏi dừng lại tìm chỗ đà thoảng nghỉ ngơi. Bọn họ dừng ở bên một dòng suối nhỏ. Vừa dừng lại, mấy sư huynh muội tống nam thời đã mệt đến nằm liệt trên cỏ cực kỳ thoải mái lời biếng. Vân Chỉ Phong khá giữ hình tượng, eo lưng thẳng tắp đứng ở bên cạnh bọn họ cảnh giới hít thở không khí. Phật tử nhìn mấy người tống nam thời, lại nhìn Vân Chỉ Phong, do dự dối rắm giữa lười biếng và hình tượng Phật tử. Y nhỏ giọng hỏi Vân Chỉ Phong, ngươi không nghỉ ngơi à? Vân Chỉ Phong đơ mặt nói, dù sao ta cũng phải làm tiểu bạc kiềm đủ tư cách. Phật tử ngẫm nghĩ cảm thấy có lý, vì thế y dứt khoát ngã người cũng nằm liệt trên cỏ, nằm liệt còn tiêu chuẩn hơn đám tống nam thời. Phật tử dùng gương mặt thánh tăng cảm thán nói: A Di Đà Phật. Tống Nam thời ngẩng đầu nhìn, dối dám xem có muốn nói cho Phật tử hiện tại người bên ngoài đang xem bọn họ hay không. Nhưng nếu Phật tử đã nằm liệt, Tống Nam thời cảm thấy không cần, miễn cho y có gánh nặng tâm lý. Nàng yên tâm thoải mái nằm về. Chủ trì vạn Phật tông ngoài linh kính, ông ấy lạnh tanh cúi đầu bưng kín chán. Mọi người sôi nổi ghé mắt nhìn sang, đến cả yêu hoàng vẫn luôn truyền thủy kính nguyệt cũng không nhịn nổi. Có người không khỏi cảm thán, hóa ra Phật tử là Phật tử thế này. Trưởng môn vô lượng tông ở bên cạnh mới mất mặt một đợt bèn vô cùng đau thương vỗ vỗ bả vai chủ trì. Hai người bị hại ghé vào phát ngốc với nhau. Lạc Thủy sư đệ không giống bọn họ. Hắn ta rất chú ý sờ nhẫn chữ vật muốn tìm một bình nước trong để rửa mặt mũi. Đáng tiếc trên đường hắn ta đã dùng sạch nước. Lạc Thủy nhìn dòng suối nhỏ ở cạnh khá ghét bỏ đi sang. Vân chỉ phong liếc hắn ta một cái. Lúc này Phật tử ở bên đang tán gẫu với đám Tống Nam Thời. Phật tử nghiêm túc lại nói, khi còn bé Bần Tăng được chủ trì nhặt về ở phụ cận vạn tượng tháp đấy cũng coi như có duyên với nơi này. Lạc thủy muốn mở miệng nói gì đó, nét mặt đột nhiên cứng lại. Cùng lúc đó, sắc mặt Vân chỉ phong nghiêm túc Tống Nam Thời cũng đứng bật dậy. Những người khác còn không biết đã xảy ra cái gì, ngoài đương sự Lạc thủy. Hắn ta ngồi sổm bên cạnh dòng suối nhỏ, sóng nước lóng lánh chảy xuôi qua chân hắn ta, vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu rõ ràng trong nước. Nhưng ảnh phản chiếu kia lại không phải hắn ta. Hắn nhìn thấy trong ảnh phản chiếu là một nữ nhân quyến rũ yêu kiều vô hạn, phong tư rung động. Nữ nhân kia cười khẽ một tiếng, thổi một hơi về phía hắn ta. Rõ ràng là ảnh phản chiếu, rõ ràng là cách mặt nước là thủy lại hoảng hốt cảm thấy một làn gió thơm phất lên trên mặt hắn ta, làm người ta hoảng hốt say mê hắn ta hoảng hốt nghe thấy tống nam thời lạnh lùng nói lạc thủy ngừng thở nhưng hắn ta đã không thể phân biệt đây là ý gì nữ nhân trong nước thấy thế cười càng quyến rũ trong nước vươn ra một bàn tay trắng tinh mềm mại chậm rãi túm lấy mắt cá chân lạc thủy lạc thủy hốt hoảng muốn theo à ta đi vào trong nước mãi đến khi nữ nhân kia yêu kiều hỏi hắn ta tiểu ca ca ta có đẹp không thần trí lạc thủy lập tức tỉnh táo lại một đôi mắt mơ màng nháy mắt sắc bén Hắn ta cũng bất chấp bàn tay chụp lên mắt cá chân mình, một đôi mắt sắc quét về phía mặt nữ nhân trong nước. Sau đó hắn ta sắc bén bình luận, dưới tay phải của người có một cái nốt ruồi đen, sườn mũi có một cái tàn nhang, làn da tuy trắng nhưng da không đủ mịn màng, quầng thâm mắt đậm, vừa thấy là thường xuyên thức đêm không ngủ được còn không biết dưỡng da. Nữ nhân trong nước, Vân Chỉ Phong đã rút kiếm, Tống Nam thời đang muốn cứu người. Lạc Thủy lại nhìn một lượt cười nhạo, vẻ đẹp là đồ sứ tinh mỹ cần phải giữ gìn. Người đẹp thì đẹp đó, lại vỡ nát không hề có linh hồn Hắn ta móc ra kem dưỡng ra tay, rất có cảm giác về sự yêu Việt xoa hai cách, hơi rụt rẻ nói, không bằng ta Nữ nhân, à ta bùng nổ ta không tin, lạc thùy cười nhạo một tiếng Tiếng cười nhạo này như cọng cỏ cuối cùng đè chết con lạc đà, khuôn mặt nữ nhân càng thêm dữ tợn Tống nam thời thấy tình thế không tốt nâng chân muốn tiến lên Sau đó thấy tầm mắt dữ tợn của nữ nhân dừng ở trên kem dưỡng ra tay kia À ta hung thần ác sát giao đồ trong tay ra đây ta để cho ngươi một mảng. Lạc thủy cười nhạo một tiếng còn lâu, sau đó hai người co kè mặc cả như chỗ không người. Ta có thể cho ngươi hai viên đông châu, năm viên ta làm ngọc quan, ngươi giật tiền, không mặc cả, mọi người, tông chủ vô lượng tông ngoài linh kính, có người nói với vẻ phức tạp quả nhiên, vẫn là vô lượng tông đông đốc nhân tài. Chủ trì bị so sánh không khỏi cười một cái, vừa ngẩng đầu thấy người anh em cùng cảnh ngộ lạnh lùng nhìn ông ấy chằm chằm. Liên minh Phật đạo nháy mắt tan vỡ. Tống Nam thời không biết đao quang kiếm ảnh bên ngoài. Nàng lại đơ mặt ngồi về còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói, nào, nào, nào. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Vì thế, 15 phút sau, nữ quỷ thự sưng diễm quỷ ngồi ở bên cạnh bọn họ, vẻ mặt ngạc nhiên vuốt kem dưỡng ra tay. Mọi người đều ngồi nghiêm chỉnh Tống Nam thời chống cầm nhìn à ta. Vẻ mặt diễm quỷ vui vẻ, tống nam thời thấy ả ta vui đến không giống giả vờ, bất chợt hỏi sao ngươi lại vào vạn tượng tháp. Động tác của diễm quỷ không khỏi khựng lại, vân chỉ phong lập tức cảnh giác chuẩn bị chờ ả ta đổi sắc mặt tuy thời đánh chết thứ này. Nhưng mà diễm quỷ cũng chỉ khựng lại, không bao lâu ả ta như không có việc gì tiếp tục nghiên cứu kem dưỡng ra tay, thờ ơ nói, không nhớ rõ lắm. Đã lâu lắm rồi, nhưng ta mơ hồ nhớ rõ lúc ta sống thì ta rất đẹp, đẹp hơn cả bây giờ. Trượng phu của ta cảm thấy ta quá đẹp tất nhiên là loại là lời ong bướm, dưới sự thức giận bèn giết ta, hủy hoại dung mạo của ta, vứt xác ta dưới nước. Sau khi chết oán khí của ta không thiêu tan, thành lệ quỷ hiếm có rồi lột da gã làm ra ta. À ta kể đầy máu tanh tống nam thời lại không hề nhíu mày một cái, mặt không đổi sắc hỏi, vậy ngươi cũng chỉ giết một mình trượng phu. Tuy rằng thủ đoạn khá tàn nhẫn trong mắt người khác, nhưng cũng coi như nhân quả báo ứng, không tới lượt bị bắt vào vạn tượng tháp chứ. Diễm quỷ khẽ cười một tiếng ám chỉ nhưng mang ra người khác lên thì không phải mình nữa. Khi đó ta không có lý trí oán khí đầy người chuyên giết nam nhân phụ lòng bạc tình Sau đó lột ra bọn họ có thể quá ẩm ĩ có tu sĩ lão già đến bắt ta. Ta bèn lừa hắn thích ta. À ta búng búng ngón tay nhàn nhạt nói đáng tiếc ta bị người thù thác phát hiện. Ông ta cứu tiểu đạo sĩ thấy oán khí của ta khó tiêu bèn nhốt ta vào vạn tượng tháp, nói chờ sau khi oán khí của ta tan hết thì có thể tìm người thủ tháp đương thời đưa ta vào luân hồi. Nói xong à ta chật một tiếng, nhưng hiện giờ ta đã khôi phục thần trí cũng đã rất nhiều năm chưa từng có người thủ tháp. Tống Nam thời nghe hăng say, nàng đang muốn nói gì đó, lại thấy Lạc Thủy ở bên đột nhiên lấy ra một quyển sách từ nhẫn chữ vật đưa cho Diễm Quỷ. Diễm Quỷ sững sờ nhận lấy, không khỏi hỏi, đây là cái gì? Lạc thủy bình tĩnh, biện pháp xử lý chống phân hủy thi thể, da của ngươi không phải của người khác à? Nói vậy thường xuyên sẽ hư thối, còn phải lãng phí linh lực chữa trị. Ngươi có thể học cái này. Diễm quỷ lập tức nhận lấy như đạt được trí bảo Tống nam thời lại chỉ cảm thấy được một tên biến thái dần dần thành hình. Nàng không khỏi hỏi, sao ngươi lại có thứ đồ này? Lạc thủy kiểu người như ta cho dù chết cũng phải chết yêu nhã. Đây là ta chuẩn bị cho mình sau khi chết. Tống nam thời. Thật là một nam nhân khắc sâu cái đẹp vào DNA. Nàng vô cùng kinh ngạc cảm thán. Mà lúc này, Vân Chỉ Phong vẫn luôn nghiêng tai nghe đột nhiên nói, nếu ngươi đã tàn oán khí, vì sao còn muốn ở chỗ này giết người? Diễm quỷ cãi lại ta không muốn giết người ta muốn hù dọa các ngươi. Vân Chỉ Phong không thuận theo không buông tha, vì sao nhất định phải hù dọa chúng ta? Tống Nam thời đang muốn nói không phải vừa hay gặp được à, nhưng nghĩ tới gì đó đột nhiên khựng lại. Sau đó nghe được diễm quỳ kia tức giận hừ hừ nói, bởi vì ta đang ngủ ngon giấc ở dưới nước, có hai nam tu đột nhiên chạy tới khiêu khích ta, nói chủ nhân của bọn chúng để bọn chúng đến dậy dỗ ta. Bọn chúng trốn nhanh quá, lúc ta muốn đuổi theo bọn chúng, bọn chúng đã chạy mất dạng Trước khi đi chỉ nói chủ nhân của mình tên Tống Nam Thời, còn nói các người ở đâu, bảo ta nhớ kỹ. Người hầu của các ngươi đánh ta, ta đây đương nhiên tìm các người báo thù. Tống Nam Thời, mọi người... Tống Nam Thời ngồi ngay ngắn, không thể tin nổi, hắn ta nói là ta bảo bọn họ dạy dỗ ngươi. Diễm Quỷ liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, vừa rồi ta biết ngay không phải các ngươi. Ngươi vẫn cẩn thận ngẫm lại xem có đắc tội người nào không, khiến cho bọn chúng đi hãm hại ngươi. Dọc theo đường này, ta gặp được không ít tà ma bị nhốt tại đây, bọn nó đều nói bị khiêu khích muốn tìm ngươi tính sổ đấy. Tống Nam Thời Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên hiểu ra vì sao khi mình ở tầng thứ nhất dọc theo đường đi gặp được tà ma đánh đều đánh không xong, còn vừa lên đã như có thù sâu như biển gì với bọn họ. Bọn họ vừa đến đã bị truyền tống đến địa bàn của tà ma lợi hại nhất tầng đầu tiên, có thể là bởi vì bọn họ xui xẻo, nhưng kế tiếp bọn họ liên tục xui xẻo tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến hai người kia. Vân chỉ phong hỏi, vậy hai người kia trông như thế nào? Diễm quỷ ngẫm nghĩ, sau đó à ta nói, hai nam nhân. Mọi người, bọn họ còn muốn hỏi thêm, lại thấy Tống Nam Thời vỗ đùi, nổi giận mắng, quỷ khanh. Quyết Minh Tử, đờ mờ hai người, Vân Chỉ Phong hiểu rõ nói quả nhiên là bọn họ. Hắn hỏi Tống Nam Thời, sao nàng phỏng đoán ra là bọn chúng? Tống Nam Thời chửi liên tầng tăng, người ích ích ích, chế. Người x người ích nếu không phải này hai con chó này, ta mang họ thầm, Vân Chỉ Phong, hắn quay đầu nói với mọi người đang sưỡng ra, hiểu chưa? Cái này gọi là linh cảm của kẻ địch, mọi người hiểu rồi. Hiểu rồi. Vân Chỉ Phong muốn khuyên nhủ Tống Nam thời, đột nhiên nghe thấy nơi xa ầm ầm ầm tiếng vó ngựa. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy một con yêu cưỡi ngựa đen cả người rực lửa chạy vội về phía bọn họ, phía sau đều là đủ loại yêu binh. Diễm Quỷ thấy thế kinh sợ hồ một tiếng, rứt khoát chạy vào trong nước trước khi đi chỉ để lại một câu, đây là tà ma lợi hại nhất nơi này. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Tống Nam thời lập tức nhìn về phía Phật tử. Khuôn mặt Phật tử chua sót, phải đó. Trước khi các ngươi tới, chúng ta xông nhầm vào lãnh địa của nó trăm phương nghìn kế mới trốn thoát. Bây giờ xem ra, vẫn là trốn không thoát. Tống Nam thời cười lạnh. Cái gì mà trốn không thoát là có người muốn cho bọn họ trốn không thoát. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã rút kiếm, đứng ở trước mọi người, khuôn mặt lạnh lùng. Tống Nam thời lại ném mệnh bàn ra, phóng đại ở không chung. Nàng nhảy lên mệnh bàn, nói, không đánh. Chạy, Vân Chỉ Phong, chúng ta không chiến mà bại à, Tống Nam Thời cười lạnh không, chúng ta thế này gọi là gắp lửa bỏ tay người. Vân Chỉ Phong ngẫm nghĩ rồi dứt khoát nhảy lên, những người khác thấy thế cũng nhảy lên, Tống Nam Thời lại không đi trước mà là chờ những kỵ binh đó đến gần. Nàng hỏi ngược lại Phật Tử, ngươi cảm thấy người hãm hại chúng ta ở đâu? Phật Tử, phía đông, Tống Nam Thời, vậy không trốn, chúng ta đi phía tây. Nàng khống chế mệnh bàn dẫn kỵ binh chạy về phía tây. Phật tử, đây là số mệnh của Bần Tăng. chương 131, Tống Nam Thời cảm thấy đây là lúc nàng triển lãm kỹ thuật chân chính. Vì thế, một đám tu sĩ đã sớm quen ngựa kiếm phi hành được cảm nhận một phen quá nhanh quá nguy hiểm bản tu chân giới. Tà mà phía dưới cưới ngựa đuổi theo không bỏ Tống Nam Thời khi tăng tốc độ hơi bỏ xa bọn nó, khi thì lại chậm gì gì bay ở giữa không trông chờ bọn nó đuổi theo thuận tiện dùng ánh mắt các vị đang ngồi đều là rác rưởi sỉ nhục từng người bọn họ hành động như chọc chó này hơn nửa ánh mắt khiêu khích này, kẻ cầm đầu tà ma tầng 2 thành công bị sỉ nhục rồi. Nghĩ đến lúc còn sống, nó cũng là nhân vật oai phong một cõi giết người vô số, làm tu sĩ hai tộc đau đầu không thôi. Mà nay thế mà lưu lạc đến bị hai tu sĩ tự xưng người hầu sỉ nhục sau đó lại bị đám tu sĩ nho nhỏ này sỉ nhục. Nó cảm thấy nó không nhịn nổi cơn giận này, hôm nay nó sẽ đánh nhau sống chết vì tôn nghiêm với đám tu sĩ này. Rất khéo, tà ma này cảm thấy mình không nhịn nổi, Phật tử cũng cảm thấy mình không nhịn nổi nữa. Ngón tay y phát run đỡ cánh tay Vân Chỉ Phong ở cạnh bị đối phương ghét bỏ né tránh sau đó trực tiếp gục ở trên mặt đất, suy yếu nói, "Tống, Tống thí chủ, ngài có thể bay vững chắc một tí không?" Tống Nam thời đang ở phía trước chỉ trích đối phương lớn tiếng nói, "Hả?" Phật tử ngài lớn tiếng một tí ta không nghe thấy. Phật tử cực kỳ suy yếu, bần tăng Mới nói xong hai chữ này, y đột nhiên biến sắc cả người ghé vào bên cạnh mạnh bàn. Vân chỉ phong lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng quyết định lùi về phía sau. Sau đó Phật tử nôn ồng ọc, vừa hay rơi xuống đầu tà ma đuổi theo không bỏ. Phật tử nhìn tà ma, tà ma ngẩn đầu ngơ ngác nhìn Phật tử. Trên dưới im phăng phắc, Phật tử im lặng khô cần mở miệng vị thí chủ này thật ra bần tăng không cố ý. Ngài tin không, tà ma giận giữ các huynh đệ lên cho ta bổn tọa muốn bầm thay vạn đoạn tên hòa thượng này. Một đám tà ma lập tức càng mãnh liệt sung phong. Phật tử, y nặng nề đứng lên, thấy phía sau, một đám đồng lõa quỷ dị nhìn y. Phật tử, bần tăng thật sự không cố ý. Vân chỉ phong ở cạnh nặng nề hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy hòa thượng này sống đến lớn như vậy còn chưa bị người đánh chết quả nhiên vẫn có tí năng lực ở trên người. Tống nam thời hoàn hồn lại rất vui mừng. Nàng nhìn một đám tà ma đuổi theo bọn họ như được tiêm máu gạ ở phía dưới, xoay người dựng cái ngón tay cái với Phật tử, Phật tử. Làm đẹp lắm, Phật tử suy yếu hỏi, Tống tí chủ, rốt cuộc ngài muốn làm sao? Muốn làm sao? Tống nam thời hơi mỉm cười, ngươi cứ xem đi. Sau đó nàng quay đầu từ trên cao nói với tà ma ở phía dưới, đến cấp dưới của ta mà còn không làm gì được ngươi cũng chỉ có tí năng lực này. Tà ma giận tím mặt ngươi có bản lĩnh thì đánh với ta chạy trốn như bọn chuột nhát. Tống nam thời chẳng si nhê gì, nói thẳng tí bản lĩnh này của ngươi còn không xứng đánh với ta. Đến cả hai người hầu của ta tên Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh đều có thể một bàn tay đánh bại ngươi còn cần ta ra tay à. Hai người hầu kia của ta nói ngươi không chịu nổi một đòn ở trong tay bọn họ. tà ma chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng tắp lên đầu. Nó quát được lắm, ta giết hai người hầu kia của ngươi trước lại giết ngươi, để ngươi nhìn xem ta có năng lực hay không. Hai người hầu kia của ngươi đâu. Bảo bọn chúng ra đây, Tống Nam Thời, vậy xem ngươi dám theo kịp không? Nhớ kỹ, bọn họ tên Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh. Nói xong nàng khống chế mệnh bàn, chạy nhanh như chớp. Tà ma điên cuồng đuổi theo sau mông bọn họ, những người khác xem đến sững sờ. Giang tịch không khỏi hỏi cho nên sư muội đây là gậy ông đập lưng ông. Tống Nam Thời hơi mỉm cười, không chỉ vậy, muội còn chi kỳ hơn bọn chúng nhiều. muội còn muốn đưa đám tà ma này đến trước mặt bọn chúng. Sau đó mọi người đã biết hành động của Tống Nam thời. Dọc theo đường đi, nàng trêu mèo chọc chó, gặp được tà ma đều phải trêu chọc một chút. trêu chọc tà ma đến tức giận đuổi theo, nàng rước khoát để lại một câu, hai người hầu của ta là Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh nói các ngươi đánh không lại bọn họ. Sau đó chạy mất, đám tà ma hùng hổ đuổi theo phía sau. Đương nhiên cũng có một vài tên rất ổn trọng không bị Tống Nam thời chọc giận. Thường thường lúc này Tống Nam thời dứt khoát để Phật tử lên. Phật tử ta niệm cho bọn họ một đoạn kinh pháp hoa cảm hóa bọn họ nhé. Tống nam thời, người cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Cũng không biết có phải Phật tử thực sự có thiên phú hấp dẫn thù hận ở trên người hay không, cho dù y chỉ niệm một bài kinh, những tà ma đó đều sẽ bị y niệm cho giận tím mặt. Vì thế hai người liên thủ, một người thật sự không bớt lo, một người vô tình không bớt lo, chiêu chọc toàn bộ tầng thứ hai long trời lở đất trời giận người oán, tà ma đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều, mênh mông cuồn cuộn kinh thiên động địa. Đến cuối cùng toàn bộ hơn nửa tà ma tầng thứ hai gần như đều đuổi theo sau bọn họ hô đánh hô giết. Phản ứng trực quan nhất là tu sĩ liều sống liều chết thành công lên tầng 2 thì phát hiện tầng thứ hai này cực kỳ vắng, tà ma mà bọn họ gặp được thế mà ít hơn cả tầng thứ nhất. Các tu sĩ không khỏi cảm thán, đây là trời cao yêu ái à. Chỉ có các cao thủ ở ngoài linh kính biết đây không phải trời cao yêu ái gì cả, đây là việc do Tống Nam thời làm. Có người nhìn thoáng qua số lượng tu sĩ bị bắn ra khỏi bí cảnh ở bên cạnh không khỏi cảm thán, đến cả các tu sĩ bị bí cảnh bắn ra cũng ít hơn nhiều. Bọn họ còn tạm thời giải quyết vấn đề lửa xém lông mày của chúng ta. Yêu Hoàng và Minh Chủ ở bên cạnh hết sức tập trung đùa nghịch thủy Kính Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua trong chốc lát cũng không biết bọn họ hẳn nên cảm thấy sốt ruột hay là cảm thấy may mắn. Tống Nam thời thật sự mỗi một bước đều ngoài dự đoán của bọn họ. Nhưng ông ta cũng không khỏi lo lắng sốt ruột nói, hiện tại bọn họ treo cho quá nhiều tà ma. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ thật sự sẽ không lật xe à? Tống Nam thời đương nhiên sẽ không lật xe. Nàng dám làm vậy, rốt cuộc vẫn có bản lĩnh ở trên người. Nhiều tà ma vây bắt chặn đường như vậy, nàng khống chế mệnh bản chính là cầu sinh trong kẽ hở, không để cho bọn nó đuổi kịp. Nhưng nàng cảm thấy mình đã nhanh đến cực hạn, nếu lại thêm mấy tà ma nữa, nàng có thể lật thuyền trong mương hay không thì khó nói. Vì thế nàng giờ lại cho cũ, lần nữa lớn tiếng hỏi Phật tử, hiện tại chúng ta đi như thế nào? Phật tử hiện tại đã biết tác dụng của mình, đi nhắm mắt, chỉ đại một hướng, tống nam thời không nói hai lời chạy như điên về phía ngược lại. Tà ma đuổi theo phía dưới thấy thế cũng phanh gấp đuổi theo bọn họ chạy như điên về phía ngược lại. Mà ở ngoài hướng đó 30 dặm, Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh chung sức hợp tác hiếm thấy Quyết Minh Tử ra tay khiêu khích một tà ma Quỷ Khanh ở bên cạnh mỏ hỗn nói, đám kẻ hèn chuột nhắt kém cả một ngón tay của chủ nhân Tống Nam thời nhà chúng ta. Khiêu khích xong, hai người thuần thục xoay người chạy tà ma kia nổi giận đuổi theo phía sau bọn chúng. Phương hướng bọn chúng chạy vừa hay là hướng đám người Tống Nam thời đuổi đến. Hai người không hề có cảm giác gì. Quỷ Khanh còn vừa chạy vừa không nhịn được oán giận nói với Quyết Minh Tử, sao ta cảm thấy dọc theo đường đi này chúng ta có thể tìm được tà ma càng ngày càng ít như vậy thật sự có thể giữ chân đám tống nam thời à. Quyết Minh Tử lại rất tự tin ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta cứ tiếp tục một đường như này, lúc nàng ở tầng thứ nhất chúng ta kéo nàng ở tầng thứ nhất chạy đến tầng thứ hai trước nàng một bước. Nàng ở tầng thứ hai thì chúng ta giờ lại cho cũ cũng có thể lên tầng thứ ba trước nàng một bước. Cứ như vậy, chúng ta luôn có thể nhanh hơn nàng một bước. Quỷ khanh như suy tư gì đó. Quyết Minh từ càng nói càng hưng phấn, còn tiếp tục nói, hơn nữa bọn họ một đường bị nhiều tà ma dây dưa cho dù có thể mệt chết mệt sống đánh được vậy thực lực cũng bị tiêu hao cực lớn. Đến lúc đó, người nói xem bọn họ lấy cái gì đấu với chúng ta. Hai người liếc nhau, đều không khỏi cười lớn hì hì. Quyết Minh từ còn quay đầu hưng phấn khiêu khích đến đi. Chủ nhân của chúng ta tên Tống Nam Thời, hiện tại nàng ở. Gã ta đưa tay muốn tính vị trí của bọn họ, sau đó sắc mặt gã chợt biến, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Quỷ khanh còn hoàn toàn không biết gì cả thúc dục người tính ra tới chưa. Ngươi, sau đó hắn ta cũng nghe tiếng rầm rầm ủ ù như thiên quân vạn mã ở phía trước. Hai người liếc nhau, không nói hai lời quay đầu muốn chạy. Tà ma vẫn luôn đuổi theo phía sau bọn chúng thấy thế cực mừng, cười ha ha nói, sao thế? Hiện tại các ngươi hối hận rồi à, muốn quỳ xuống lại ông đây à, hắn ta tiến lên ngăn cản bọn chúng, muốn đại chiến 300 hiệp với bọn chúng. Quyết Minh từ căng thẳng, sau đó chửi ẩm lên, đồ ngu nhà các ngươi còn không mau chạy. Nhưng mà đã chậm chỉ bị cản lại trong chốc lát như vậy, phía sau đã truyền đến tiếng Tống Nam Thời. Nàng buồn bã nói chủ tớ chúng ta gặp lại, chạy cái gì? Hai người xoay người theo bản năng, thấy Tống Nam Thời đứng ở trên mệnh bàn, đang trên cao nhìn xuống bọn chúng. Mà phía sau nàng, là đại quân tà ma minh mông cuồn cuộn chạy như điên đến. Nhóm dược liệu, tà ma cả nhóm dược liệu, tay tà ma run lên, sắc mặt đều thay đổi. Hắn ta chửi ầm lên, các ngươi không nói võ đức. Thế mà tìm nhiều người đến đối phó ta thế. Tống Nam thời hơi mỉm cười, nhìn sắc mặt hai người quyết minh từ xanh mét cười tùm tìm nói, đừng nóng vội. Hai người hầu này của ta đều có thể lấy một địch cả vạn Đừng nói một mình ngươi, cho dù cộng tất cả đám ở phía sau ta lên cũng không đối phó được bọn họ. Các ngươi nói đúng không? Lời này bọn Quyết Minh Tử nghe thấy được nhóm tà ma phía sau không ngừng đẩy nhanh tốc độ đuổi theo cũng nghe thấy. Sau đó từng đôi đôi mắt đỏ màu máu nhìn về phía Quyết Minh Tử và Quỷ Khanh. Trong mơ hồ thậm chí có tiếng miến răng. Hai người, lần đầu tiên trong đời Quỷ Khanh cảm thấy bắp chân mình đều run lên. Hắn ta lập tức nói, ngươi đánh rắm. Chúng ta chưa bao giờ nói thế. Quyết Minh Tử, người mau nói một câu quyết. Hắn ta vừa quay đầu thì nhìn thấy bóng lưng đồng đội của mình quay đầu chạy thẳng. Gã còn vừa chạy vừa truyền âm, người giúp ta ngăn cản một ít. Chỉ cần chúng ta có thể chạy ra một người, đến lúc đó không lo chuyện lớn không thành. Quỷ Khanh, trước mắt chính là hơn nửa tà ma tầng 2 thủy kính nguyệt phía sau chính là đồng đội lúc nào cũng có thể bán hắn ta. Vì thế Quỷ Khanh hóa kẻ ác. Hắn ta quyết đoán chỉ vào bóng dáng quyết minh tử, lớn tiếng nói, đúng. Gã nói đấy, một mình gã là có thể đánh các ngươi bỏ ra đấy. Ở trước mặt gã, tất cả các ngươi đều là cặn bã. Quyết minh tử khiếp sợ quay đầu lại quỷ khanh, người hại ta, sau đó nhìn thấy từng đôi mắt đỏ như máu. Quyết minh tử, kẻ cầm đầu tầng thứ hai cười một tiếng, lên, chúng ta không tha cho ai cả. Một đám người mênh mông nhầm về phía hai người. Bên trong đám người Tống Nam Thời còn có thể nghe thấy tiếng hai người cãi nhau. Quyết minh từ con mẹ nó, ngươi có thể nhìn đại cục một tí không? Nếu ngươi phối hợp với ta tốt xấu gì chúng ta có thể chạy một người. Quỷ khanh đại cục cái đờ mờ nhà ngươi ấy. Tống Nam Thời xem thế là đủ rồi. Những người khác trợn mắt há hốc mồm. Sau đó nghe Tống Nam Thời nhanh chóng quyết định đi. Giang tịch chưa đã thèm đi luôn bây giờ à. Chúng ta không xem bọn chúng bị đánh thế nào. Tống Nam thời khống chế mệnh bàn quay đầu chạy thẳng, nhìn cái gì chứ? Chờ bọn nó chơi xong rồi, tiếp theo chính là chúng ta. Hiện tại nàng còn không thể lấy một địch vạn đâu, cho nên nàng nhanh chóng chạy trốn. Mãi đến khi chạy rất xa rồi, Tống Nam thời mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, cười nói, xem ra bọn chúng không hy vọng chúng ta tiếp tục đi lên trên, hoặc nói là không hy vọng chúng ta là người đầu tiên đi đến tầm cuối cùng. Nàng suy tư nói ta càng muốn bỏ đến tầng cuối cùng nhìn xem, rốt cuộc trên đó có gì. Nói xong nàng nhìn Vân Chỉ Phong một cái, lại thấy Vân Chỉ Phong vẫn luôn nhìn phía sau không nói gì. Tống Nam Thời không khỏi hỏi, làm sao vậy? Vân Chỉ Phong nhíu mày ta cảm thấy có phần không đúng. Tống Nam Thời cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, một cảm giác khó chịu quái dị nổi lên trong lòng. Tống Nam Thời không khỏi nhíu mày. Cảm giác quái dị này từ ban đầu bọn họ đánh chết bộ xương khô kia vẫn luôn như có như không, mà giờ phút này thế mà lại xuất hiện. Nhưng bộ xương khô kia có liên quan gì đến nhóm dược liệu? Tống nam thời chỉ cảm thấy dường như mình đã quên mất điều mấu chốt nào đó. Mãi đến khi giang tịch xem trái xem phải thấy không ai nói chuyện thì không khỏi mở miệng nói, mà lần này đều dựa vào tam sư muội cả. Nếu không bọn chúng dịch dung không hề có sơ hở như vậy, có lẽ huynh đi ngang qua bên cạnh bọn họ cũng chưa chắc nhận ra. Sau lần này, hắn còn chưa dứt tống nam thời lại cảm thấy trong đầu như có một tia chớp lóe lên tất cả hỗn độn chỉ một thoáng đã rõ ràng. Nàng biết không đúng chỗ nào rồi. Nàng chỉ túm chặt tay áo đại sư huynh, ánh mắt sáng quắc hỏi, huynh vừa nói cái gì? Đại sư huynh hoảng sợ, huynh nói sau lần này. Tống nam thời, trước nữa. Đại sư huynh, huynh nói bọn chúng dịch dung không hề có sơ hở. Tống nam thời lập tức đấm tay phải vào lòng bàn tay trái đúng rồi. Đám giang tịch đều không phân rõ trên mặt bọn quyết minh từ dịch dung, nhưng nàng có thể phân rõ. Bởi vì đôi mắt của nàng có thể bỏ giả để thật năng lực mà thiên đạo ban cho nàng. Bỏ giả để thật khám phá tất cả ảo thuật. Như vậy vấn đề đến rồi. thủy kính nguyệt là ảo cảnh, thật ra coi như là không gian độc lập mà tiền bối khai thác ra, có thể xem nhẹ. Nhưng ảo thuật dịch dung trên mặt đám quyết minh từ bộ xương khô bị bọn họ đánh chết ở bí cảnh kia cũng là ảo giác mà. Hai thứ đều là ảo thuật. Nhưng vì sao, nàng có thể nhìn thấu ảo thuật trên mặt đám quyết minh tử, lại không nhìn ra một đám ảo giác trong thùy kính nguyệt này? Theo bọn họ suy đoán, ảo giác thùy kính nguyệt hẳn là ảo ảnh dựa theo vật mà tà ma lúc còn sống mà sinh ra, một khi đã nói như vậy, dưới đôi mắt bỏ giả để thật nàng nhìn thấy không phải là một đám tà ma, mà là vật đã sáng tạo ra bọn nó. Nói cách khác khi nàng nhìn thấy bộ xương khô kia chỗ thấy nên là một cái áo giáp, Nhưng trên thực tế không phải. Như vậy là đôi mắt nàng xảy ra vấn đề hay là bản thân những tà ma đó có vấn đề Hơn nữa càng làm cho người ta khó có thể tiếp nhận là chuyện rõ ràng như vậy Trước khi giang tịch vô tình nói ra quyết minh từ dịch dung Vậy mà không ai trong bọn họ phát hiện Nhưng nàng đạt được năng lực từ chỗ thiên đạo không phải một chuyện nhỏ Trước khi vào ảo cảnh đám chư tụ còn thỉnh thoảng thử một lần mà nàng đều có thể nhận ra Sao vừa đây tất cả mọi người đều như đã quên sạch vậy Giống như đang có thứ gì đó vô thức ảnh hưởng đến tư duy của bọn họ. Tống Nam thời nghĩ như vậy, rứt khoát hạ mệnh bàn xuống tiện tay bắt một tiểu tà ma đi ngang qua, sau đó nhìn chằm chằm nó. Nhìn cho tà ma kia run bẩn bật, chưa tụ hơi lo lắng cho trạng thái tinh thần của sư muội mình, nơm nớp lo sợ hỏi, muội không sao chứ. Vân chỉ phong lại nói thẳng, để nàng ấy xem. Tống Nam thời nhìn chằm chằm tà ma sợ vỡ mật kia. Nhưng mà có nhìn thế nào, ở trong mắt nàng, nó đều là một hình thái hoàn chỉnh, mà không phải là thứ gì khác. Nhưng sở dĩ bỏ giả để thật có thể nhìn thấu ảo giác là bởi vì thứ nó thấy không phải biểu tượng bên ngoài, mà là thứ sâu bên trong, là linh hồn. Tống nam thời như suy tư gì đó buông người ra. Tà ma kia kêu khóc chạy mất. Tống nam thời ngồi dưới đất, vuốt cằm nói, loại trừ tình huống năng lực bỏ giả để thật mất đi hiệu lực. Mọi người cảm thấy dưới tình huống như thế nào ta sẽ nhìn không ra bọn chúng là ảo giác. Vân Chỉ Phong còn đang suy tư tính khả năng, Giang Tịch đã thuận miệng nói, vậy bọn chúng không phải ảo giác rồi. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong đồng loạt nhìn sang, Giang Tịch run lên, sao, sao thế? Tống Nam Thời, huynh không hổ là long ngạo thiên. Cùng lúc đó, ngoài linh kính, sắc mặt yêu hoàng cũng xanh mét nói, Tống Nam Thời nói không sai, hiện tại những ảo giác bên trong kia cũng không phải ảo giác. Có người lập tức hỏi, có ý gì? Yêu Hoàng lạnh mặt nói Thùy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp liên hệ quá mức chặt chẽ. Trẫm hoài nghi có phải những tàn hồn trong Vạn Tượng Tháp đã thông qua một tầng liên hệ này tiến vào Thùy Kính Nguyệt ở trong thể xác ảo ảnh mô phòng theo bọn chúng lúc còn sống không? Dứt lời, sắc mặt mọi người đại biến. Tàn hồn ở trong Vạn Tượng Tháp vậy chỉ là tàn hồn, nhưng tàn hồn có thể xác cho dù chỉ là thể xác ảo ảnh. Bọn họ không khỏi nhớ đến thực lực những tà ma ở Thùy Kính Nguyệt đột nhiên tăng mạnh. Càng quan trọng là bọn chúng có thể từ vạn tượng tháp tiến vào Thùy Kính Nguyệt vậy có thể từ thủy Kính Nguyệt ra ngoài không? Mà ở Thùy Kính Nguyệt Tống Nam Thời đang nhàn nhạt nói với mọi người, hiện tại ta có hai tin tức một tốt một xấu. Mọi người muốn nghe cái nào trước? Chưa tụ lập tức nói, xấu. Tống Nam Thời, xấu là lần này chúng ta có thể gặp phải tà ma thật sơ xảy là mọi người cùng nhau ngỏm cụ tỏi. Chưa tụ, nàng ấy nuốt nước bọt cảm thấy khá kích thích, nàng ấy nhỏ giọng nói tốt thì sao? Tống Nam thời lập tức vui vẻ, nàng nói với vẻ may mắn, đồ mà chúng ta vơ vét ở chỗ này thật sự có thể mang ra ngoài đổi tiền. Chư tụ khựng lại, không biết có phải bị Tống Nam thời ảnh hưởng hay không trong chốc lát vậy mà nàng ấy cảm thấy đây thật sự là tin tức tốt. Nàng ấy bừng tỉnh thì, nàng ấy nhớ rõ hình tượng trước kia của mình là người coi tiền tài như giác. chương 132, chư tụ khựng lại kiên cường tìm hình tượng của mình về, mạnh mẽ xem nhẹ tin tức tốt này. Sau đó nàng ấy ngẩn đầu phát hiện tam sư muội của mình và Vân Chỉ Phong đang trụng đầu đếm xem dọc theo đường đi này bọn họ tổng cộng cầm đi bao nhiêu chiến lợi phẩm. Vân Chỉ Phong từng là đại thiếu gia thế gia thuật nhìn còn khá vui mừng. Chưa tụ nhìn hắn, trong lúc hoảng hốt sắp quên luôn cả dáng vẻ không hề biết mặc cả của người này hơn một năm trước. À đúng rồi kiếp trước, người này còn là Vân Ma âm trầm tàn nhẫn. Nàng ấy lại nhìn sang vân ma đang cau mày đánh giá tỷ lệ một viên đá quý cuối cùng nói với vẻ chắc chắn cái này ít nhất có giá 3.000 linh thạch giữ kỹ. Chưa tụ, các ngươi thật là trời sinh một đôi. Nói gì thì nói tốt xấu gì cũng coi đang lúc nguy cấp sinh tử mà. Các ngươi không hề có tí ý thức căng thẳng nào à. Nàng ấy mạnh mẽ kéo đề tài về, vậy bây giờ chúng ta làm gì? Hay là tranh thủ thời gian bỏ lên tầng trên cùng? Lúc này Tống Nam thời mới ung dung thu viên đá quý nghe nói giá trị 3.000 linh thạch kia thuận miệng nói, nếu những tà ma đó là tà ma thật vậy hiện tại quan trọng nhất không phải là lên trên. Giang tịch khó hiểu, nếu bọn chúng là tà ma thật chúng ta không nên càng nhanh chóng lên trên à. Vậy hai dược liệu kia trăm phương nghìn kế cản trở chúng ta như vậy, tất nhiên trên cùng có thứ gì đó. Tống Nam thời nói với vẻ bình tĩnh, huynh nói không sai. Đúng là rất quan trọng, nhưng so ra chúng ta còn có chuyện càng quan trọng hơn phải làm. Giang tịch khiêm tốn thỉnh giáo, muội nói đi. Tống Nam thời đi thẳng vào vấn đề cứu người. Những lời này vừa ra, người trong và ngoài Thùy Kính Nguyệt đều giật mình. Tống Nam thời ám chỉ nhìn thoáng qua hướng linh kính, nhàn nhạt nói, nếu ảo giác trong Thùy Kính Nguyệt thật sự do tàn hồn vạn tượng tháp vào ở vậy giữa vạn tượng tháp và thủy Kính Nguyệt tất nhiên có một thông đạo có thể làm cho bọn nó đi qua đi lại. Những dù sao tàn hồn cũng bị phong ấn trong vạn tượng tháp, nếu bọn nó không muốn trở về thì chỉ nghĩ cách làm thông đạo giữa hai bên càng lúc càng lớn, thậm chí làm vạn tượng tháp hợp thành một thể với Thùy Kính Nguyệt lại từ thông đạo Thùy Kính Nguyệt đi ra bên ngoài. Nàng dừng một chút thậm chí, cho dù bây giờ, một khi Thùy Kính Nguyệt mở ra, bọn chúng có thể thuận thế chạy ra. Đây cũng là suy đoán của yêu hoàng, cho nên Tống Nam thời vừa xong, sắc mặt người bên trong và bên ngoài đều trắng bạch. Nhưng Tống Nam thời còn chưa nói xong. Nàng bình tĩnh nói tiếp nói vậy thì có vấn đề rồi. Nàng nhìn về phía linh kính, ánh mắt sắc bén, lần đại hội tiên đạo này tổng cộng có 428 đệ tử đi vào thủy kính nguyệt. Ngoài những người nhanh chóng bị đào thải ra, hiện tại cũng phải có hơn 300 đệ tử. Hơn 300 đệ tử này bây giờ chính là miếng thịt đặt bên miệng trong mắt đám tà ma tuy thời đều có thể cắn một miếng, không hề có sức phản kháng. Hiện tại nếu mở thủy kính nguyệt ra, những đệ tử đó có thể sống, nhưng tà ma cũng sẽ ra tạo thành hậu quả gì thì không ai dám nghĩ. Nhưng nếu không mở thủy kính nguyệt ra, nàng dừng một chút vậy sợ là hơn 300 đệ tử này phải cùng bị nhốt với tà ma rồi. Bị nhốt cùng tà ma có kết cục gì đây? Chỉ có chết, sắc mặt người bên ngoài không khỏi trắng bạch, giang tịch cũng cảm thấy không tốt hắn nhanh chóng nói, nhưng sư muội trong thủy kính nguyệt này có hạn chế. Nếu các tu sĩ gặp lúc nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ bị bắn ra khỏi Thùy Kính Nguyệt. Lời này vừa ra, tinh thần tất cả mọi người không khỏi rung lên. Nhưng Tống Nam thời lại không lạc quan như vậy. Trong Thùy Kính Nguyệt có hạn chế, nhưng hạn chế này là yêu hoàng và minh chủ lấy thuật pháp hạ hạn chế ở trên người các tu sĩ vì bảo đảm sự an toàn cho các tu sĩ an toàn, để cho bọn họ rời khỏi Thùy Kính Nguyệt vào lúc tính mạng bị nguy hiểm. Nhưng nếu Thùy Kính Nguyệt thật sự dung hợp với vạn tượng tháp yêu hoàng hạ hạn chế có thể qua được phong ấn trong vạn tượng tháp à? Vạn tượng tháp cũng không phải chỗ muốn là có thể ra. Nàng nhắc nhở hiện tại có lẽ cấm chế còn hữu dụng qua một lát nữa thì chưa chắc. Chuyện mà nàng có thể nghĩ đến yêu hoàng và minh chủ tất nhiên đều nghĩ tới. Yêu hoàng nhìn về phía các tu sĩ còn sững sờ sau khi bị thủy Kính Nguyệt bắn ra. Minh chủ ở cạnh nhạy bén nói, tà ma tầng thứ hai càng hung tàn, nhưng hơn nửa tu sĩ đều đã lên tầng hai, số lượng bị bắn ra ít đi rất nhiều. Ban đầu bọn họ nghĩ Tống Nam thời dẫn phần lớn tà ma ở tầng thứ hai đi rồi, cho nên các tu sĩ khác gặp được nguy hiểm cũng giảm không ít, thậm chí còn vì thế mà cảm thấy may mắn. Nhưng cho dù vậy thì cũng quá ít rồi. Lập tức có một tu sĩ tiên minh tiến lên bẩm báo tu sĩ ở tầng thứ nhất bị bắn ra có 52 người, nhưng tầng thứ hai đến bây giờ tu sĩ kia đếm một chút sắc mặt không tốt cho lắm cũng chỉ có tám tu sĩ bị bắn ra mọi người nghe vậy sắc mặt đều rất khó xem điều này nói lên cái gì điều này nói lên tống nam thời nói không sai cấm chế bảo vệ các đệ tử của yêu hoàng và minh chủ đang mất đi hiệu lực bọn họ không khỏi đều nhìn về phía tám đệ tử bị bắn ra ở tầng thứ hai trên người tám đệ tử kia quấn chăn nhỏ bị nhìn đến ngây ra run bần bật lúc này bọn họ mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Vừa rồi bọn họ còn hốt hoảng ủy oải vì bị thua cảm thấy mình vô dụng phụ sự kỳ vọng của sư môn và gia tộc nhưng hiện tại xem ra. Dường như sự vô dụng đã cứu bọn họ một mảng. Có trường bối không khỏi cảm khái, may mắn các ngươi vô dụng sớm bị bắn ra ngoài. Các đệ tử, cảm ơn, có người chần chờ. Nhóm trường bối vừa còn ghét bỏ bọn họ bị bắn ra sớm vậy lập tức không chê nữa, ánh mắt nhìn bọn họ cứ như đang nhìn bảo bối cục cưng. Tuy rằng như tử nữ như các đệ tử của bọn họ hơi vô dụng, nhưng người ngốc có phúc của người ngốc. Dưới tình huống này, bọn họ càng vô dụng thì càng sớm an toàn hơn những người khác. Phụ thân của thanh niên bị bắn ra ở ngay tầng thứ nhất thấy cực kỳ may mắn, nhìn đứa con trai ngốc khờ khảo độc nhất của mình, không còn cảm thấy hắn không biết cố gắng, không khỏi nói con chỉ cần sống khỏe mạnh là được sống thật khỏe mạnh. Về sau phụ thân không ép con cố gắng nữa? Suốt sự thi này vẫn là ông ta đi cửa sau nhờ quan hệ lấy cho đấy, chỉ muốn để con của ông ta đi vào rèn luyện một phen. Mà nay xem ra may mắn con của ông ta vô dụng. Tên ngốc khờ khảo nghe vậy ánh mắt sáng lên, được một thức lại muốn tiến một thức nói, vậy phụ thân, về sau có phải con không cần tu luyện luôn không? Phụ thân vừa thấy may mắn được 2 giây, còn không bằng thằng nghịch tử này chết ở bên trong luôn. Ông ta giận tím mặt cười dày quát con nói thối lắm. Tốt xấu gì đôi phụ tử này còn có thể xem như hòa thuận vui vẻ, nhưng những người khác thì không có vận may như vậy. Phần lớn người ở đây đều còn có đệ tử con cháu ở bên trong. Đại hội tiên đạo không phải người nào cũng vào được, hoặc là người có thực lực, hoặc là có gia thế, hoặc là đập vào số tiền lớn mua. Nhưng dù sao đại hội tiên đạo cũng là hội luận võ của hai tộc phần lớn đều là thế hệ thanh niên thực lực chát tuyệt. Cho nên trong hơn 300 người này, gần như là hơn 300 thanh niên đứng đầu hai tộc. Tùy tiện lôi ra một người, đặt ở một môn phái nào, gia tộc nào, đều là hy vọng tương lai và đầu quả tim của mọi người. Nhưng hiện tại có người nói cho bọn họ, có lẽ đầu quả tim của bọn họ sẽ bị nhốt đến chết ở bên trong. Cho dù lý trí đến đâu thì bọn họ tuyệt đối không cách nào tiếp nhận nổi trên mặt tình cảm. Mọi người liếc nhau, không khí dần dần nặng nề. Tống Nam thời không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, nhưng nếu người bên ngoài còn nhìn chằm chằm bọn họ vậy thì suy nghĩ là biết hiện tại bọn họ đang thảo luận về điều gì. Vì thế nàng trực tiếp hỏi cho nên các ngươi muốn thương lượng xem các ngươi chuẩn bị nhân lúc hiện tại Thủy Kính Nguyệt và Vạn Tượng Tháp còn chưa hợp xong, mở Thủy Kính Nguyệt thả các đệ tử đó và tà ma ra, hay là rứt khoát bị giam chết ở trong đó. Sắc mặt mọi người bên ngoài càng thêm khó coi. Trong lòng bọn họ dậy sóng to gió lớn nhưng một đám đều im lặng không nói lời nào. Giống như bất kỳ lời ai nói, cho dù lựa chọn thế nào, đều làm cho bọn họ không nhận nổi. Không khí im ắng đến thậm chí khá căng thẳng. Mãi đến khi một gia chủ thế ra rốt cuộc không chịu đựng nổi, đứng phát dậy nói, không được. Những đệ tử này đều là hy vọng đời sau của tu chân giới và yêu tộc. Nếu bọn họ bị nhốt chết ở bên trong, cho dù những yêu ma kia không ra tu chân giới cũng sẽ đại thương nguyên khí thậm chí có khi truyền thừa đời sau trực tiếp đứt đoạn. Có đệ tử nào ở bên trong không phải gia tộc và tông môn dùng hết toàn lực bồi dưỡng, bọn họ không thể tiếp nhận. Nhưng cũng có người khó nhọc nói, không được. Nếu bọn họ ra, những tà ma đó cũng bị thả ra, hiện tại bọn chúng đã không chỉ có ba bốn phần thực lực. Nếu sau khi ra chúng nó khôi phục thực lực vào lúc mạnh nhất cho dù chỉ 5 phần, đám tà ma dáng thế cũng là đại nạn của tu chân giới, thậm chí không cần đến đời sau thiên hạ này có khi đã không còn. Gia chủ kia lập tức nổi giận, người cũng có đệ tử ở trong thủy kính nguyệt. Người không quan tâm đến sự sống chết của đệ tử mình à. Người nọ lập tức cứng cổ nói, ta để ý. Nhưng ta càng không muốn để đệ tử ta, để chúng ta trở thành tội nhân thiên cầu của toàn thiên hạ. Gia chủ giận tím mặt, lão bất tử. Người nói thối lắm, ông ta nhào lên muốn đánh nhau với đối phương, những người khác thấy thế vội và ngăn lại, nhưng tranh luận cũng theo đó bắt đầu. Có người cho dù đau lòng đệ tử cũng không muốn tà ma dáng thế. Có người cảm thấy cho dù tà ma ra được, bọn họ ở đây có nhiều người như vậy, cũng chưa chắc không bắt được bọn chúng, lấy hy vọng đời sau của toàn bộ tu chân giới để đánh cuộc thực sự không đáng giá. Bọn họ càng thảo luận khói lửa càng lớn, yêu hoàng và minh chủ vô cùng đau đầu. Cũng không biết là ai đột nhiên nhìn về phía bọn họ. Vì thế tất cả mọi người đều nhìn sang. Có người hỏi yêu hoàng và minh chủ nghĩ thế nào. Bọn họ cảm thấy thái tử của yêu hoàng đều ở bên trong. Đệ thử tiên minh ở bên trong càng không ít. Bọn họ không đến mức nhẫn tâm như vậy chứ. Yêu hoàng và minh chủ liếc mắt nhìn nhau một cái biết là đến rồi. Yêu hoàng đưa mắt ra hiệu cho minh chủ để ông ta nói. Minh chủ rước khoát quay đầu. Yêu hoàng âm thầm cắn răng ở trong lòng mắng một câu lão bất tử. Từ ngay ban đầu, bọn họ đã mơ hồ phát hiện không ổn. Cho nên dù phát hiện khác thường, bọn họ cũng luôn không dừng đại hội tiên đạo thà các tu sĩ ra. Nhưng hiện tại thế mà mình ông ta đội nổi. Yêu hoàng hít sâu một hơi, chỉ có thể căng ra đầu mở miệng nói ý của ta và minh chủ là những tà ma này tuyệt đối không thể dáng thế. Ý ông ta đã rất rõ, ông ta không định mở thủy kính nguyệt ra. Cho dù thái tử ở bên trong, bởi vì không ai biết tà ma dáng thế đáng sợ đến nhường nào được như ông ta. Tất cả mọi người sửng sốt bao gồm những người ban đầu chủ trương không mở thủy kính nguyệt ra. Lý trí là một chuyện nhưng trên tình cảm, có tiền bối thực lực mạnh mẽ rơi lệ ngay tại chỗ. gia chủ ban đầu muốn đánh người kia càng giận tím mặt, xoay người đưa nắm đấm nhào về phía yêu hoàng, con thỏ chết tiệt. Đờ mờ nhà ông, vì thế lại là hỗn chiến. Các tu sĩ sớm bị Thủy Kính Nguyệt bắn ra xem đến trợn mắt há hốc mồm. Những thứ này, đám người Tống Nam thời ở trong Thủy Kính Nguyệt hoàn toàn không biết. Nhưng chi thuật an hóa thành con thỏ đứng ở trên vài úc tiêu tiêu không khỏi hỏi, người cảm thấy người bên ngoài sẽ lựa chọn thế nào. Hắn đột nhiên có cảm giác vận mệnh của mình bị người khác quyết định, điều này làm sắc mặt hắn vô cùng không tốt. Tống Nam thời nhìn hắn một cái, nói ta cảm thấy bọn họ có lẽ đang đánh phụ thân ngươi. Chị Thuật An không khỏi ngẩn ngơ, người bên ngoài đang đánh hăng say cũng ngẩn ngơ. Chị Thuật An ngơ ngác hỏi, vì sao bọn họ muốn đánh Phụ Hoàng? Tống nam thời, bởi vì phụ thân ngươi tuyệt đối sẽ không mở thủy kính nguyệt ra. Ông ta là người khởi xướng đại hội tiên đạo còn là người cầm đầu, không đánh ông ta thì đánh ai? Chị Thuật An cảm thấy rất có lý, người bên ngoài cũng cảm thấy rất có lý. Nghĩ vậy, yêu Hoàng càng nên đánh. Yêu Hoàng lại nắm lấy cơ hội, vội vàng nói từ từ. Ta nói không mở thủy kính nguyệt ra cũng không có nghĩa từ bỏ những đệ tử này. nhi từ của ta còn ở bên trong đấy. Nghe xem tống nam thời nói thế nào, nha đầu này chắc chắn có hậu chiêu. Nhưng mà trên thực tế là tống nam thời không có hậu chiêu gì cả. Nàng đúng là người được thiên đạo chọn ra nhưng nàng không phải thần. Nàng không có ba đầu sáu tay cũng không cứu được mọi người. Vân chỉ phong ở cạnh xem vẻ mặt nàng, nhỏ giọng hỏi, nam thời, nàng muốn nói gì à? Tống Nam thời do dự một chút nói ta cảm thấy nếu quyết minh tử và quỷ khanh không muốn để chúng ta đến tầng cuối cùng trước. Vậy phương pháp giải quyết ở tầng cuối cùng kia. Giang tịch nghe vậy lập tức nói, vậy vì sao sư muội còn nói hiện tại quan trọng nhất không phải đi lên trên. Trong lòng vân chỉ phong lại khẽ độc nghĩ tới điều gì đó. Quả nhiên, nghe Tống Nam thời nói, bởi vì lấy hình thức hiện tại và thực lực những tà ma đó, huynh cảm thấy sau khi chúng ta lên được tầng trên cùng, nơi này còn mấy tu sĩ có thể sống sót. Mọi người im lặng, nói như vậy, cho dù bọn họ tìm phương pháp giải quyết lại có khác gì với việc vây chết mọi người ở chỗ này đâu. Người bên ngoài cũng im lặng, trên mặt bọn họ đều là đau thương. Tống Nam Thời chỉ nói cho nên ta nói phải cứu người trước. Mọi người liếc nhau, cứu thế nào? Nàng dơ một ngón tay lên, nói thứ nhất hiện tại chúng ta đá người lên được tầng thứ hai xuống tầng thứ nhất. Dẫu sao thực lực của tà ma ở tầng thứ nhất khá yếu cho dù theo dung hợp thực lực của bọn nó sẽ càng ngày càng mạnh, mọi người đoàn kết lại tỷ lệ sống sót cũng có thể lớn hơn một chút. Nhưng mọi người cũng biết cho dù là vậy, bọn họ có thể sống sót hay không cũng phải xem số mệnh rồi. Nếu theo thủy kính nguyệt dung hợp thực lực những tà ma đó cũng dần dần tăng cao, bọn họ tụ ở bên nhau, chỉ là từ một miếng thịt có thể tùy ý cắn biến thành con mồi có thể phản kích. Tống Nam Thời tiếp tục, sau đó chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất lên trên, bọn họ sống chết có số. Tay cầm kiếm của Vân chỉ phong siết chặt hơn, cái thứ hai đâu. Tống Nam Thời nhanh chóng nói, cái thứ hai là chúng ta mang bọn họ cùng nhau lên trên. Trước mắt mọi người sáng ngời, người bên ngoài lại không khỏi lầm bẩm. mọi người tụ ở bên nhau đều không nhất định có thể sống, ở với bọn họ có thể sống à. Huống chi càng lên cao tà ma càng mạnh ta xem vẫn nên ở lại tầng thứ nhất thì tốt hơn người bên cạnh hung hăng đập cho ông ta một cái, ngươi thì biết cái gì? Nhưng tống nam thời như biết người bên ngoài nói gì, không chút khách khí nói, bọn họ đi cùng chúng ta tỷ lệ sống sót của bọn họ sẽ lớn hơn. nàng nói chúng ta có vân trì phong là độ kiếp kỳ, có đại sư huynh kim đan kỳ cũng có thể chống lại hóa thần kỳ, có nhị sư thì có thể tính toán toàn cục, còn có thể thu mạnh nhất tiểu sư muội. nói thật nhóm nhân vật chính này cho dù là tiểu sư muội chuyện ngọt sủng hiện tại cũng không phải dễ chọc. Nàng khẽ cười ta còn có quẻ can, quẻ can chủ sinh, đây mới là át chủ bài của nàng, mọi người bên ngoài đều không khỏi liếc nhau, mà bên trong trì thuật an thấy tống nam thời giới thiệu lúc lâu cũng không đến hắn, không khỏi nói còn có ta nữa. Tống nam thời dừng một chút, miễn cưỡng nói à còn có thái tử nữa. Sao qua loa thế, thái tử, phật tử cũng nói còn có ta, lạc thủy sư đệ ta cũng thế. Tống Nam Thời dứt khoát bỏ qua, nói, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chúng ta chia mấy nhóm, có thể mang về bao nhiêu tu sĩ thì mang về bấy nhiêu, đến lúc đó tập hợp ở nơi này. Mọi người sôi nổi đồng ý, mọi người lập tức tổ đổ đội. Vân chỉ phong túm Tống Nam Thời đến bên cạnh mình, nói với chư thụ và Úc Tiêu Tiêu cũng muốn kéo Tống Nam Thời, xin lỗi, nàng có bạn rồi. Hai người, được rồi, đấy là người yêu của ngươi. Ngươi ghê gớm, Tống Nam Thời liếc Vân chỉ phong một cái như chế nhào. Vân Chỉ Phong nói ta nói không đúng à? Tống Nam Thời đúng, đúng, đúng. Vân Chỉ Phong cười rộ lên, mặt mày tuấn lãng, đúng thì có khen thưởng gì? Tống Nam Thời liếc trái ngó phải nhỏ giọng nói chờ đi ra ngoài. Ta khen thưởng chàng, hiện tại không quá thích hợp. Vân Chỉ Phong có chút chưa đã thèm. Các cao thủ ở bên ngoài, các ngươi không cảm thấy hiện tại nói cái này trước mặt mọi người rất không thích hợp à? Mọi người ho khan, nhìn trời, giả vờ không nghe thấy. Mà chỉ một lúc những người khác cũng tổ đội xong. Giang tịch mang theo chưa tụ tiểu sư Muội mang theo chỉ thuật an, Phật tử và Lạc Thủy đi với nhau, mọi người chia ra mấy hướng rời đi. Tống Nam thời chọn một hướng, cảm thấy hơi lo lắng. Nàng không lo lắng cho những người khác, nàng chỉ lo cho tổ của Phật tử. Nói thật lấy bản lĩnh Lạc Đường và cái mồm của Phật tử thêm tính tình Lạc Thủy sư đệ, bọn họ thật sự có thể mang người về à. Tống Nam thời lo lắng sốt ruột, nàng thả lửa huynh ra. Hai người ngồi ở trên lưng lừa huynh chạy tốc độ nhanh hơn nhiều. Sau đó bọn họ rất nhanh gặp được đợt người đầu tiên. Hoặc là nói nếu bọn họ đến muộn hơn tí nữa thì có thể gặp phải đợt người chết đầu tiên. Đó là mấy tu sĩ gần như đã bị tà ma ép vào tuyệt cảnh, mình đầy thương tích phía sau là vực sâu. Tống Nam thời không chút nghi ngờ, bọn họ đến muộn xíu nữa thôi, những người này khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng chưa bị bắn ra khỏi ảo cảnh cơ chế bảo vệ quả nhiên đã mất hiệu lực nhưng những tu sĩ này hoàn toàn không biết bọn họ còn nổi giận nói ảo cảnh còn chưa đẩy chúng ta ra ngoài chúng ta còn chưa đến lúc sống chết chúng ta có thể làm được bọn họ cứ tự nổi giận với mình như vậy rồi xông lên còn muốn tiếp tục đánh tống nam thời tiến lên xách mấy người sang một bên vân chỉ phong thì đi đối phó với tà ma kia các tu sĩ bị nàng xách đi còn ngây ra nhưng vẫn khẽ thở phào nói nói đa tạ cô nương ra tay tương trợ Tống Nam thời không chút khách khí các ngươi hẳn nên đa tạ ta ân cứu mạng. Mấy tu sĩ cảm thấy không đúng rồi cứu mạng. Tống Nam thời vừa lần mò thuốc trị thương từ trong nhẫn chữ vật ra vừa nói, bí cảnh có vấn đề cơ chế bảo vệ mất hiệu lực. Các ngươi còn đánh lúc nữa thì chúng ta cũng chỉ có thể cứu mấy thi thể. Mặt mấy tu sĩ lập tức trắng bạch, có người rất nhanh hỏi lại, bí cảnh có vấn đề, sao ngươi biết? Tống Nam thời hỏi lại hắn ta, nếu không, ngươi đã bị thương thành như vậy còn chưa bị văng ra. Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể đánh tiếp à? Mặt tu sĩ lại càng trắng. Tống Nam thời nhân cơ hội nói qua tình huống hiện tại với bọn họ. Nàng vừa băng bó miệng vết thương vừa thuận miệng nói cho nên hiện tại ta đề nghị các ngươi đi theo chúng ta tất nhiên chúng ta sẽ cố hết khả năng lớn nhất bảo vệ ngươi. Nàng còn chưa nói xong lại thấy một tu sĩ nghiêm túc ngắt lời nàng nghiêm túc nói tiên tử nói sai rồi. Nếu đã là nguy cấp liên quan đến sống chết cho dù tại hạ bị vây chết ở bí cảnh, chỉ cần có thể bảo vệ sư trưởng và dân chúng thiên hạ ở bên ngoài không bị thương, cái mạng này chết thì chết thôi. Các tu sĩ khác cũng sôi nổi nói, triệu huynh nói đúng. Nếu thật sự tới một bước này, chúng ta cam lòng chịu chết. Dù sao đều là phải chết, có thể chết ở chỗ này không cho tà ma đi ra ngoài, cũng coi như chúng ta lưu danh sử sách ha ha ha. Sau đó mấy tu sĩ liếc nhau, một đám thiếu niên vậy mà còn có thể vui vẻ ở ngay lúc này, như cái chết cũng không phải chuyện quá đáng sợ. Tống Nam thời khựng lại, bên ngoài, nhóm tu sĩ sư trưởng khẽ run rẩy đôi môi. Bọn họ còn đang tranh luận có nên thả các đệ tử ra hay không, nhưng đệ tử của họ lại kiên quyết hơn bọn họ. Những đệ tử ấy cam lòng chịu chết, khí phách thiếu niên, nhiệt huyết khó lạnh. Bọn họ nói có lẽ ngây thơ, có lẽ buồn cười, nhưng có một số người, đúng là thiếu phần ngây thơ này. Bọn họ càng không sợ chết hơn là những lão gia hỏa này. Tống Nam thời cũng ngây ra lúc lâu, nàng luôn luôn không kêu kiệt lòng nghi ngờ của mình, luôn luôn nhìn người khác bằng suy nghĩ xấu nhất. Cho nên trước đó, nàng chuẩn bị vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng phải đạt thành kế hoạch của mình. Nhưng hiện tại, nàng cúi đầu, buộc dây băng bó, buộc cho một tu sĩ kêu to ái ái. Tống Nam thời lạnh thanh nói, chết cái gì mà chết? Hiện tại còn không tới lượt các ngươi chết. Một tu sĩ khác xem huynh đệ mình kêu to, vui sướng nói, chúng ta đi theo tiên tử, giúp tiên tử cùng đánh lên trên. Mọi người cùng làm chắc chắn càng mau. Giọng tống nam thời cũng dịu lại, được. Lúc này Vân Chỉ Phong cũng đã đi tới, nhìn thấy người thương của mình đang dịu dàng nói chuyện với một đám nhóc con. Hắn dừng một chút khá là ghen ghét. Thấy hắn đi tới, mấy người lập tức miễn cưỡng đứng dậy, vừa nói cái gì mà chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ, vừa chào hỏi Vân Chỉ Phong. Sau đó ngã sắp xuống đất. Tống Nam thời, người còn đạo nghĩa không thể chối từ cái gì chứ. Vân chỉ phong lại mỉm cười, sung sướng nói, không cần đa lễ. chương 133, mặt Tống Nam thời lạnh tanh nhìn mấy tu sĩ đầu dạp xuống đất trước mặt trong nháy mắt đột nhiên tràn ngập sầu lo với việc bọn họ có thể mang theo nổi một đám trầu tre như vậy không. Ngoài linh kính, nhóm sư trưởng vừa rồi còn cảm động vì mấy lời họ nói đều đen mặt. Người bên cạnh không khỏi rối lòng an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Bọn họ có lòng có được hiền lành chính trực có thể thấy được ngày thường các ngươi dạy dỗ tốt. Lúc này sắc mặt nhóm sư trưởng mới đẹp một tí. Trong linh kính Tống Nam Thời hít sâu một hơi, hỏi còn có thể bỏ dạy không? Mấy thiếu niên, có thể, có thể. Bọn họ mặt xám mày cho bỏ dạy. Tống Nam Thời hỏi, thời gian khẩn cấp chúng ta phải tiếp tục lên đường, các ngươi còn chịu đựng được không? Mấy người nghe vậy, lập tức nhìn về phía lừa huynh ở bên cạnh Tống Nam Thời. Sau đó bọn họ cảm thấy, bọn họ nhỏ yếu đáng thương như thế, lại bị thương, nói vậy thần thú này chính là tiên tử nhân từ chuẩn bị cho bọn họ. Tiên tử thật sự dịu dàng lương thiện lại chi kỷ. Bọn họ lập tức ưỡn ngực nói, có thể. Tống nam thời rất vừa lòng, nói, được chúng ta đi thôi. Sau đó nàng trèo lên lưng lửa huynh trước mặt bọn họ, vươn tay xuống dưới. Mấy thiếu niên lập tức ngượng ngùng, ngươi nhìn ta ta xem ngươi, ngại ngùng, thế này, thế này, sao có thể không biết xấu hổ. Sao có thể không biết xấu hổ để tiên tử kéo, một thiếu niên gan lớn hơn một ít ngựa ngùng vươn tay nhỏ nóng lòng muốn thử. Sau đó nghe được phía sau truyền đến một giọng nói lạnh như băng, nhờ một chút. Thiếu niên, bọn họ dừng lại, không khỏi quay đầu, vân chỉ phong lạnh mặt đứng ở phía sau bọn họ các ngươi cản đường ta. Hắn lập tức lướt qua đám thiếu niên tiến lên nắm lấy tay tống nam thời. Thiếu niên rũi tay, tay nhỏ của hắn ta run dày ở trong gió lạnh. Tống nam thời nghẹn cười, dùng sức kéo vân chỉ phong lên. Sự ngượng ngùng của các thiếu niên lập tức cứng lại trên mặt. Ngoài linh kính, nhóm sư trường sôi nổi hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không nhìn đám đệ tử mất mặt xấu hổ. Người bên cạnh còn vô tâm an ủi, cảm xúc thiếu niên mà thôi, cảm xúc thiếu niên. Vân chỉ phong ngồi ở phía sau tống nam thời, trên cao nhìn xuống nói, hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Các thiếu niên. Bọn họ nhìn xem hai người khỏe mạnh thoải mái trên thần thú, lại nhìn hai cái chân phát run do trọng thương của mình. Bọn họ hỏi, đi thế à? Thần thú kia không phải cho bọn họ à? Tống Nam thời giải thích lừa huynh không cho người khác cưỡi nó, các người có thể ngự kiếm đuổi kịp không? Nếu không thì, nàng đang muốn nói nàng cho bọn họ mượn mạnh bàn thì thấy Vân Chỉ Phong rớt khoát vớt phi kiếm ra. Phi kiếm biến lớn ở giữa không chung, hắn từ trên cao nhìn xuống nói với bọn họ, đi lên đi sau đó rất ôn hòa nói với tống nam thời chưa cần dùng mệnh bàn của nàng tống nam thời các tu sĩ bọn họ không khỏi cảm thấy mình bị sỉ nhục lúc này vân chỉ phong còn hỏi có thể đi lên không cần ta đỡ các ngươi à mấy người lập tức kiên cường nói không cần bọn họ bước hai chân phát xuân bò lên vân chỉ phong chực một tiếng bọn họ mang theo một đám thương binh mặt xám mày cho lại lần nữa khởi hành Đám thiếu niên kia ngồi phi kiếm đi theo phía sau bọn họ, Tống Nam Thời ở phía trước thấy buồn cười. Vân chỉ phong biết nàng đang cười gì, hắn bị cười đến tay hơi nóng, không khỏi nắm thật chặt tay của nàng, tỉnh bơ hỏi, buồn cười lắm mà. Tống Nam Thời khụ một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, buồn cười bình thường. Vân chỉ phong tin nàng mới là lạ, Tống Nam Thời thấy thế, nhìn trái nhìn phải, lại nhìn thoáng qua hướng linh kính trong cảm giác. Nàng không nhìn được bên ngoài, nhưng nàng cảm giác được người bên ngoài vẫn luôn nhìn bọn họ. Mọi người ngoài Linh Kính ngồi nghiêm chỉnh trên mặt hết sức nghiêm túc giống như người hóng hớt say mê chuyện của người trẻ tuổi không phải bọn họ. Yêu Hoàng còn tỉnh rụi khống chế Linh Kính đến gần hơn một chút. Tống Nam thời chập một tiếng, thầm nói nhóm người bên ngoài này đang làm gì thế? Vì sao cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ? Nàng rũi tay chắn ở trước mặt hai người quay đầu nhanh chóng hôn lên mặt Vân chỉ phong một cái. Vân Chỉ Phong, hắn theo bản năng muốn đuổi theo Tống Nam thời rũi tay ấn ở trên môi hắn, khẽ nói chờ ra ngoài đã. Trong lòng Vân Chỉ Phong không khỏi dâng lên sự sao động khó nén. Nhưng chờ Tống Nam thời buông tay, ngoài mặt hơi đỏ, hai người đã không còn gì khác thường. Mọi người rũi dài cổ xem, rốt cuộc đã xảy ra việc gì trong lúc đột nhiên đen xì kia. Có cái gì mà đám già một đống tuổi bọn họ không thể xem à? Cảm xúc của bọn họ quá mức kịch liệt yêu hoàng không khỏi khụ một tiếng, nói phi lễ chơ coi. Người trẻ tuổi ấy mà chính là như vậy. Bọn họ bận biểu ở bên trong, chúng ta cũng phải bố trí tốt ở bên ngoài. Bọn họ ra thì dễ giúp bọn họ một tay. Mọi người nghe vậy dối rít ho khan, nhìn trời, lại khôi phục dáng vẻ tiền bối cao nhân, sôi nổi bận rộn Nhưng các tu sĩ trẻ bị đẩy ra đầu tiên vẫn rỗi dài cổ. Bọn họ không có việc gì. Bọn họ còn trẻ. Bọn họ có thể xem. Mà trong thủy kính nguyệt Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong nhìn nhau cười. Lửa huynh bị bọn họ cười đến ngọt ngấy, mũi phun phì phì, lập tức tăng nhanh tốc độ. Bọn họ đi thêm một lát cảnh sắc xung quanh dần dần hoang vu. Đôi mắt các thiếu niên phía sau lại sáng lên, không khỏi nói thầm, đây không phải chỗ mà chúng ta gặp phải đám người phái thương lan kia. Tống Nam Thời nghe được lập tức dừng lại, hỏi, phái thương lan. Các người biết bọn họ ở đâu à? Hiện tại tình huống này, chúng ta tìm càng nhanh càng tốt. Sau đó thấy ánh mắt đám thiếu niên sáng lên, có vẻ hết sức tích cực. Một tu sĩ trong đó lập tức nói, "Tại hạ biết." "Tại hạ biết, không lâu trước đây, bọn ta đụng phải đám ngốc đám tu sĩ phái Thương Lan kia, bọn ta nói nhau bọn ta Hàn Huyên vài câu thì thấy bọn họ đi về phía kia kìa." Ngón tay hắn ta chỉ về một hướng, hết sức hưng phấn. Tống Nam thời, nàng cứ cảm thấy lời hắn ta là lạ, sự hưng phấn của bọn họ cũng kỳ lạ. Cứ như không có ý tốt Nàng và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái. Vân Chỉ Phong nói thẳng, dẫn đường. Một đám tu sĩ thương binh có thể ngã sắp tại chỗ lập tức đầy tinh thần, dùng sức vỗ phi kiếm muốn nó đi nhanh lên. Vân Chỉ Phong cạn lời điều khiển tốc độ phi kiếm nhanh hơn. Mấy người đuổi về một hướng không bao lâu quả nhiên thấy một đám tà ma vây công mấy tu sĩ. Tình hình những tu sĩ đó tốt hơn mấy thiếu niên nhưng cũng không hơn bao nhiêu cả. Sắc mặt tống nam thời sầm xuống, muốn cứu người. Nhưng mà đám thiếu niên kia còn tích cực hơn cả Tống Nam thời. Bọn họ vỗ phi kiếm của Vân chỉ phong như thúc ngựa kêu ngạo hét lớn, mấy thằng ngu phái thương lan. Các ông đến cứu cháu đây. Tống Nam thời vừa xuống lừa lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống đất. Mà bên đối diện cũng tuyệt đã thảm thành như vậy, lúc này quay phát đầu lại, phản ứng đầu tiên là mắng, gọi ai đồ ngu đấy. Tống Nam thời hít sâu một hơi, các người tích cực muốn tới cứu người như vậy, hóa ra là muốn làm ông của đối phương à. Nàng đột nhiên sầu lo, mang theo một đám người như vậy, nàng thật sự có thể làm được việc à? Cùng nỗi sầu lo với Tống Nam thời là yêu hoàng, ông ta nhìn vào trong linh kính, lại nhóm người già nhìn nhau nói lời cảm ơn đột nhiên bởi vì một câu đầu ngu mà đánh nhau tại chỗ thở dài thường thượt. Tu chân giới này thật sự có một người đáng tin cậy không thế? 15 phút sau Tống Nam thời chết lặng ngồi dưới đất nhìn hai đám người vừa chửi nhau ngu vừa băng bó cho nhau. Nàng nghĩ đây có lẽ là tình hữu nghị của người trẻ tuổi. Nàng lau mặt hỏi ta nói này các người nghĩ kỹ chưa? Còn đường phía trước nguy hiểm, người muốn đi theo chúng ta hay không? Mọi người phái thương lan, nếu đầu ngô kia đi, chúng ta cũng đi. Tống nam thời, được rồi. Hai người chỉ có thể mang theo một đám người gian nan dẫy rủa. Trên đường, bọn họ còn gặp phải nhóm dược liệu không biết làm cách nào đã cắt đuôi được nhóm tà ma. Bởi vì phía sau có quá nhiều thương binh nên Tống Nam Thời không ra tay với bọn chúng. Bọn chúng thấy thế cười nhạo Tống Nam Thời ta còn tưởng rằng ngươi trăm phương nghìn kế giữ chân chúng ta là muốn lên tầng trên trước chúng ta một bước. Ai biết các ngươi lại dắt theo một đám vô dụng như vậy. Mặt một đám tu sĩ bị thương lẫn không bị thương phía sau lập tức đỏ lên, xúc động còn muốn ra tay. Tống Nam Thời duỗi tay ngăn cản bọn họ, hiếp mắt nhìn về phía hai người. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhanh hơn chúng ta. Hai người khinh miệt nhìn thoáng qua tu sĩ phía sau bọn họ. Tống nam thời bình tĩnh chúng ta cứ chờ xem. Quỷ khanh cười ha ha, chờ xem. Vì sao ta phải chờ? Ta sẽ lên trước các ngươi một bước. Hai người lập tức biến mất ở tại chỗ. Các tu sĩ phía sau tuổi trẻ khí thịnh đôi mắt giận đến sắp phun ra lửa. Vân chỉ phong lại không khỏi nhìn về phía tống nam thời. Nàng không phải người chịu thiệt thòi, nàng bị thiệt thòi sẽ trả đũa ngay tại chỗ. Điều này không hợp phong cách của nàng. Sau đó thấy Tống Nam Thời nhìn về phía các tu sĩ tức giận bừng bừng phấn chấn phía sau, nhàn nhạt nói tức giận. Có người lớn tiếng nói, đương nhiên. Tống Nam Thời lửa cháy đổ thêm dầu tức giận có ích lợi gì. Nếu gã đi lên được trước thì có khi chúng ta đều phải ở lại nơi này. Lập tức có người cứng rắn nói, chúng ta sẽ không kéo chân sau. Đúng. Chúng ta sẽ không kéo chân sau, chúng ta muốn cho bọn chúng xem sự lợi hại của chúng ta. Chúng ta muốn che chở Tống Tiên từ sông đến tầm cuối cùng. Các huynh đệ, lên, một đám người trẻ như được tiêm máu gà, đến người tuổi lớn hơn ổn trọng hơn đều sôi trào nhiệt huyết. Vân chỉ phong không khỏi nhìn về phía Tống Nam thời, quả nhiên là xấu bụng, cùng lúc đó, hắn nghe Tống Nam thời cổ vũ, đúng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Vân chỉ phong lào đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sấp mặt. Mà cùng lúc đó, ở bên kia, giang tịch cũng đang hô to chớ khinh thiếu niên nghèo trong ánh mắt cá chết của trư tụ, mang theo một đám tu sĩ hoặc nhiệt huyết sôi trào hoặc cực kỳ mờ mịt lao về phía tà ma. Nơi này như biến thành chiến trường chỉ thuộc về hắn, cả người hắn tản ra ánh sáng long ngạo thiên. Dưới ánh sáng bao phủ, hắn như thấy được tu sĩ sôi nổi quỳ dưới giày mình cúi đầu muốn bái. Tốc độ tìm người tăng nhanh. Chưa thụ cảm thấy sư huynh này của nàng ấy nhất định có bệnh. Hoặc nói là khi người khác đụng đến sư huynh, người khác nhất định có bệnh. Thật là lạ, chưa thụ sâu kín thở dài, móc ra quyển vừa nhỏ ghi nhân số lần này tìm được. Sau đó vung tay về phía sư huynh đã đánh xong tà ma, nói, đánh xong chưa? Đánh xong thì đuổi đến chỗ tiếp theo. Dây truyền sản xuất thu tiểu đệ à không tìm người. Nếu nói bên giang tịch là dây truyền sản xuất tìm người thì bên Úc tiêu tiêu chính là dây truyền sản xuất đập vỡ đầu. Úc Tiêu Tiêu không được may cho lắm, không gặp được mấy người nhưng tà ma lại đụng phải không ít. Những tà ma này còn đều là hình người, điều này là khiêu chiến rất lớn với Úc Tiêu Tiêu. Vì thế, chỉ thuật An Câm nín nhìn người trong lòng mình vừa hoảng sợ thét chói tai vừa một đấm vỡ một đầu. Đám tu sĩ đầu tiên mà bọn họ gặp được, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Đám tu sĩ kia vốn thấy một nữ tử yếu ớt như tiểu sư muội bị vây trong đám tà ma, đang muốn không màng nguy hiểm cứu viện. Sau đó, Là khuôn mặt đầu vỡ máu bắn. Tà ma im lặng, bọn họ cũng im lặng. Vì thế, khi tiểu sư muội đánh xong tà ma, nắm tay răng rắc bảo bọn họ đi cùng nàng ấy, những người này không nói hai lời lập tức đồng ý. Đương nhiên, bọn họ không phải sợ hãi, bọn họ chỉ tôn kính nữ tráng sĩ này. Mấy người, mỗi người một phong cách đi một vòng. Chờ khi bọn họ cảm thấy nơi này đã ổn rồi thì chạy về chỗ đã hẹn trước sau khi mấy người dẫn theo đám người minh mông cuồn cuộn tập hợp nhìn thoáng qua nhau đều phát hiện một chuyện tống nam thời hỏi hai người phật tử đâu vừa dứt lời phía sau truyền đến tiếng đất rung núi chuyển bọn họ quay đầu lại thấy phật tử vác lạc thủy sư đệ phía sau đi theo một đám tu sĩ còn có một đoàn tà ma chạy vội về phía bọn họ tống nam thời kinh hãi nhịn không được quát người thọc vào tổ tà ma à? phật tử cực mừng sao thí chủ biết tống nam thời nàng hít sâu một hơi ngânh chiến Quả nhiên, nàng không nên ôm ấp hy vọng gì với tổ đội Phật tử thêm lạc thủy sư đệ. Chờ khi mọi người giải quyết xong đàn tà ma này thì đã là chuyện của 15 phút sau rồi. Mọi người thở hồng học ngồi ở trên núi xác biển máu tống nam thời đếm người. 340 người. Nàng nói, lời này vừa ra, trong lòng mọi người đều nặng nề. Có 428 tu sĩ đi vào, bọn họ không biết có bao nhiêu người bị đẩy ra, nhưng hiện tại số người này rõ ràng quá ít. Bây giờ đếm, người không bị bắn ra ở tầng một cơ bản đều vào hai tầng. Nói cách khác nếu bọn họ đã tìm đủ người nói thì ngoài những người bị đẩy ra tất nhiên có người đã ngã xuống nơi này. Trong lòng mọi người ngoài linh kính càng nặng nề. Yêu Hoàng nói, 28 người. Trừ người bị đẩy ra, bọn họ thiệt hại 28 tu sĩ. Động tác của đám người tống nam thời rất nhanh, số người như này đã rất ít. Nhưng dưới loại tình huống này, không ai dám nói mạng người ít. Có người nhìn một vòng cắt tu sĩ trong linh kính, không thấy được đệ tử nhà mình, ngồi bệt xuống đất ngay tại chỗ. Tống nam thời không kịp nghĩ nhiều, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, hiện tại bọn chúng nhanh hơn ta. Chúng ta phải đuổi kịp, đi, có người lại do dự hỏi, tiên tử, ngài mang theo chúng ta thật sự không phải là trói buộc à. Vừa dứt lời đã có người cốc đầu hắn ta, hung giữ nói trói buộc cái gì. Chúng ta phải đi mở đường cho tiên tử. Tống Nam thời cười nói, đúng vậy, không sai. Các ngươi phải đi mở đường cho chúng ta. Ánh mắt nàng sắc bén ngẩn đầu nhìn lên trên, nói chúng ta đi. Nàng cứ vậy dẫn theo một đám thương binh bị quyết minh tử bảo là trói buộc xài bước đi về phía trước. Âm thanh phía sau hỗn độn, nhưng Tống Nam thời lại như từ này tiếng bước chân hỗn độn này tìm ra một loại kiên định như được trời định trước. Là sự kiên định biết rõ núi có hổ nhưng vẫn lên núi, cũng là sự kiên định của Tống Nam thời nàng biết rõ không thể mà vẫn làm. Nàng đột nhiên hiểu rõ vì sao Thẩm Bệnh Dĩ không học được quẻ càn. Bởi vì ông ta coi chúng sinh là con kiến, ông ta không tin con kiến sẽ có thể tự cứu trước sóng gió động trời, ông ta không tin sinh mệnh có thể tự cứu. Trước kia Tống Nam thời nàng cũng không tin, nàng luôn luôn cảm thấy, lấy tính cách bi quan lại tự phụ của nàng, cho dù nàng nắm giữ hai quẻ càn khôn, có thể nắm giữ cũng chỉ là quẻ khôn. Nhưng may mắn, may mắn nàng gặp một đám người Nàng gặp một đám bị nàng coi là đồng môn trong sách bọn họ bằng lòng đón nhận nàng. Vì thế nàng bắt đầu đón nhận thế giới này, nàng còn gặp Vân Chỉ Phong, hắn nguyện ý yêu nàng. Vì thế nàng bắt đầu yêu thế giới này, sau khi biết Vân Chỉ Phong là Vân Ma trong nguyên tác có đôi khi nàng nghĩ vui đây cũng coi như là nàng cứu dỗi Vân Chỉ Phong nhỉ. Nhưng sâu trong nội tâm nàng lại biết là Vân Chỉ Phong và đám giang tịch cứu dỗi nàng. Nếu không, trong những năm tháng dài dòng của tu sĩ, nàng chỉ lạnh lùng nhìn thế giới này, có lẽ nàng chính là thầm bệnh dĩ thứ hai. Nhưng may mà có người giữ nàng lại, vì thế thầm bệnh dĩ lựa chọn quẻ tử nàng lựa chọn quẻ sinh. Cho nên nàng nguyện ý học cách coi trọng người khác, cũng coi trọng bản thân. Tôn trọng sinh mệnh cũng kính sợ sinh mệnh, nàng tin tưởng con kiến cũng có khả năng lật núi vượt biển. Tống nam thời đi từng bước về phía trước. Mỗi một bước linh khí quanh thân nàng đều đậm thêm một phần, nhưng nàng không phát hiện ra. Tâm cảnh mà với người khác là còn khó đột phá hơn tu vi cũng tăng lên một tầng, nàng không phát hiện. Bên cạnh có người nói, không tốt, động tĩnh của chúng ta quá lớn, lại có một đám tà ma chặn đường. Bước chân tống nam thời không ngừng, nói thẳng thất thần làm gì. Đánh, chương 134, bước chân tống nam thời không ngừng, xài bước đi về phía tà ma, mỗi một bước khí thế quanh thân sẽ tăng cao một phần. Tà ma chặn đường đến rào rạt lúc này lại bị khí thế quanh người tống nam thời ép cho không nhịn được lùi về phía sau một bước. Mà chuyện đánh nhau này có đôi khi coi trọng ở một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Khí thế của người mạnh một phần, khí thế người khác sẽ yếu đi một phần. Tà ma trước mặt vừa lui xuống, các tu sĩ phía sau lập tức vừa hưng phấn vừa căng thẳng bước lên trước một bước. Một phương nhào lên, một phương lui về phía sau, kết cục không cần nói cũng biết. Cho nên chờ khi tống nam thời tiến lên, căn bản không cần ra tay. Nàng chỉ đứng ở tại chỗ, khóe môi mang theo nụ cười chào phúng, khinh thường liếc tà ma gầm đầu một cái, sau đó vung tay lên nói, đánh. Muốn đánh thế nào thì đánh như thế, nên đánh thế nào thì đánh. Đánh thắng thì ta làm tiệc mừng công cho các ngươi, đánh không lại thì ta sẽ gánh cho. Nàng còn nhìn Vân Chỉ Phong một cái, nói, Vân Chỉ Phong lược trận cho các ngươi. Vân Chỉ Phong rút ra kiếm vẽ một đường kiếm, nhàn nhạt nói, hợp ý ta các tu sĩ khác không khỏi liếc nhau một cái. có người lập tức hưng phấn hô lên, mở đường cho tống tiên tử. sau đó bọn họ lập tức ảo ảo nhào lên, một đám vô cùng hưng phấn. ban đầu những tà ma đó thấy xông lên không phải tống nam thời mà là những tiểu tu sĩ tiểu yêu tu mà chúng nó chướng mắt còn không để bụng nghĩ thầm không đối phó được tống nam thời chẳng lẽ còn không đối phó được các ngươi? vì thế lập tức muốn cho bọn họ xem chút sắc mặt. nhưng vân chỉ phong nói lược trận lại không chỉ nói xuông. Hắn chỉ ở một bên nhìn cũng không ra tay, nhưng mỗi khi có người gặp nạn, hắn vẫn có thể ra tay chính xác. Càng miễn bàn trong đó còn có một đại sư huynh cầm trọng kiếm, một nhị sư thì mắt nhìn tám hướng, còn có một tiểu sư muội đầy sát khí. Tóm lại đám tà ma cũng chỉ cảm thấy đánh rất mệt thân mệt tâm cũng mệt. Tống nam thời ở bên cạnh hờ hững nhìn, nàng nói nàng sẽ gánh, nàng nói lời này không hề trột giả chút nào. Nàng nói có thể gánh, đó chính là thật sự có thể vững vàng gánh. Bởi vì át trù bài của nàng chính là quẻ can, quẻ can chủ sinh, tuy rằng bởi vì thiên đạo trói buộc quẻ tượng này tốt nhất không nên lạm dụng, nhưng Tống Nam thời cảm thấy, dưới tình huống như vậy thiên đạo nhất định sẽ không trách nàng. Nàng còn không nhịn được hỏi thiên đạo một câu ở trong lòng, ngài nói phải không? Thiên đạo không quan tâm đến nàng, nhưng ở khoảnh khắc nào đó, nàng cảm thấy thiên đạo nhàn nhạt liếc nàng một cái. Vì thế nàng ngầm coi như thiên đạo đã đồng ý. Tống Nam thời yên tâm thoải mái lại đúng lý hợp tình nhìn chằm chằm đám người hỗn chiến tuy thời chuẩn bị bắt đầu dùng quẻ càn, Dù sao không phản đối chính là ngầm đồng ý, mà ở ngoài linh kính, mọi người nhìn diễn biến đều trợn mắt há hốc mồm. Ở trong lòng bọn họ, những đệ tử này gặp tà ma không biết đã khôi phục bao nhiêu phần thực lực trong ảo cảnh thì chỉ có thể trốn tránh giữ mạng việc chủ động đối mặt gì đó, bọn họ chưa từng dám nghĩ đến. Thế mà Tống Nam Thời để cho bọn họ sung phong, thậm chí còn chỉ để bọn họ ra tay. Làm vậy thật sự được à? Tuy nói Tống Nam Thời có quài cản gánh, nhưng mà... Có người không khỏi lầm bẩm nhưng mà nếu bọn họ chủ động ra tay thì không nhanh hơn những đệ tử này biết bao lần à? Đúng vậy, mấy người bọn họ đều ra tay chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Hiện tại những đệ tử này chống lại đám tà ma có bọn họ trông coi đúng là không ai bị thương nặng. Nhưng cùng với đó, những đệ tử này như con kiến gặm thịt gần như từng chút từng chút dài vò bọn chúng, hiệu suất rất thấp. Mọi người nhìn đều không nhịn được mà nóng lòng. Nếu muốn đua thời gian với người khác, vậy tất nhiên là tốc độ càng nhanh càng tốt vì sao cố tình ở ngay lúc này làm chuyện khó hiểu đây. Có vài người nghĩ như vậy, có vài người lại cảm thấy vui mừng quá đỗi Dùng một lần gặp phải nhiều tà ma như vậy vốn là một cơ hội rèn luyện khá tốt. Ban đầu không có người trông non chỉ cầu giữ mệnh thì cũng thôi. Hiện tại đã có người trông nom đệ tử nhà bọn họ đi một chuyến trong tháp gần như ngang với khổ tu ở bên ngoài mấy năm. Đám Tống Nam Thời đang có lòng bồi dưỡng đệ tử nhà bọn họ. Hơn nữa, có người không nhịn được lầm bẩm Tống Nam Thời, nàng ấy đột phá tâm cảnh à. Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy vậy. Hắn tìm một lúc trống đi tới bên cạnh Tống Nam Thời, nhìn nàng một cách nhỏ giọng hỏi, nàng đột phá tâm cảnh à. bấy giờ Tống Nam Thời mới cảm thấy quanh người mình có phần không thích hợp. Nàng cảm nhận một chút trần chờ nói, xem như là vậy. Sau đó nàng lại vung tay lên, nói cái này không quan trọng. Nếu đến lúc này ta không đột phá mới là lạ, nhưng đột phá tâm cảnh, vẫn là đột phá tầng tầng lớn này, tóm lại là có phần vui lòng. Hắn hỏi, nàng nghĩ thông suốt cái gì à? Tống Nam thời nhìn hắn một cái như cười chế nhạo Nàng nói, đúng là nghĩ thông suốt. Ví dụ như ta đột nhiên phát hiện hóa ra ta càng thích chàng hơn ta nghĩ. Khuôn mặt tuấn thú của Vân Chỉ Phong đỏ bừng. Sau đó hắn lập tức nhìn trái nhìn phải cúi đầu hạ giọng nói. Loại lời nói này chúng ta có thể nói kín đáo. Bây giờ có người nhìn đấy. Lúc này Tống Nam thời muộn màng nhận ra. Đúng rồi hình như người bên ngoài vẫn luôn nhìn bọn họ. Nàng nhìn thoáng về phía linh kính chậm gì gì nói à. Vân Chỉ Phong ngượng ngùng lại chạy đi nhìn chằm chằm mọi người đánh nhau. Tống Nam thời lại nhìn thoáng về phía linh kính chậm chậm thở dài. Người bên ngoài. Bọn họ đã nhìn ra, hôm nay bọn họ không nên ở chỗ này. Nhưng mà có vài tiền bối bên ngoài lại nói rất đúng, chỉ để những đệ tử này ra tay, cho dù có đám người tống nam thời trông coi tốc độ của bọn họ cũng rất chậm. Thật ra rất ít người bị thương, thậm chí tống nam thời chưa từng động đến khỏe càn, nhưng đúng là chậm đến làm người ta giận xôi. Chậm đến tà ma đánh nhau với bọn họ đều không nhịn được bắt đầu nóng này. Nhưng yêu thế của bọn họ là đông người, một người đánh một tà ma đánh không lại, bọn họ có thể năm đánh một thậm chí 10 đánh một. Các tiền bối bên ngoài cũng nóng nảy, nếu mày nói thế này phải đánh đến lúc nào, hai người có tên dược liệu kia sắp bò đến tầng thứ tư rồi mất. Tống Nam thời lại không vội, nàng đợi sắp một canh giờ thấy rốt cuộc bọn họ đã diệt hết đám tà ma này, chỉ hỏi cần nghỉ ngơi không? Nếu cần thì nghỉ ngơi 15 phút không cần chúng ta lại tiếp tục mọi người thở hồng hộc liếc nhau một cái, không kiềm được hồ thẹn. Nhiều tà ma thế này mà bọn họ đã đánh lâu như vậy, thực lực có thế còn mở đường cho tống tiên tử bọn họ thật sự không phải đến kéo chân sao à? Có người không nhịn được nói tống tiên tử, nếu không các ngươi mặc kệ chúng ta. Tống nam thời nghe vậy thì nhướng mày hỏi thế nào? Sợ à? lập tức có người phản bác không sợ. Tống nam thời không sợ còn nói nhảm gì đó, còn không nhanh lên. Vì thế một đám người cắn chặt răng, không nghỉ ngơi, lập tức muốn lên. Tống Nam Thời lại nhớ đến gì đó, vội vàng nói từ từ. Mọi người dừng lại, nhìn sang, thì thấy Tống Nam Thời tìm kiếm một lúc trong đống thi thể đám tà ma. Lúc này vẻ mặt của bọn họ còn rất nghiêm túc, còn tưởng rằng nàng đang làm chuyện gì đứng đắn, ví dụ bồi thêm một đao gì đó. Mãi đến khi nàng lấy ra mấy pháp khí đáng giá chê bay, mấy tà ma này cũng thật nghèo. Mọi người, bọn họ chậm rãi há to miệng. Tống nam thời nhìn sang, sao? Có vấn đề gì à? Mọi người vội vàng, không có vấn đề. Không có vấn đề, chỉ có tam quan vỡ nát đầy đất. Có vài người còn cảm thấy tấm lòng thiếu nam của mình đã bị đả kích thật sâu. Không nghĩ tới tống tiên tử lại là người thế này. Mọi người chân cao chân thấp tiếp tục đi lên trên. Lần này rất thuận lợi lên tầng thứ ba, nhưng vừa đến tầng thứ ba, ngay sau đó bọn họ lại gặp một lần tập kích. Tà ma tầng ba mạnh hơn tầng hai. Nhưng lần này, đám tống nam thời vẫn không ra tay, thậm chí điều kiện cứu viện của Vân Chỉ Phong cũng hà khắc hơn rất nhiều. Trừ khi là lúc nguy hiểm đến tính mạng, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Các tu sĩ cảm thấy áp lực tăng cao, tà ma càng mạnh bọn họ lại càng buông tay mặc kể. Lần này đến người vốn không cảm thấy bọn họ có vấn đề đều không khỏi hoài nghi bọn họ muốn làm gì. Lần này rõ ràng tà ma càng khó dây dưa, nhưng đám tu sĩ này như bị thứ gì đó kích thích đánh gần như là không muốn sống. Lần này quẻ càn của Tống Nam thời đã có đất dùng. Nàng cứu một tu sĩ chỉ còn lại một hơi. Những tu sĩ khác thêm cả các tiền bối bên ngoài tận mắt nhìn thấy tu sĩ này từ hấp hối một chân bước vào quỷ môn quan đến ngồi dậy như thế nào. Hắn đứng bật dậy, như người không có việc gì, gãi đầu hỏi ta bị làm sao vậy. Tống Nam thời bình tĩnh, người thiếu chút nữa đã chết. Người nọ kinh hãi, thế bây giờ? Tống nam thời, người lại sống. Người nọ, hắn còn mờ mịt những người khác nhìn, lại như được tiêm máu gà, lập tức sông lên càng hăng. Ha ha ha ha, không chết. Ta được cường hóa, mau sông lên. Người bên ngoài cũng không khỏi đột nhiên bật dậy. Cái này, cái này, cái này. Trước kia ta chỉ nghe nói quẻ càn khởi tử hồi sinh, nhưng Trung Quy vẫn ôm nghi ngờ, mà bây giờ? Có người không khỏi lầm bẩm đây chẳng phải tương đương với có thêm một mạng à? Trưởng môn vô lượng tông nghe vậy thì nhàn nhạt buông ly tạo thành một tiếng vang nhỏ. Sau đó ông ấy khẽ cười nói, nếu các vị tò mò thì đến lúc đó vô lượng tông ta đưa thiếp mời các vị đến giao lưu một phen. Người vốn đang có vài ý tưởng nghe vậy lập tức thầm dùng mình. Đúng rồi, Tống Nam thời cũng không phải là người không hề có căn cơ. Nàng là đệ tử vô lượng tông, bên cạnh còn có một tu sĩ độ kiếp kỳ ở đó. Cho dù bọn họ có ý tưởng, cũng phải xem có mạng thực hiện ý tưởng đấy không đã. Phần lớn cũng chỉ nhất thời động tâm, sau khi nghĩ thông suốt thì bỏ cuộc nhưng có vài người không nghĩ ra nổi. Bọn họ còn đang cân nhắc nhìn linh kính tống nam thời trong linh kính lại như biết bọn họ suy nghĩ gì. Đầu tiên, nàng lạnh lùng đột nhiên nói với các tu sĩ, đánh nhau thì động não mà đánh. Ta cũng không thể cứu các ngươi vô hạn, cứu được lần đầu tiên chưa chắc cứu được lần thứ hai. Các tu sĩ cảm thấy mình được cường hóa khựng lại, không kiềm được cẩn thận hơn. Sau đó Tống Nam thời thuận thế nhìn về phía linh kính, nhàn nhạt nói, dẫu sao, được thứ này thì sẽ mất thế kia, làm bất kỳ chuyện gì đều phải trả giá. Các người nói đúng không? Vài người có ý tưởng, cũng cẩn thận. Tống Nam thời không để ý. Từ khi nàng biết mình có được quẻ càn thì đã biết sẽ có ngày này. Trước kia không nhiều người mơ ước nàng như vậy, một là nàng không xuất hiện trước mặt người khác, hai là bọn họ chưa từng tận mắt thấy. Nhưng sau khi bọn họ thấy tận mắt thì khó bảo đảm sẽ không có người có ý tưởng dư thừa. Dẫu sao con người đều có tư tâm, nhưng nàng cũng không sợ mấy thứ này. Nếu nàng sợ đầu sợ đuôi thì rứt khoát cũng không cần quầy càn này làm gì. Nàng khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt quay đầu lại. Lần này cũng không biết có phải máu gà của đám tu sĩ này quá dư thừa hay không. Rõ ràng bọn họ không ra tay thực lực đám tà ma này còn mạnh hơn rất nhiều nhưng thời gian kết thúc chiến đấu của bọn họ lại càng nhanh. Tống Nam Thời khá vừa lòng gật đầu, để bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ 15 phút, sau đó nói, đi. Sau đó nàng dẫn theo một đám tu sĩ mệt chết mệt sống tiếp tục lên đường. Bọn họ gặp được rất nhiều tu sĩ ở tầng thứ 3, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Nhưng Tống Nam Thời không vội, chưa bao giờ dễ dàng ra tay, chỉ nhìn bọn họ đánh. Ban đầu các tiền bối bên ngoài xem còn rất nôn nóng, mãi đến khi bọn họ phát hiện thời gian các tu sĩ kết thúc chiến đấu càng ngày càng ngắn. Khi bọn họ đánh trận đầu, đánh suốt một canh giờ. Nhưng hiện tại, theo chiến đấu càng ngày càng nhiều, theo bọn họ dần dần nắm giữ nhược điểm của đám tà ma ở giữa sinh tử, dần dần quen nhau, dần dần học được phối hợp với nhau, tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh. Thậm chí học được lấy bốn lạng đầy ngàn cân, đạt được thắng lợi lớn nhất với cái giá thấp nhất mà không phải chỉ đấu đá lung tung. Lúc ban đầu bọn họ tổ đội vây công còn chỉ là tu sĩ nhân tộc tổ đội với nhân tộc, tu sĩ yêu tộc tổ đội với yêu tộc, nhưng dần dà có người phát hiện năng lực của tu sĩ nhân tộc phối hợp với tu sĩ yêu tộc nào đó có thể phát huy ra lực lượng lớn hơn nữa. Sau đó bọn họ bắt đầu chủ động tìm kiếm tu sĩ có thể phối hợp với mình. Hai tộc chủ động phối hợp với nhau như vậy, đây là chuyện rất nhiều năm chưa từng có. Bọn họ cứ vậy vứt bỏ thành kiến, phối hợp với nhau tin tưởng nhau, trong từng lần thực chiến và sinh từ tồn vong, năng lực thực chiến nhanh chóng tăng lên. Có người dần dần nhìn ra chút cách thức không khỏi lầm bầm, đây chẳng lẽ Tống Nam thời đang cố tình bồi dưỡng bọn họ. Tống Nam thời đúng là đang cố tình bồi dưỡng bọn họ. Nàng dẫn người lên, nhưng không thể chỉ dẫn lên, nàng phải làm cho bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình. Rốt cuộc nàng cũng không thể luôn luôn nhìn chằm chằm từng người. Cho nên nàng sẵn lòng phí chút thời gian dạy bọn họ nên phối hợp thế nào, lại nên đánh thế nào. Hiện tại xem ra hiệu quả không tôi. Nàng dẫn theo một đám tu sĩ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, rất nhanh lướt qua tầng thứ ba, đi tới tầng thứ tư. Tầng thứ tư càng nhiều tà ma, hơn nữa một đám như đều nhằm về phía bọn họ. Thế cho nên đánh một lúc tống nam thời bắt đầu cảm thấy không ổn. Sau khi đánh xong một đợt tà ma đột kích nàng rứt khoát dừng lại, đột nhiên hỏi các người có cảm thấy tà ma này cũng quá nhiều rồi không? Các tu sĩ đang đánh chúng ta cảm thấy còn được. Tống Nam thời không để ý đếm đám khi đầu chó chỉ biết đánh nhau, nhìn thẳng về phía đám Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong trầm ngâm một lát nói thẳng có thể bọn Quyết Minh đang dở lại trò cũ. Dở lại trò cũ là thế nào? Tất nhiên là mê hoặc yêu ma công kích bọn họ kéo chậm tiến độ của bọn họ. Tống Nam thời dạo bước hai vòng, lại đột nhiên nói, không đúng. Nàng trầm tư, vừa rồi khi ở tầng thứ hai ta không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại ngẫm kỹ lại, sao gã biết chính xác vị trí của chúng ta. Nàng nhìn mệnh bàn trong tay, lầm bẩm, ta có mệnh bàn, nhưng ta còn không thể tính ra được chính xác vị trí của bọn chúng. Sao bọn chúng tính ra vị trí của chúng ta? Nói thật, nàng thật sự không cảm thấy hiện tại thực lực bói toán của bọn chúng có thể so sánh được với nàng. Mọi người nghe vậy không khỏi trầm tư, trong lòng vân chỉ phong lại khẽ độc đột nhiên nói, nam thời, nàng mở thiên mục ra xem. Trong lòng tống nam thời cũng khẽ độc, sau đó nàng lập tức mở thiên mục ra, đào qua từng người một. Sau đó tầm mắt nàng không khỏi rơi xuống người Phật tử và lạc thủy. Thiên mục dưới năng lực bỏ giả để thật nàng nhìn rõ ràng phía trên thần thức hai người bọn họ bao trùm một tầng bóng dáng nhàn nhạt, nhạt. Hai người nhạy bén nhận ra ánh mắt tống nam thời. Phật tử không khỏi hỏi tống thí chủ chúng ta. Tống nam thời nói thẳng ta muốn xem thần thức của hai người có thể chứ? Hai người liếc nhau, không nói hai lời, ngươi xem đi. Tống nam thời không chút khách khí giữa cổ tay hai người bọn họ. Nàng là kẻ tài cao gan cũng lớn, hai luồng thần thức lập tức tiến vào bên trong thức hải hai người. Tiến vào thức hải một người xa lạ không phải việc dễ dàng, cho dù hai người đã cố gắng đè nén, nhưng bên trong thức hải vẫn sẽ vô thức phản kháng. Tống Nam thời vừa tránh thoát phản kích vừa nhanh chóng tìm kiếm. Sau đó rất nhanh, một trước một sau, nàng tìm được hai luồng thần thức không thuộc về bọn họ ở bên trong thức hải hai người. Hai luồng thần thức kia cứ như vậy lẳng lặng cắm rễ ở bên trong thức hải bọn họ, lẳng lặng hô hấp như chúng nó sinh ra đã ở chỗ này. Bình tĩnh làm người ta sợ hãi. Tống Nam thời có thể chắc chắn nếu không phải có thiên mục của quẻ sư hơn nữa nàng có năng lực bỏ giả để thật cho dù tu sĩ đại năng cũng không nhìn ra bên trong thức hải bọn họ có thứ này. Hơn nữa nàng rất quen thuộc với thứ này, nó không khác với đám quyết minh tử nhưng càng mạnh hơn. Vậy chỉ có thẩm bệnh dĩ, ông ta làm thế nào ở cắm dễ trong thức hải của bọn họ? Tống Nam thời không dám dừng lại nhiều, nhanh chóng lui ra lúc này hai người cảm thấy không ổn lạc thủy hỏi thẳng là chúng ta có vấn đề tống nam thời không trả lời trước mà hỏi lạc thủy ta nhớ rõ khi chúng ta vừa chạy ra khỏi phong trấn thì gặp một lần ám sát sau đó vẫn là ngươi đề nghị nhanh đi đại hội thiên đạo đúng không lạc thủy trần chờ một lát gật đầu đúng vậy nàng lại hỏi phật tử chúng ta đi vào nơi này sau đó gặp được lần ám sát thứ hai ngươi vừa hay ở trên đường những thích khách đó đuổi giết chúng ta nhất định phải đi qua Phật thư sừng sốt ý tống tí chủ là, tống nam thời nói thẳng, bên trong thức hài của các ngươi có thần thức khác sống ở đó. Ta cảm thấy có lẽ chúng đang lặng lẽ khống chế các ngươi làm một vài việc hơn nữa lộ ra địa điểm của chúng ta. Lời này vừa ra, chủ trì và tông chủ ngoài linh kính đất bật dậy, sắc mặt yêu hoàng cũng đại biến. Ông ta nhớ tới những thích khách bị người ta động tay chân vào đầu óc ở địa lao. Mà đến bây giờ tống nam thời mới hiểu rõ chuyện trước kia mãi không rõ ví như bọn họ mới ra phong chấn, sao những thích khách đó biết hành tung của bọn họ hơn nữa chuẩn xác ám sát? Nhưng sao thần thức của thẩm bệnh dĩ xuất hiện ở trong thức hải của bọn họ? Bọn họ cũng nghĩ như vậy, không khỏi hỏi, nhưng vì sao thần thức những người khác sẽ xuất hiện ở trong thức hải chúng ta? Tống Nam thời ngẫm nghĩ thử hỏi, trước đó các ngươi có gặp được cái gì nguy hiểm mà vô cùng suy yếu không? Đặt thần thức ở trong thức hải người khác là một chuyện rất nguy hiểm, cho dù đại năng đồ kiếp cũng không dám dễ dàng làm việc này. Trừ khi người kia cực kỳ nhỏ yếu, hoặc là rất suy yếu. Phật tử lại mờ mịt nói, không có. Mấy năm nay tuy rằng ta thường xuyên sông nhầm vào các nơi nguy hiểm, nhưng năng lực chạy ra thì vẫn có. Mấy năm nay, thời khắc ta nguy hiểm nhất cũng chỉ có năm đó sư tôn nhặt ta về từ phụ cận vạn tượng tháp thôi. Hắn còn chưa dứt lời, lạc thủy cũng sừng sốt. Hắn ta không khỏi lầm bẩm ta nhớ ra rồi, lúc trước ta mới tự yêu tộc trốn về, bị sư tôn đánh gây chân còn phong linh lực, vừa lúc đi ngang qua vạn thượng tháp còn hôn mê nửa canh giờ một cách khó hiểu. Đều là vạn thượng tháp, mà cùng lúc đó yêu hoàng ngoài linh kính cũng không khỏi ngần ra, đột nhiên nói, những thích khách đó đều là bộ hạ sư vương năm đó, lúc trước khi ta đánh bại bọn chúng là ở ngay ngoài vạn thượng tháp. Vạn thượng tháp thần thức thầm bệnh dĩ. Tống Nam thời ngẩn đầu xem, sau đó chợt nói, người nói một tầng cuối cùng đóng lại có thể là thầm bệnh dĩ hay không? Nếu không vì sao hai người đều bị xâm nhập thần thức ở phụ cận vản tượng tháp? Hơn nữa Phật tử càng đã bị rót thần thức vào từ khi còn nhỏ, mấy năm nay vẫn chưa từng động vào, hiển nhiên là thầm bệnh dĩ giữ lại có chỗ trọng dụng. Nếu ông ta rót thần thức vào Phật tử và Lạc thủy thì không có khả năng chỉ động vào mỗi bọn họ. Nàng hoài nghi ông ta quăng lưới rộng, chỉ ngóng trông đến lúc có tác dụng. Ví dụ như bây giờ, Vân Chỉ Phong nói thẳng, rất có khả năng. Nhưng hắn lại nói, nhưng khi chúng ta ở tầng thứ nhất cũng gặp được rất nhiều tà ma, khi đó bọn Phật tử cũng không ở bên cạnh chúng ta. Tống Nam Thời, vậy hoặc là ta đã đoán sai, hoặc là Thẩm bệnh dĩ còn có thủ đoạn khác. Nhưng hiện tại việc trên người bọn họ có thần thức của Thẩm bệnh dĩ là không thể nghi ngờ. Hai người nghe, dần dần hiểu ra từ trong khiếp sở. Bọn họ liếc nhau, Lạc Thủy rất bình tĩnh hỏi, ý sư tỷ là thật ra hai chúng ta bị thần thức người khác khống chế, vô thức lộ ra vị trí của chúng ta, còn vài lần dẫn đường các ngươi làm ra lựa chọn có lợi cho chủ nhân của thần thức. Tống Nam thời, đúng là như vậy, nhưng mà, hai người không chờ nàng nói đoạn sau, Phật Tử dứt khoát kiên quyết nói, ta và Lạc thí chủ sẽ ở lại nơi này, không đi cùng các vị nữa, như vậy ông ta sẽ không biết vị trí của các ngươi. Lạc Thủy cũng gật đầu, đúng. Phật Tử lại nói thí chủ yên tâm, Cho dù là chết bần tăng cũng vui vẻ chịu đựng. Lần này là thủy Khượng lại uyển truyền nói ta cảm thấy ta còn chưa đến lúc chết. Tống Nam thời lại không để ý bọn họ nói thẳng những gì mình chưa nói hết. Nhưng mà ta có thể nhổ thần thức này ra các ngươi muốn ở lại chờ chết hay là muốn nhổ. Hai người không nói hai lời sửa miệng nhổ. Tống Nam thời bật cười. Nàng lấy mệnh bàn ra càn vi thiên. Nàng nghĩ thầm bệnh dĩ ngươi còn thủ đoạn gì nào. Cùng lúc đó, một tầng cuối cùng, hai sợi tơ trong tay thầm bệnh dĩ vừa đứt. Ông ta giận tím mặt lập tức liên hệ hai hóa thân của mình, chúng ta còn nhân thù có thể sử dụng được hay không? Hai người trên tay ta cũng bị phế rồi. Quyết Minh từ khượng lại, sau đó thử nói, hình như không còn rồi. Hiện tại chỉ còn hai người kia bị ngài rót thần thức vào còn có tư cách. Ông ta tức giận, quỷ khanh vội nói, có có có, không phải còn chúng ta à, thẩm bệnh dĩ khượng lại. Sau đó ông ta cảm thấy, vậy còn không bằng không có. Mặt ông ta lạnh tanh chuồn mất, chương 135, sau khi thẩm bệnh dĩ rời đi, Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh vẫn duy trì tư thế kho mình hành lễ một lúc lâu, phát hiện không có động tĩnh, lúc này mới liếc nhau, cẩn thận đứng dậy. Quỳ Khanh hơi mơ màng gãi đầu nói, sao bản thể đột nhiên bỏ đi rồi? Chẳng lẽ ta nói sai gì sao? Không phải thật sự chỉ còn chúng ta à? Quyết Minh Tử đơ mặt người không nói sai. Quỷ Khanh ta nói mà, quyết minh từ tiếp tục nhưng nếu ngươi đến lúc sinh từ tồn vong, ta nói cho ngươi viện quân duy nhất còn có ta, ngươi tin ta không? Quỷ Khanh khựng lại, giờ này phút này, hắn ta đột nhiên đã hiểu tâm trạng của bản thể. Không phải ông ta không tin bọn họ, ông ta chỉ là đơn thuần biết mình có đức hạnh gì thôi. Đúng là thầm bệnh dĩ biết mình có đức hạnh gì cho nên ngoài bản thân mình ra ông ta không thể tin nổi cả hóa thân của mình. Hoặc là ngoài thứ chính ông ta có thể hoàn toàn khống chế ra thì ông ta không tin cái gì cả. Huống chi hai tên kia còn là thứ được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Ông ta có phần khó hiểu hiếm có. Theo lý thuyết, nếu là hóa thân của mình thì tư tưởng tính cách và năng lực đều hẳn nên kế thừa từ chính ông ta cho nên ông ta miễn cưỡng có thể hiểu được việc thích bán đồng đội dẫu sao ông ta đã bán đồng đội không ít lần. Nhưng đầu óc này, thầm bệnh dĩ trầm ngâm một lát kiên quyết không thừa nhận đầu óc bọn họ cũng phân hóa từ chính bản thân ông ta. Nhất định là lúc trước phân hóa ra có gì sai lầm. nhưng giờ này, phút này, hai quân bài có thể sử dụng được trong tay mình đã bị phế, hai đứa bên ngoài có thể sử dụng lại là hai đứa được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Thẩm bệnh dĩ cân nhắc thật lâu sau, đột nhiên vươn tay, trong tay dần dần hiện ra một cái dây nhỏ cực nhạt. Ông ta nhìn dây nhỏ kia thật lâu rồi lại bình tĩnh thu về. Ông ta lầm bẩm không, còn chưa đến lúc, ông ta trầm tư một lúc lâu rồi đột nhiên nói tuyết yêu. Sau một lúc lâu, không hư không vang lên một âm thanh, ngươi ngoan ngoãn ở tầng 9 đi, gọi ta ở tầng 8 làm gì? Thẩm bệnh dĩ nói thẳng, ngươi giúp ta càn người. Tuyết yêu cười nhạo một tiếng, muốn từ chối. Nhưng mà ngay sau đó thẩm bệnh dĩ nói, yêu cầu lần trước của ngươi ta đồng ý. Tuyết yêu im lặng, ngay sau đó, nó nói, đồng ý. Thẩm bệnh dĩ bèn vừa lòng gật gật đầu. Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, vẫn phải dựa vào chính mình. Cùng lúc đó, đám người tống nam thời cũng đang thảo luận về thầm bệnh dĩ. Bởi vì Phật tử và Lạc Thủy nhổ thần thức nên một đám người dừng lại nghỉ ngơi. Đám tu sĩ trẻ này đều rất tò mò với việc Phật tử và Lạc Thủy bị thần thức của người khác khống chế, không kiềm được mà vây quanh bọn họ xem xét. Phật tử lòng còn sợ hãi nói ra cảm nhận của mình. Hắn nói trước khi nhổ, bần tăng cảm thấy chuyện mình làm hẳn đều theo lẽ thường, không có bất kỳ lạ thường nào cũng không có cảm giác bị khống chế. Nhưng sau khi thần thức bị nhổ, lúc này bần tăng mới cảm thấy không đúng. Vẻ mặt y rất nghiêm túc, người bên cạnh không khỏi thúc giục y nói tiếp đến cả tống nam thời đều nhìn sang. Phật tử thấy thế, vỗ đùi nói, bần tăng nói mà. Lúc trước bần tăng sao lại lạc đường đến con đường mà mấy người tống thí chủ nhất định phải đi qua. Tùy bản lĩnh nhận đường của bần tăng không ra gì, nhưng cũng không đến mức cách xoanh địa mấy chục dặm mà không tìm thấy đường về. Đây tất nhiên là thần thức kia đang ảnh hưởng bần tăng. Người không hiểu rõ nghe vậy, xôi nổi gật đầu cảm thấy có lý. Chỉ có Tống Nam thời, nàng lạnh lùng quay đầu đi, không nhìn Phật tử lấy lý do bị thần thức khống chế để chống chế cho bệnh mù đường của mình. Sao người lạc đường mà trong lòng không có suy nghĩ gì à? Nàng quay đầu nhìn thấy Vân Chỉ Phong đang dựa vào trên cây, vẻ mặt trầm tư. Những người khác cũng trầm tư. Tống Nam thời khượng lại, không khỏi hỏi, mọi người đang làm gì thế? Vân Chỉ Phong lấy lại tinh thần, nói ta đang nghĩ nếu thầm bệnh dĩ ở ngay trong tháp thì hiện tại trạng thái của ông ta là gì? Tống Nam Thời lại nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng suy nghĩ cái này à? Mấy người Giang Tịch liếc nhau, sau đó Giang Tịch cười hì hì nói, không phải chúng ta chỉ làm theo thôi. Tống Nam Thời, nàng hết chỗ nói, nhìn thẳng về phía Vân Chỉ Phong, nói chàng cảm thấy ông ta sẽ là trạng thái gì? Vân Chỉ Phong bấm đốt ngón tay, nhàn nhạt nói, Phật Tử và Lạc Thủy bị thần thức xâm nhập đều là ở gần vạn tượng tháp cho nên hiện tại chắc chắn ông ta ở ngay trong vạn tượng tháp. Hơn nữa ông ta còn không thể dễ dàng ra vào vạn tượng tháp. Tống Nam Thời lập tức hiểu ra ông ta cũng bị phong ấn trong vạn tượng tháp. Vân Chỉ Phong gật đầu, Tống Nam Thời được dẫn dắt cũng như suy tư gì nói, nếu ông ta ở vạn tượng tháp thì lần này vạn tượng tháp và Thủy Kính Nguyệt xung hợp hơn nửa là do ông ta nói cách khác tuy rằng ông ta bị phong ấn, hành động bị giới hạn, nhưng so với tà ma khác bị phong ấn trong vạn tượng tháp, ông ta vẫn giữ lại được thực lực nhất định. Ít nhất có thể làm được thành chuyện lớn như dung hợp vạn tượng tháp và thủy kính nguyệt. Vân Chỉ Phong trầm tư một lát, nhíu mày, nếu đều là bị phong ấn, vì sao Thẩm Bệnh Dĩ đặc biệt như vậy? Nếu bàn về khó chơi, tà ma năm đó trong vạn tượng tháp đều rất khó chơi, không ít tà ma làm hại một phương, mạnh hơn Thẩm Bệnh Dĩ không biết bao nhiêu. Vì sao cố tình là ông ta bị phong ấn cũng không phong ấn hoàn toàn? Tống Nam thời nhắm mắt tự hỏi. Trước đó nàng vẫn luôn thấy lạ vì sao xuất hiện đều là hóa thân của thẩm bệnh dĩ mà bản thân thẩm bệnh dĩ lại không xuất hiện cho dù những hóa thân đó thất bại bao nhiêu lần. Hiện tại xem ra không phải ông ta không xuất hiện mà là ông ta bị phong ấn không thể xuất hiện. Vậy những hóa thân đó rốt cuộc là ông ta đã sớm dự đoán được mình sẽ bị phong ấn nên sớm để lại hậu chiêu hay là vừa tạo lúc đó? Nàng không biết thầm bệnh dĩ bị phong ấn khi nào, nhưng mà... Nàng đột nhiên mở choàng mắt nói, nếu vạn tượng tháp đã rất nhiều năm chưa từng có người thù tháp, vậy có thể lúc ông ta bị phong ấn, người thù tháp cũng không ở đó. Lần này chưa thụ không nhịn được nói, người thù tháp không ở đó thì ông ta bị phong ấn thế nào? Tống Nam thời trực tiếp đứng dậy, nói, vậy phải chờ chúng ta đi lên trên xem. Nhưng nếu thầm bệnh dĩ thật sự bị phong ấn thì là một chuyện tốt với bọn họ. Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh trăm phương nghìn kế muốn bỏ đến tầng cuối cùng hóa ra là vì điều này. Vậy bọn họ nhất định phải lên trước hai người kia. Tống Nam thời nói luôn với đám người khí thế ngất trời, nghỉ ngơi xong chưa? Có thể đi chưa? Phật Tử nhìn thoáng qua bên này, Lưu Luyến dừng lời. Y đứng dậy chủ động trả lời được Tống thí chủ. Tống Nam thời lấy mệnh bàn ra, vậy được theo ta xông lên. Chúng tu sĩ lập tức hưng phấn lên. Mấy người vân chỉ phong liếc nhau, bất đắc dĩ đuổi theo. Lần này không có hai dược liệu quấy rối, tốc độ bọn họ rất nhanh, hơn nữa thoải mái. Vì tốc độ tống nam thời không màng gì cả, dứt khoát để bọn họ buông tay chân ra đánh. Có mấy yếu tố rất là khó xử tống tiên tử. Nếu chúng ta thoải mái lấy hình thái yêu tộc đánh thì lực phá hoại rất lớn, có lẽ sẽ trong lúc vô ý tổn hại kiến trúc nơi này. Không phải ngài nói hiện tại Thùy Kính Nguyệt đang dung hợp với vạn tượng tháp à đến lúc đó chẳng phải sẽ tổn hại vạn tượng tháp à? có mấy tu sĩ nhân tộc cũng nói đúng vậy. công pháp của môn phái chúng ta có lực phá hoại cũng rất lớn. bọn họ lo lắng sốt ruột sợ hủy hoại vạn tượng tháp. tống nam thời nghĩ liên quan gì đến nàng? dù sao người thù tháp lại không phải nàng. hủy hoại đến lúc đó tìm người thù tháp sửa thôi. tuy rằng rất xin lỗi người thù tháp nhưng hiện tại vì đuổi kịp tiến độ bọn họ chỉ có thể ra hạ sách này thì hì dù sao người thủ tháp tất nhiên không phải nàng vì thế nàng vung tay lên nói hủy đi nên hủy thế nào thì hủy thế đó vì thế một đám người lập tức hưng phấn vọt lên tống nam thời ở bên mỉm cười nhìn đúng vậy đến tận bây giờ nàng vẫn cực kỳ chắc chắn nàng nghèo như vậy vị trí người thủ tháp này có đến lượt ai cũng không đến được trên người mình trừ khi mắt vạn tượng tháp bị mù tống nam thời cười tuồng tìm nhìn bọn họ phá hoại Hơn nữa nếu muốn đổi kịp tốc độ thì bọn họ đã ra tay, Tống Nam Thời cũng tự mình xuống tay phá hư. Vân chỉ phong xem đến muốn nói lại thôi. Hắn không nhịn được sắp lại gần nói, Nam Thời có cần để bọn họ bớt bớt tí không? Vạn tượng tháp này, Tống Nam Thời son sắt nói, không sao. Đây là chuyện mà người thủ tháp nên lo, hiện tại chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi. Vân chỉ phong chỉ có thể dừng lời. Nói thế nào nhỉ hắn chỉ có thể chờ mong người thủ tháp này thật sự không phải Tống Nam Thời. Mọi người ở đây như vậy không mang tất cả một đường xung phong liều chết một đám người rất nhanh vọt lên tầng thứ 5. Sau đó ở tầng thứ 5 gặp đá ngoan ra ngõ hẹp quyết minh tử. Kẻ thù gặp mặt đỏ mắt tống nam thời thấy thế, phản ứng đầu tiên là lập tức bắt đám quyết minh tử. Trong lòng hai người quyết minh tử biết không tốt, hiện tại bọn chúng hoàn toàn không có tà ma có thể cản đường tống nam thời, không có ai giúp đỡ. Hai người chống lại mấy trăm người, bọn họ là đứa ngốc mới có thể cứng đối cứng với đám người này. Vì thế hai người liếc nhau, sau đó bọn họ đồng thời mở miệng nói ta đi trước. Người cản phía sau, rước lời, hai người, tống nam thời, độ ăn ý này của các người thật không hổ là hóa thân của một người. Nhưng cho dù là hóa thân của một người, bọn họ bán bản thân cũng không chút nương tay. Vì thế ngay trong giây lát tống nam thời cạn lời, hai người đồng thời quay đầu, không chút do dự chạy. Tống nam thời gian nay dãy rụa giữa đuổi theo quyết minh tử và tiếp tục đi lên trên. Sau đó nàng quyết định tiến thẳng một đường Dẫu sao để mà nói thì bản thể vẫn quan trọng hơn Nàng không nói hai lời Dẫn người tiếp tục đi lên Vì thế chờ hai dược liệu chạy xa Thấy tống nam thời không đuổi theo Lúc này mới muộn màng biết được Quỷ khanh ngây ra Phải rồi Không phải chúng ta hẳn nên nhanh chóng đuổi lên tầng cuối cùng à Vì sao chúng ta phải chạy chứ Quyết minh tử có lẽ vì đến cả bản thể Chúng ta cũng bán luôn Bản thể dùng thần thức xem Ông ta không thừa nhận hai đứa ngu này là hóa thân của mình. Vạn tượng tháp tổng cộng có 9 tầng, chờ đám người Tống Nam thời một đường đánh tới tầng thứ 8, tất cả mọi người cảm thấy thắng lợi đang đến gần. Tầng thứ 8 là một không gian khắp nơi băng tuyết, đưa mắt nhìn ra không thấy bất kỳ tà ma nào, nhưng cửa từ tầng 8 đi thông tầng 9 lại như gần ngay trước mắt. Mọi người thấy thế vui mừng quá đỗi, lập tức muốn tiến lên. Tống Nam thời lại đột nhiên nói, dừng. Xuất phát từ sự tin tưởng với Tống Nam thời dọc theo đường đi. Mọi người lập tức dừng lại. Tống nam thời yên lặng nhìn về phía trước lạnh lùng nói ra đi. Không có người lên tiếng. Tống nam thời cũng không vội cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía trước. Sau một lúc lâu trong hư không vang lên một âm thanh lạnh như băng tuyết chẳng phân biệt nam nữ. Ông ta nói, người rất thông minh. Cùng lúc đó, một nam từ tóc bạc trắng trước mặt bọn họ theo nam từ kia xuất hiện là rậm rạp người tuyết vây quanh bọn họ. Bọn họ bị người tuyết bao vây. Chị Thuật An ghé vào trên vài Úc Tiêu Tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, nói, là tuyết yêu. Tống Nam thời nhìn sang, ngươi biết, chị Thuật An lời ít mà ý nhiều trước khi ông ta bị bắt vào vạn tượng tháp từng đóng băng một nửa yêu tộc. Những lời này thực sự có sức nặng khi Tống Nam thời lại nhìn về phía ông ta thì cẩn thận không ít. Nàng hỏi thẳng, ngươi muốn chặn ta. Tuyết yêu nhàn nhạt nói, thì sao? Tống Nam thời ngẫm nghĩ rồi khẽ cười một tiếng, là thầm bệnh dĩ bảo ngươi làm vậy à? Ngươi nghe mệnh lệnh của ông ta, lần này nét mặt tuyết yêu khẽ đổi rồi lại lạnh lùng nói ta không nghe mệnh lệnh của ai, đây chỉ là giao dịch có lợi cho cả hai bên. Tống nam thời truy vấn ông ta hứa hẹn với ngươi cái gì? Tuyết yêu liếc nàng một cái, khẽ cười một tiếng, nói hứa hẹn thứ mà các ngươi không cho được. Tống nam thời đã hiểu, nàng nói thẳng ông ta hứa sẽ thả ngươi đi ra ngoài phải không? Tuyết yêu nhìn nàng một cái, không phản bác, tống nam thời không nói gì nữa. Nàng lùi ra phía sau một bước, nói, vậy không có gì để nói cả. Mặt nàng lạnh thanh, đánh, dứt lời, người tuyết rậm rạp bốn phía lập tức xông lên. Các tu sĩ hợp tác với nhau đã cực kỳ ăn ý, thấy thế gần như là phản xả có điều kiện từng người tổ đội phân biệt ngăn địch. Vân chỉ phong rốt kiếm chém thẳng về phía tuyết yêu. Vân Chỉ Phong là tu vi độ kiếp kỳ, tuyết yêu kia không biết có thực lực bao nhiêu lúc còn sống, hiện tại lại khôi phục mấy phần thực lực nhưng trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đánh không phân thắng bại với Vân Chỉ Phong. Ra tay với nhau, hai người đều chấn động. Sắc mặt tuyết yêu kia lập tức khó coi, lạnh lùng nói thầm bệnh dĩ chỉ bảo ta ngăn các ngươi lại nhưng chưa nói trong đó còn có người thực lực như vậy. Vân Chỉ Phong không nói chuyện nhưng khi ra tay lại càng hung ác hơn nữa. Sắc mặt tuyết yêu cũng nghiêm túc. Lại lần nữa ra tay, hai người vẫn không phân cao thấp nhưng Tống Nam thời gần như liếc mắt một cái nhìn ra tuyết yêu rõ ràng đã xuống hạ phong. Tống Nam thời nhẹ nhàng thở ra, khống chế ly hỏa hết sức chăm chú cản trở khá nhiều người tuyết cho những người khác. Vân chỉ phong có thể kiềm chế tuyết yêu tu sĩ khác cũng có hết sức nghiêm túc đối phó với người tuyết. Tất cả thoạt nhìn đang phát triển hết sức tốt đẹp dường như chỉ cần đủ thời gian thì thông qua tầng thứ 8 dễ như trở bàn tay. Nhưng Tuyết Yêu nhận được nhiệm vụ trước nay đều chỉ là ngăn bọn họ lại. Mà bên Tống Nam thời thiếu cũng trùng hợp là thời gian. Bởi vì khi bọn họ chiến đấu hết sức gai cấn Tống Nam thời tinh mắt thấy được quyết minh tử và quỷ khanh xuất hiện ở bên cạnh chiến trường. Trong lòng nàng lập tức nặng nề chỉ cảm thấy không tốt. Nàng lập tức cao giọng nói ngăn bọn họ lại. Cách hai người đó gần nhất chính là Phật tử. Y thấy thế gần như lập tức vớt bỏ đối thủ của mình nhào đến. Mấy tu sĩ xung quanh thấy thế, lập tức phân công hợp tác lập tức bổ sung tiếp nhận đối thủ của Phật tử, người không ra tay đi giúp Phật tử. Mà Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh thấy mình bị phát hiện cũng không trốn tránh mà cùng nhau ra tay. Đám Phật tử lập tức chống lại khó khăn. Tống Nam Thời thấy thế lập tức chuẩn bị cản bọn chúng. Nhưng Lạc Thủy lại đột nhiên giữ nàng. Thấy Tống Nam Thời nhìn sang, hắn ta nói thẳng, sư tỷ, hiện tại ngươi dây dưa với bọn chúng không có ý nghĩa. Dù sao bọn chúng muốn lên tầng cuối cùng, ngươi cản bọn chúng không bằng lên trước bọn chúng một bước. Tống Nam thời nhíu mày, nhưng mà các ngươi. Lạc thủy cười, hắn ta ngắt lời nàng, nói, sư tỷ chúng ta đánh một đường lên, ngươi vẫn nên tin tưởng người mà ngươi một đường dẫn tới có thực lực thế nào. Hắn ta bình tĩnh nói, chúng ta giúp ngươi chặn đám tuyết yêu và hai tên kia các ngươi lên luôn đi. Tống Nam thời lạnh lùng nói, đừng càn quấy, các ngươi lấy gì chặn. Dứt lời thấy trong đám người liên tiếp đi ra một vài người, đứng ở phía sau là Thủy. Tống Nam thời nhìn kỹ thì thấy bọn họ đều là trận pháp sư. Bởi vì tác dụng của trận pháp sư ở bên trong thực chiến cực kỳ bé nhỏ, dọc theo đường đi này, bọn họ gần như đều nhàn nhã đánh hỗ trợ. Lúc này là Thủy lại nói, chúng ta không phải chưa làm gì cả. Hắn ta cười nói, sư tỷ trong quẻ sư có thể có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như ngươi, vậy trận pháp sư cũng không thể vắng vẻ vô danh ở tu chân giới. Các đạo hữu để cho bọn họ nhìn xem thực lực trận pháp sư chúng ta. Dứt tiếng, Tống Nam Thời tận mắt nhìn thấy một trận pháp khổng lồ từ trên mặt đất bay lên trời, chậm rãi bao phủ toàn bộ chiến trường, bao phủ bọn họ tính cả tuyết yêu và quyết minh từ ở bên trong. Mà người duy nhất ở ngoài trận pháp chỉ có mấy người Tống Nam Thời. Vân chỉ phong mất đi đối thủ một cách khó hiểu kinh ngạc nhìn sang. Lạc Thủy nhìn thấy sự kinh ngạc của hắn, không nhịn được lộ ra một phần kiêu ngạo nhóm trận pháp sư phía sau hắn ta cũng kêu ngào không ai biết bọn họ làm thế nào tống nam thời không khỏi lẩm bẩm dọc theo đường đi các ngươi làm cái này lạc thủy không kiềm được cười nói làm còn chưa được tốt lắm hiện tại chúng ta chỉ có thể thả các ngươi ra chúng ta bị vây với bọn chúng nhưng may mà trong trận pháp này chúng ta vẫn chiếm ưu thế hắn ta nhẹ nhàng đẩy tống nam thời một cái nhưng cách trận pháp chỉ đẩy đến tường trận pháp hắn ta khẽ nói sư tỷ đi thôi Tống Nam thời theo bản năng xoay người. Phía sau là giọng quyết minh tử đang cuồng nộ các ngươi làm cái gì. Mau thả ta ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Tống Nam thời không hề do dự, xài bước lên cửa vào tầng thứ 9. Mấy người vân chỉ phong và giang tịch thấy thế, lập tức theo lên. Nhưng đi đến lối vào, mấy người lại đồng thời quay đầu lại. Lúc này, Tà Ma và các tu sĩ bị nhốt ở trận Pháp lại lần nữa hỗn chiến. Bọn họ không tìm thấy đám trận Pháp sư kia cũng không tìm thấy lạc thủy. Tống Nam thời chỉ cung kính hành lễ về hướng đó, sau đó mấy người không chút do dự bước lên tầng thứ 9. Giây phút này, nàng đã không phân rõ, rốt cuộc giữa bọn họ là ai trợ giúp ai nữa. Tầng thứ 9 khác với những chỗ khác, Tống Nam thời bước qua một đường hầm thật dài, xuất hiện ở trước mặt lại không phải tầng thứ 9, mà là một cánh cửa sắt màu đen đóng chặt. Vân chỉ phong tiến lên thử đầy một cái, không chút sức mẻ. Tầm mắt hắn quét một chút dừng ở trên hoa văn giữa hai cánh cửa đột nhiên nói Tống Nam Thời, nàng xem. Tống Nam Thời nhìn kỹ sang, sau đó nàng khựng lại, nàng trần chờ, hoa văn này, vân chỉ phong nhàn nhạt có phải rất giống mệnh bàn của nàng không? Chưa thụ nghe vậy, lập tức nói, vậy mệnh bàn của sư muội có thể mở ra cánh cửa này à? Vân chỉ phong gật đầu có thể thử một lần, Tống Nam Thời, vấn đề bây giờ là có thể thử xem à? Vấn đề bây giờ là vì sao mệnh bàn của nàng có thể mở cửa Vạn Thượng Tháp. Nhưng nàng còn chưa nói những lời này ra khỏi miệng, Giang Tịch ở bên cạnh đã bừng tỉnh hiểu ra. Hắn nói ta đã hiểu, mệnh bàn của sư muội có thể mở cửa Vạn Thượng Tháp. Vậy chẳng phải sư muội chính là người thủ tháp trong truyền thuyết à? Trước mắt Tống Nam thời thoáng tối sầm, lựa chọn mà nàng không muốn nghe nhất đã xuất hiện. Đúng rồi, nàng vừa nói gì nhỉ? À, nàng lại không phải người thủ tháp kiến trúc nơi này cứ hủy thoải mái. Tống Nam thời đột nhiên đau đớn che ngực. Giang tịch thấy thế hoảng sợ, mau mau mau. Sư Muội bị thương, mau lấy hộ tâm đan. Tống Nam thời lập tức buông lỏng tay ra túm một phát bắt được cái tay đang lấy dược của Vân Chỉ Phong. Nàng kiên định không? Ta rất tốt, nàng ấn tay hắn xuống, đây đều là linh thạch đấy. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc .com, chương đọc chuyện.com, 136 chuyện mà tống nam thời có thể nghĩ đến những người khác tất nhiên đều nghĩ được tất cả mọi người lập tức nhìn nàng với vẻ mặt đồng tình đến cả các vị tiền bối đang căng thẳng xem ngoài linh kính cũng vậy có người không khỏi nhìn về phía trường môn vô lượng tông đang đỡ chán với vẻ mặt nặng nề giống như nhiệt tình hỏi vô lượng tông các ngươi có người thù tháp kia chuyện tu sửa vạn tượng tháp lớn như vậy vô lượng tông các ngươi có bỏ tiền không trường môn Ông ấy cười nhạt nói tông môn chúng ta luôn luôn dạy dỗ đệ tử rằng chuyện của mình thì tự mình gánh vác. Nhưng mà triệu huynh nói đúng tồn vong của vạn tượng tháp này cũng không phải là chuyện của một mình đệ tử ta. Triệu huynh thay đệ tử ta suy nghĩ chẳng lẽ triệu huynh cũng chuẩn bị bỏ tiền ra à? Sắc mặt triệu huynh lập tức thay đổi. Tống nam thời cũng không biết ngoài linh kính còn có người đang lo lắng giúp nàng lừa tiền lừa vật. Hiện tại nàng chỉ có xúc động muốn chạy trốn ngay lập tức. Nhưng sau lưng chính là các tu sĩ hao hết tâm tư giúp bọn họ ngăn cản giữ chân tà ma, dù nàng muốn trốn chạy, lương tâm cũng không cho phép. Nàng ngơ ngác nhìn hoa văn quen thuộc trên cửa sắt đen. Giang tịch ở bên cạnh vụng về an ủi nàng, không sao. Chuyện gì thì chúng ta cũng phải nghĩ đến điều tích cực. Ban đầu không phải muội còn cảm thấy nơi này thích hợp cho tu sĩ thí luyện đột phá à. Đến lúc đó chúng ta bán suất thí luyện cũng được, mấy người chưa tụ lập tức liên tục gật đầu, đúng, đúng, đúng. Tống Nam Thời lập tức nhìn sang, vậy các người có mua không? Mọi người, bọn họ một đường đánh lên còn chưa đủ gian khổ à. Đi ra ngoài còn phải bỏ tiền chịu tội, nhưng vì sương muội bọn họ cắn răng một cái, mua. Trong lòng Tống Nam Thời hơi dễ chịu, nàng cảm thấy phòng tự học cho kỳ thi thạc sĩ này của mình vẫn có tí thị trường, sau này cho dù một nghèo hai trắng kế thừa vạn tượng tháp thì cũng không đến mức miệng ăn núi lở. Sau đó nàng nhìn về phía cửa sắt đen kia, nghiến răng nghiến lợi. Thẩm bệnh dĩ hay cho tên thẩm bệnh dĩ nếu không vì đồ chó này nàng nào đến nỗi thực tay hủy vạn tượng tháp của mình Vân chỉ phong ở cạnh hỏi nàng mở chứ tống nam thời mở nàng lấy mệnh bàn ra tiến lên mệnh bàn kín kẽ đặt vào trên hoa văn Một tiếng lạch cạch nặng nề vang lên bên tai mọi người cửa sắt đen hơi hé ra một khay nhỏ Tống nam thời thấy thế thu mệnh bàn về nâng chân lên định đá vang cửa ra Nâng đến một nửa nàng lại nhớ ra, đá hỏng cửa này rồi cũng phải tốn tiền đổi. Nàng lập tức lại bỏ chân xuống như không có việc gì, giơ tay khẽ khàng đẩy cửa ra. Mọi người đang chuẩn bị hùng hổ làm kẻ ác, tống nam thời còn thúc giục đi mau, đi vào đi. Vân chỉ phong hít sâu một hơi, nói đi vào. Cửa lớn rộng mở lộ ra chút ánh sáng trắng, dưới cái nhìn chăm chú của người ở ngoài linh kính, mấy người xài bước đi vào bên trong ánh sáng trắng. Sau đó Linh Kính bỗng nhiên lập lòe vài cái, hoàn toàn tối đen Mọi người ngồi nghiêm chỉnh đang chuẩn bị xem rốt cuộc trong cửa này có thứ gì lập tức ngây ra Sau đó tiếng ồn ào nổi lên bốn phía Sao lại thế này, Linh Kính hỏng rồi Người đâu, người đâu, Yêu Hoàng, Minh Chủ, Linh Kính bị sao thế này Mọi người còn chờ xem bên trong có cái gì đấy Yêu Hoàng và Minh Chủ đã chạy vội qua vào lúc Linh Kính tối hẳn Sau một phen kiểm tra hai người liếc nhau một cái, lòng đều nặng nề. Mọi người phía sau còn hô loạn lên. yêu Hoàng bị kêu đau đầu, đang chuẩn bị mở miệng để bọn họ đừng hô nữa, nhưng chỉ rời mắt đi một cái, linh kính đột nhiên hoàn toàn tan ra trên tay bọn họ. Mà cùng lúc đó, Thùy Kính Nguyệt vẫn luôn treo cao ở giữa không trung run rẩy hai cái, đột nhiên rơi xuống không hề có báo trước, lập tức bay về phía vạn tượng tháp cách đó vài chục dặm. Lúc này tất cả mọi người yên lặng. Sau một lúc lâu, có người lẩm bẩm. Đây là thủy kính nguyệt và vạn tượng tháp hoàn toàn dung hợp. Vậy làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Yêu hoàng và minh chủ vứt lại tu sĩ đầy điện mà xông ra ngoài. Vọt tới cửa, bọn họ vẫn còn có tí lý trí quay đầu lớn tiếng nói còn thất thần làm gì hả mấy tổ tông ơi? Còn không mau dẫn đệ tử đi với ta? Đám người lập tức phản ứng lại có người không nói hai lời điểm binh đuổi theo có người nhất định phải làm rõ tới cùng hỏi yêu hoàng bệ hạ Bây giờ chúng ta phải đi làm gì? Yêu Hoàng bước chân không ngừng, lời ít ý, ý nhiều chờ bọn họ từ bên trong ra thì chúng ta đón người. Dừng một chút ông ta lại nói, nếu không ra được chúng ta cứu người. Đương nhiên còn có một điều mà ông ta không nói. Nếu ra ngoài, lại không phải bọn họ, vậy ông ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần liều chết ngăn cản. Mấy người tống nam thời bước qua ánh sáng trắng thì đi vào một đại điện cao lớn mà tối tăm. Đại điện này cao khoảng mấy chục mét trống trải đáng sợ nhưng bởi vì màu sắc u tối ngược lại làm người ta cảm thấy áp lực. Lúc giang tịch đi vào thì không khỏi ho khan một tiếng, tiếng vọng lại nặng nề giữa lập tức làm hắn hoảng sợ. Tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn hắn, hắn lập tức xua tay nói, xin lỗi, xin lỗi. Không kìm nổi, giọng cũng không kìm được nhỏ đi, tống nam thời quay đầu lại. Nàng lại lần nữa đánh giá đại điện trước mắt, nhưng vẫn cảm thấy không đúng, vì thế nghiêng người muốn nói gì đó với Vân Chỉ Phong. Mà vào lúc này, khóe mắt nàng rõ ràng liếc thấy một nam tử mặc đồ trắng không nhanh không chậm đi vào bên trong cánh cửa trước mặt bọn họ. Tống nam thời thầm dùng mình, lập tức lấy mệnh bàn ra nhìn về phía nam tử kia. Động tác của nàng làm tất cả mọi người quay đầu lại, trong giây lát mọi người kinh hãi, dối rít rút đao kiếm ra. Nhưng nam từ kia như không nhìn thấy bọn họ chỉ không nhanh không chậm quét một vòng trong đại điện ánh mắt lướt qua bọn họ như chỉ thấy không khí. Giang tịch thấy thế không nhịn được nói, người kia là ai? Nhìn quen lắm, bọn lạc thủy sư đệ ở dưới chặn đường, hắn ta vào bằng cách nào? Còn kiêu ngạo như vậy, tống nam thời cũng cảm thấy hắn ta quen mắt hơn nữa còn là cái kiểu quen mắt làm người ta chán ghét. Nhưng mà, không, không đúng. Tống Nam thời đột nhiên buông mệnh bàn xuống, cùng lúc đó, Vân Chỉ Phong cũng thu trường kiếm về. Những người khác cực kỳ kinh ngạc ngươi, các ngươi. Tống Nam thời nói thẳng, thu vũ khí lại trước đã. Đây hẳn không phải cảnh ở hiện thực, mọi người không kiềm được liếc nhau một cái. Chưa tụ hạ giọng hỏi, là ảo cảnh à? Tống Nam thời lắc đầu, không ảo cảnh thì mũi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra rồi. Nàng như suy tư gì nói, đây hẳn là ký ức bản thân tòa đại điện này là ký ức đây chuyện đã từng xảy ra trong đại điện. bục tiêu tiêu nghe vậy rớt khoát tiện tay cậy một cục đá nhỏ dưới sàn lên ném qua. hòn đá nhỏ xuyên thẳng qua thân thể người kia người nọ không phát hiện chút nào. bục tiêu tiêu khẽ thở phào nói sư tỷ nói không sai đúng là không phải người thật. nhưng những người khác lại không thở phào theo bọn họ chỉ im lặng nhìn sàn nhà được xây kín lẽ bị moi ra một cái lỗ trống rỗng. tống nam thời lập tức chấn an được rồi muội. Chúng ta biết rồi, sư muội, Giang tịch còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, sau đó lại nhỏ giọng hỏi, nhưng người kia là ai? Sao ta lại cảm thấy quen thế nhỉ? Tống Nam thời cũng cảm thấy quen, hơn nữa càng nhìn càng quen. Mãi đến khi liễu lão nhân đột nhiên lao ra khỏi ngọc bội của Giang tịch chửi ầm lên, thẩm chi mính. Con mẹ nó, người có hóa thành cho thì ông đây cũng nhận ra. Thẩm chi mính, Giang tịch cuống quýt đè liễu lão nhân xuống, nhưng Tống Nam thời lại bừng tỉnh hiểu ra thẩm chi mính, thẩm bệnh dĩ đây đây là thẩm bệnh dĩ bảo sao mà nàng thấy quen như vậy vân chỉ phong liếc nàng một cái nghiêng đầu hỏi đây là tống nam thời cười lạnh một tiếng thẩm bệnh dĩ vân chỉ phong hiểu rõ hắn như suy tư gì nếu là thẩm bệnh dĩ thì hiện tại chúng ta nhìn thấy hẳn là ký ức thẩm bệnh dĩ bị phong ấn vào vạn tượng tháp những người khác cũng nghĩ đến điều này giang tịch không nhịn được nhíu mày nói vạn tượng tháp không phải người thủ tháp thì không mở được Vậy sao Thẩm Bệnh Dĩ có thể tự đi vào Vạn Thượng Tháp? Hắn vừa dứt lời thì thấy Thẩm Bệnh Dĩ đứng cạnh cửa sắt đen vẫn luôn dương dương tự đắc như ngắm phong cảnh đột nhiên di chuyển. Vân Chỉ Phong lập tức ra hiệu trật tự, nói, xem là biết. Tầm mắt mấy người lại lần nữa truyền lên trên người Thẩm Bệnh Dĩ. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thẩm Bệnh Dĩ đi về phía trước mấy bước, nhìn về phía đài đá cao ở giữa đại điện, đột nhiên bật cười. Ông ta như đang lầm bầm lầu bầu, lại như đang nói cho những người khác nghe chậm rãi nói thế nhân nghe đồn mấy tháng gần đây vạn tượng tháp liên tiếp có khác lạ hoài nghi là tà ma trong vạn tượng tháp có vấn đề gì. Ai biết căn nguyên của điều khác lạ lại ở chỗ này. Người giấu cũng sâu thật đấy, làm ta tìm thật lâu. Ông ta nói rồi chậm rãi đi lên đài cao, lầm bẩm vậy để ta nhìn xem, rốt cuộc ngươi còn ẩn giấu thứ gì. Ông ta nói như vậy, một chân đã bước lên bậc thang thứ nhất của đài cao. Sau đó một luồng ánh sáng vàng hiện lên cả người ông ta chợt bị bắn bay ra ngoài. thẩm bệnh dĩ bị quăng ngã xuống đất giây phút ngẩng đầu lên, nét mặt ông ta hết sức vạn vẹo. Ông ta nhìn chằm chằm đài cao. Sau đó ông ta đột nhiên cười ha ha. Vẻ mặt ông ta vạn vẹo nói, được lắm. Quả nhiên ngươi đang đề phòng ta. Đến cuối cùng ngươi vẫn muốn đề phòng ta. Ngươi để lại cái gì ở chỗ này? Ngươi chuẩn bị để lại cho ai? Dù ngươi để lại cho một người xa lạ cũng không muốn để ta có được à? Chưa tụ nhìn vẻ mặt ông ta, không nhịn được nói ô biến thái. Tống Nam thời cũng xoa xoa cánh tay, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy ra tin tức mấu chốt ông ta quen người thù tháp của vạn tượng tháp à. Hơn nữ hình như còn rất quen. Nói ra lời này, sao lại u oán vậy? Vân chỉ phong nhắc nhở ông ta từng tự sưng xuất thân từ vạn tượng tháp. Nói vậy, lời này còn có vài phần đáng tin. Mà lúc này, thẩm bệnh dĩ đã vỗ mạnh xuống đất sướt khoát đứng dậy, lạnh mặt lại lần nữa trèo lên bậc thang kia. Ông ta bước lên bậc thang thứ nhất ánh sáng vàng lần thứ hai xuất hiện. Lần này ông ta có đề phòng tay áo vung lên hất ánh sáng vàng ra. Lần này ông ta thuận lợi bò lên một nửa. Sau đó một lá chắn màu vàng ngăn trước mặt ông ta. Ông ta giận dữ, đang muốn mạnh mẽ ra tay. Trên đỉnh đài đá đột nhiên lại truyền đến một giọng nói cuối cùng con vẫn tới. Thẩm bệnh dĩ nhìn sang tống nam thời cũng nhìn sang. Sau đó hạt dưa trong tay tống nam thời rơi xuống giọng cũng lạc đi mấy phen đổi giọng quát thạch tiền bối vân chỉ phong cũng kinh ngạc thiếu chút nữa cầm không chắc kiếm trong tay đám giang tịch chưa từng thấy thạch tiền bối là ai không nhịn được hỏi đây là tống nam thời há to miệng lẩm bẩm chính là vị tiền bối truyền thừa cho muội vì thế đám giang tịch cũng há to miệng giang tịch lẩm bẩm tiền bối truyền thừa cho muội là người thủ tháp của vạn tượng tháp tống nam thời kinh hãi sau đó rất nhanh hoàn hồn nàng sớm nên đoán trước được Nếu không sao có thể khéo như vậy, mệnh bàn của nàng lại có thể mở vạn tượng tháp ra. Thạch Điền Bối chính là người thù tháp của vạn tượng tháp. Đây mới là hợp tình hợp lý. Như vậy nói cách khác thật ra không phải nàng mới được vạn tượng tháp chọn làm người thủ tháp mà ngay từ giây phút nàng lấy được mệnh bàn kia, nàng đã thành người thù tháp. Tống Nam thời hít sâu một hơi, nhìn về phía ảo ảnh Thạch Điền Bối phía trên đài đá cao, nhỏ giọng nói, tiếp tục xem. Thẩm bệnh dĩ cũng nhìn thạch tiền bối, sau một lúc lâu, ông ta đột nhiên cười nhạo một tiếng, nói, ngươi vì phòng bị ta, vậy mà còn để lại một luồng thần thức ở chỗ này à? Thạch tiền bối hờ hững, con suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ vì phòng bị con, ta còn không cần mất công như vậy. Thẩm bệnh dĩ nghe vậy, đầu tiên là sừng sốt, sau đó giận tím mặt, khinh người quá đáng. Chẳng lẽ ta còn không xứng để ngươi giữ lại một luồng thần thức? Thạch Tiền Bối nghe vậy, nhìn ông ta một cái, nói với vẻ tận tình khuyên bảo ta đã nói với con rồi mà. Trời lắm cái hóa thân bên ngoài này sẽ ảnh hưởng đầu óc đấy. Thẩm Bệnh Dĩ nghe vậy càng giận, thế mà ngươi còn bảo đầu óc ta ngu đần. Thạch Tiền Bối à, đúng, đúng, đúng, đúng. Sau đó Thẩm Bệnh Dĩ bắt đầu phẫn nộ chửi nhau với Thạch Tiền Bối. Tống Nam thời đứng xem, nàng không khỏi cảm thán, thật là quen thuộc, Thẩm Bệnh Dĩ này không hổ là bản thể của hai tên dược liệu kia. Nhưng thầm bệnh dĩ rất nhanh đã bình tĩnh lại Ông ta hít sâu một hơi Bình tĩnh nói ta không đến để cãi nhau với ngươi Ta muốn đến lấy đồ của ta Thạch tiền bối cười nói Xem ra ngần ấy năm con không thu hoạch được gì Không chỉ làm tính tình của con càng kém Đầu óc dường như cũng không ổn lắm Đồ của con Ta chưa bao giờ nói ta sẽ để lại đồ gì cho con Nhưng thẩm bệnh dĩ đã không nói gì với ông ấy nữa Mà nói thẳng khôn vi địa Ngay sau đó lá chắn màu vàng cộng với cả thạch tiền bối mang theo ý cười cứ vậy cùng biến mất thẩm bệnh dĩ gần như lập tức nhấc chân ông ta vừa đi vừa vô thức lẩm bẩm để ta nhìn xem rốt cuộc ngươi còn để lại cái gì ở đây là manh mối mệnh bàn là truyền thừa của ngươi hay là tin tức người thừa kế đáng chết trong miệng ngươi để ta nhìn xem tống nam thời nghe ông ta gần như điên cuồng lẩm bẩm lầu bầu không kiềm được nhíu mày nàng cảm thấy thạch tiền bối có câu nói rất đúng Tính cách thầm bệnh dĩ này đúng là khá cố chấp, lúc này liễu lão nhân cũng ló đầu ra, bình tĩnh hơn nhiều. Ông ấy nói, hiện tại tính tình hắn ta cố chấp hơn nhiều. Trước khi hắn ta cố chấp từ trong xương cốt trên mặt vẫn có thể giả vờ ôn tồn lễ độ. Bây giờ đúng là hắn ta không cả giả vờ nổi nữa. Mấy người cứ vậy trơ mắt nhìn thầm bệnh dĩ càng đi càng nhanh như điên cuồng, gần như chạy như bay đến đài cao, sau đó vươn tay lấy được hộp gỗ trên đài cao. Ông ta thô lỗ mở ra. Tống Nam thời thấy được một hạt châu màu đen ở bên trong. Nàng không khỏi nói, đây là. Nàng còn chưa hỏi hết câu. Thẩm bệnh dĩ ở trên đài cao đã vui mừng quá đổi nói, là ma đan. Là ma đan của ma đầu ma môn kia. Tống Nam thời kinh hãi. Ma đan, nàng đột nhiên nhớ đến trong hợp hoan tông, hóa thân đại hoàng của thẩm bệnh dĩ muốn thành ma. Nàng lập tức lại nhìn sang. Sau khi cực mừng, tiếng cười của thẩm bệnh dĩ đột nhiên im bặt một đôi mắt đen sâu thẳm bình tĩnh nhìn ma đan kia. Thế mà bình tĩnh đến đáng sợ, ông ta nhìn thật lâu sau đó đột nhiên tự lẩm bẩm thành ma. Ngay sau đó, không hề báo trước, ông ta rớt khoát nuốt ma đan kia xuống. Tống Nam thời có loại dự cảm không ổn, lập tức sơ tay, ra hiệu cho mọi người lui về phía sau. Nhưng rất nhanh, trên mặt thẩm bệnh dĩ nuốt ma đan nổi lên màu đen đáng sợ, vẻ mặt ông ta đau đớn. Ông ta như ý thức được không ổn, nói, ngươi. Thần thức đã biết mắt của thạch tiền bối lại xuất hiện. Vẻ mặt ông ấy phức tạp quả nhiên con vẫn muốn thành ma. Thẩm bệnh dĩ thờ hồn hền, khó nhọc nói cho nên ngươi cố ý để lại chuẩn bị ở sau lừa ta vào tháp. Ngươi cố ý để lại ma đan, ông ta gãi gãi ít hầu, ma đan này là thật. Thạch tiền bối nhàn nhạt, không phải thật thì con sẽ không ăn vào mà. Thẩm bệnh dĩ cười ha ha, nếu ta không đến thì sao? Ông ấy nhìn thẩm bệnh dĩ, nói với vẻ phức tạp con không có khả năng không tới, con không có nhiều thời gian chờ đợi. Một khi con biết tin, sẽ khó dằn nổi lòng mà đến đây. Mà một khi con đến đây, là đã tiến vào bẫy dập của ông ấy. thẩm bệnh dĩ như hiểu ra điều gì đó, nhìn ông ấy một lát đột nhiên cười phá lên. Vẻ đau đớn trên mặt ông ta biến mất bình tĩnh nói, đúng vậy ta sẽ đến. Cho dù biết rõ là bẫy dập thì ta cũng đến. Ta không chờ được nhưng điều này không đại biểu rằng ta đã nhận thua. Ta chỉ để bản thân lại đây thôi, nhiều năm sau ta sẽ lấy được tất cả những thứ mình muốn. Người không ngăn cản được ta, sư tôn, ngay sau đó thẩm bệnh dĩ thân thể đột nhiên nổ thành bụi máu. Cùng lúc đó thần thức của thạch tiền bối hóa thành một luồng sáng vàng, nhanh chóng cuốn quanh bóng đen bay ra từ bụi máu, lấy thế xét đánh không kịp bưng tay phong ấn ông ta vào trong hộp. Tất cả trần ai lạc định nhưng đám tống nam thời thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Cuối cùng nàng đã biết Thẩm Bệnh Dĩ bị phong ấn thế nào, nhưng sự chú ý của nàng lại không chỗ này. Nàng lẩm bẩm, "Sư tôn, Thạch Điền Bối là sư tôn của Thẩm Bệnh Dĩ?" Nàng mới hỏi dứt lời câu nghi vấn này, cảnh vật xung quanh đột nhiên biến hóa trở nên càng xám xịt hơn. Vân Chỉ Phong lập tức chắn trước mọi người, mà Tống Nam thời hiểu ra, bọn họ đã về tới hiện thực. Giọng nói thuộc về Thẩm Bệnh Dĩ vang lên, không sai ông ta là sư tôn của ta, rất bất ngờ đúng không? Mệnh bàn mà ngươi cầm trong tay truyền thừa của ngươi vốn nên là của ta. Mấy người theo âm thanh nhìn sang thấy trên đài cao nổi lơ lửng một ảo ảnh nhạt màu. đúng là dung mạo thẩm bệnh dĩ trong ký ức. ông ta lạnh lùng nhìn về phía tống nam thời. tống nam thời hoàn hồn từ trong sự khiếp sợ nhìn ông ta từ trên xuống dưới một lần đột nhiên cười. ngươi muốn cướp mệnh bàn của ta. ngươi còn muốn thành ma. Nhưng theo ta được biết mà không thể nào thao túng mệnh bàn, không trách được thạch tiền bối cảm thấy đầu óc ngươi có vấn đề. Thẩm bệnh dĩ muốn tức giận, sau đó lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nàng, cười nhạo nói, ngươi thì biết cái gì? Ngươi cho rằng mệnh bàn kia chỉ pháp khí thôi à? Ngươi căn bản không biết nó có ý nghĩa gì? Tống nam thời thật sự không biết nhưng... Nàng nhún vai, nói, nhưng ngươi lại không có thật thể, ngươi lấy cái gì tranh với ta? Thẩm bệnh dĩ cười... Ông ta nói, ta không muốn để cho các người lên đầu tiên là không muốn để các ngươi nhìn thấy những thứ này. Đáng tiếc hai hóa thân kia của ta vô dụng, nhưng mà hiện tại ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng thôi. Ông ta nói rất lời, hai người quyết minh tử vốn nên bị bọn họ lạc thủy ngăn ở trong kết giới thê thảm nghiêng ngả lào đào chạy vào. Bọn họ vừa thấy bản thể đã muốn khóc lóc tố cáo bản thể ghét bỏ nói còn không mau đứng thẳng cho ta. Hai người lập tức im tiếng. Tống Nam thời tò mò nhìn bọn chúng, muốn xem bọn chúng còn có thể làm chuyện xấu gì. Sau đó nghe Thẩm bệnh dĩ hỏi các người có mang đại hoàng đến không? Hai người lập tức nói có mang. Tống Nam thời nghe vậy, nhanh chóng hiểu ra người muốn chiếm thân thể thận tiên sinh đại hoàng. Thẩm bệnh dĩ hờ hững nhìn nàng một cái, nói lúc trước ta sáng tạo ra hắn chính là dùng để làm thân thể dự phòng cho ta. Tống Nam thời dối rắm nhưng mà... Thẩm bệnh dĩ còn tưởng rằng nàng muốn nói mấy lời đại loại như ông ta quá tàn nhẫn, không để ý tới nàng, nói thẳng, lấy ra đi. Hai người quyết minh tử không dám lề mề, lập tức lấy ra. Sau đó trước mặt Thẩm bệnh dĩ xuất hiện một thân thể rách tung tué đầy vết thương. Thẩm bệnh dĩ, hai người ngượng ngùng, đã quên nói cho ngài thân thể này hình như cũng không dùng được. Tống Nam thời ở bên cạnh cũng ngượng ngùng nói ta cũng đã quên nói, hình như là ta làm đấy. chương 137 Nhìn nét mặt ngượng ngùng của hai cấp dưới giống y hệt tống nam thời thầm bệnh dĩ tức giận muốn tiến lên. Giây phút quyết định phân hóa ra hóa thân bên ngoài này, ông ta đã biết tuy hóa thân phân hóa ra từ ông ta, nhưng tất nhiên sẽ có rất nhiều khuyết điểm cũng sẽ không hoàn toàn chịu khống chế của ông ta. Bởi vì mỗi một hóa thân của ông ta đều lấy tuổi tác nào đó làm bản gốc, sau đó kế thừa một phương diện nào đó trong tính cách ở tuổi đó. Mà bản thân ông ta biết mỗi tuổi tác ông ta đều có một loại cố chấp riêng. Loại cố chấp này đặt ở trên người ông ta thì có thể khống chế, bởi vì tuổi ông ta lớn dần, trải đời cũng nhiều hơn, sự cố chấp đó chỉ là dâu với ông ta. Nhưng hóa thân lại khác sự cố chấp đó trong tính cách ông ta, dù là tốt hay xấu thì đều tạo thành một phần của bọn chúng, phủ định sự cố chấp này tương đương với phủ định chính bọn chúng. Trên người quỷ khanh có sự kiêu ngạo của thời niên thiếu mà ông ta chưa biết che giấu trên người quyết minh từ có áp lực và sự cẩn thận của nhiều năm cầu mà không được. Đây đều là những khuyết điểm mà ông ta một lòng muốn vứt bỏ tất cả đều thể hiện vô cùng nhuần nguyễn ở trên người bọn chúng. Cho nên, với thẩm bệnh dĩ, hóa thân chính là hàng lỗi, là hàng lỗi mà ông ta không thể không dùng. Lúc ông ta còn có thể tự do đi lại thì còn có thể trói buộc bọn chúng. Nhưng từ sau khi ông ta bị phong ấn vào vạn tượng tháp giao lưu giữa bản thể và hóa thân bị cắt đứt, những hóa thân này chỉ có thể theo mệnh lệnh duy nhất trước khi ông ta vào tháp mà tự do hành động. Tìm được mệnh bàn và truyền thừa. Cũng mấy ngày gần đây, bọn chúng đến gần vạn tượng tháp, lúc này bọn chúng mới một lần nữa khôi phục giao lưu. Ông ta vốn cho rằng qua ngần ấy năm rèn luyện, bọn chúng nên có chút tiến bộ nhưng không ngờ. Còn không bằng không tiến bộ, thẩm bệnh dĩ nhìn thân thể vỡ nát trước mắt, rõ ràng hoài nghi có phải hai hóa thân này đã phản bội ông ta hay không. Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh dường như cảm nhận được nguy cơ trước khi thầm bệnh dĩ thức giận, Quyết Minh Tử vội vàng mở miệng cứu vớt ông ta chỉ bị dáng vẻ rách nát xấu xí tí thôi. Tuy rằng thoạt nhìn không được việc nhưng chức năng thân thể không sao thế. Mấy cái này đều chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Ông ta vẫn có thể sử dụng, nếu không ta và quỷ khanh cũng không dám đưa ông ta cho ngài. Ngài tin chúng ta đi mà chủ nhân, lời gã nói rất đúng. thẩm bệnh dĩ không khỏi nhìn gã một cái, sau đó lại nhìn thoáng qua thân thể đại hoàng, vẻ mặt vẫn ghét bỏ. Có thể sử dụng, ông ta hỏi, có thể sử dụng, có thể sử dụng. Hai người gật đầu như dã tỏi. Nực cười, bây giờ nói không thể dùng là chuẩn bị chờ chết à. Hơn nữa ông ta cũng không phải hoàn toàn không thể dùng. Thẩm bệnh dĩ nhìn vẻ mặt hai người, miễn cưỡng quyết định tin bọn chúng một lần. Vì thế, đám tống nam thời chơ mắt nhìn ảo ảnh thẩm bệnh dĩ ở giữa không trung lạnh lùng liếc bọn họ một cái, sau đó xoay người đi vào trong thân thể đại hoàng. Ngay sau đó, đại hoàng im hơi lặng tiếng nằm trên mặt đất lập tức mở choàng mắt khuôn mặt dần dần thay đổi. Dung mạo thuộc về đại hoàng dần dần biến thành gương mặt của ảo ảnh thầm bệnh dĩ ở không chung. Đám tống nam thời như gặp phải đại địch căng thẳng nhìn ông ta. Đám quyết minh từ cũng rất căng thẳng, không khỏi nuốt nước bọt tầm mắt rừng ở trên người thầm bệnh dĩ. Trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người thầm bệnh dĩ chậm rãi đứng lên. Sau đó lại cạch một tiếng, chân ông ta rơi ra. Tống nam thời, thẩm bệnh dĩ, ông ta dùng ánh mắt khủng bố lập tức nhìn về phía hai hóa thân. Lúc này hai hóa thân vội vàng suy nghĩ, dưới việc gấp rút giữ mạng, bọn họ không đợi bản thể nói ra câu giết bọn chúng thì lập tức một trái một phải tiến lên. Một người ân cần đỡ lấy cánh tay ông ta, một người nhanh chóng nhặt cái chân bị rơi lắp lại. Sau đó quỷ khanh nhặt chân ngượng ngùng giải thích cái này cái này là lúc trước chúng ta cấp thân thể đại hoàng, trong lúc hoảng loạn hông cẩn thận kéo rơi. Nhưng mà không có vấn đề lớn, rơi cái chân mà thôi. Ngài chỉ cần sử dụng tí xíu xíu linh lực là có thể khôi phục chân như lúc ban đầu ngay. Vết thương trên người ông ta cũng thế, chỉ tí xíu linh lực. Vì chứng minh khôi phục cần thật sự rất ít linh lực ngón cái và ngón trỏ của hắn ta hơi mở ra, tạo ra một đồ cong cực nhỏ. Thẩm bệnh dĩ nhắm chặt mắt, sau đó lại mở mắt lạnh lùng nói, lần này tốt nhất các ngươi nói thật. Hai người lần thứ hai gật đầu thật sự, thật sự. Thẩm bệnh dĩ chỉ có thể lần thứ hai chịu đựng thức giận hao phí linh lực của mình chữa trị thân thể rách nát này. May mắn, lần này không xảy ra chuyện gì. Cuối cùng Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh lừa dối qua được không nhịn được rũi tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Mấy người Tống Nam Thời ở bên cạnh cũng xem đến thế là đủ rồi. Tống Nam Thời thậm chí còn không nhịn được rũi tay ra vỗ, nói xuất sắc. Thật sự quá xuất sắc thẩm bệnh dĩ lập tức nhìn sang, nhếch môi lạnh lùng nói: ta hy vọng lát nữa ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng. tống nam thời cười tuồng tìm nói: đừng không khách khí như vậy. hơn nữa ngươi là đồ đệ của thạch tiền bối, ta nhận truyền thừa của thạch tiền bối. hai chúng ta còn có thể xem như sư huynh muội đồng môn đấy. những lời này vừa ra khỏi miệng thẩm bệnh dĩ và tống nam thời nói ra đều cùng dùng mình một cái. Lúc nói lời này, nàng chỉ muốn cho thầm bệnh dĩ buồn nôn, nhưng nói xong thì đến cả nàng cũng buồn nôn rồi. Nhưng nói lại thì bối phận này của nàng thật sự là tăng như ngồi tên lửa luôn rồi. Ban đầu là đệ tử ân bất quy, sau đó sư lão đầu có bối phận cao hơn tự nhận có ơn dạy dỗ nàng, nhưng hiện tại nàng lại nhận chuyên thừa của thạch tiền bối, mà theo lý mà thạch tiền bối coi như sư tổ của sư lão đầu. Vậy bây giờ sư lão đầu phải gọi nàng một câu sư thúc. Tống Nam thời vội lắc đầu, vứt bỏ quan hệ bối phận kỳ lạ chạy đầy đầu. Lúc này thẩm bệnh dĩ đã tiến lên hai bước lạnh nhạt nhìn nàng. Vân chỉ phong lập tức lạnh lùng che ở trước mặt nàng. thẩm bệnh dĩ cười, lạnh lùng nói căng thẳng thế làm gì? Ta chỉ muốn xem, người làm sư tôn của ta vứt bỏ ta cũng phải lựa chọn rốt cuộc có bản lĩnh gì thôi. Tống nam thời nghe vậy thì tiến lên hai bước cầm tay Vân Chỉ Phong, nghiêng đầu nhìn về phía ông ta, nhàn nhạt nói, vì sao thạch tiền bối không lựa chọn ngươi, ngươi nghĩ ra chưa? Thẩm bệnh dĩ lập tức nói, bởi vì những thành kiến mà ông ta không biết. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, liễu lão nhân lập tức lao ra khỏi ngọc bội. Phi một tiếng về phía ông ta, nói chẳng lẽ không phải bởi vì con mẹ nó ngươi là đồ khốn à? Bởi vì cảm xúc của ông ấy quá mức kịch liệt trong khoảng thời gian ngắn thế mà lộ ra thực thể. Mấy người chưa tụ nhìn thấy trên người đại sư huynh mình đột nhiên có một người xông ra, trong chốc lát đều cực kỳ sợ hãi. Chỉ có Thẩm bệnh Dĩ híp mắt nhìn ông ấy, sau đó ông ta khẽ cười một tiếng, giọng điệu không đổi, "Là Liễu huynh à." Liễu lão nhân thấy ông ta còn dám gọi Liễu huynh, cả người đều vặn vẹo. Tống Nam thời sợ ông ấy quá mức kích động dẫn đến tiêu tan tàn hồn còn mỗi một ít tiến lên chạm vào trán ông ấy, trách mắng, kích động cái gì mà kích động. Liễu lão nhân khựng lại, dao động linh hồn vững vàng hơn nhiều. Thẩm bệnh dĩ lại khẽ cười một tiếng, nói, năm đó ta và Liễu Huynh có thể nói cùng chung chí hướng. Ta bệnh tật ốm yếu, Liễu Huynh còn từng không ít lần nói muốn hận không thể lấy thân thay thế. Cho nên ta nghĩ nếu Liễu Huynh hy sinh một ít vì ta chắc là cũng cam tâm tình nguyện. Lại không ngờ hóa ra Liễu Huynh không cam tâm tình nguyện nhiều năm như vậy, sau này rồi mà nhớ mãi không quên. Lời này đến cả tống nam thời đều cảm thấy vô liêm sỉ, càng đừng nói đương sự là Liễu lão nhân. Vì không cho liễu lão nhân kích động dẫn đến tiêu tan, tống nam thời dứt khoát hỏi thay ông ấy, người giết liễu lão nhân, liên quan gì đến bệnh của ngươi? Không phải ngươi đang thí nghiệm hóa thân của ngươi có chia sẻ nhân quả với ngươi không à? Thẩm bệnh dĩ khẽ cười nói, dùng hóa thân chia sẻ nhân quả của ta, đó là vì bệnh của ta. Ông ta nhìn thẳng về phía tống nam thời, ngươi hẳn đã gặp người thẩm ra rồi nhỉ? À đúng rồi, nghe nói hiện tại bọn họ lấy họ diệp. Ánh mắt tống nam thời khẽ độc đột nhiên nghĩ đến thẩm bệnh dĩ nguyền rùa thẩm ra. Nguyền rùa luôn có nguyên nhân, nàng từng luôn suy nghĩ nguyên nhân này. Rốt cuộc là vì lý do gì có thể làm thẩm bệnh dĩ phí sức lớn như vậy đưa ra nguyền rùa này? Chẳng lẽ vì bệnh của ông ta? Quả nhiên, ngay sau đó, nàng nghe thẩm bệnh dĩ bình tĩnh nói, Vậy có lẽ ngươi không biết lúc trước ta nguyền rùa thẩm ra là thẩm ra suy sụp một phần, thân thể của ta sẽ mạnh mẽ một phần. Cho nên nói liễu huynh hy sinh trị hết bệnh của ta ta không hề nói sai tí nào. Tống nam thời nghe vậy, bàn tay đang nắm tay vân chỉ phong chợt siết chặt. Bây giờ nàng đã hoàn toàn sáng tỏ. Thẩm bệnh dĩ có bệnh hiểm nghèo. Ông ta muốn thoát khỏi bệnh này, vì thế nhắm ngay huyết mạch gia tộc của mình, nguyền rùa gia tộc đổi lấy thân thể mạnh mẽ. Nhưng ông ta lại không muốn gánh vác nghiệp do nguyền rùa, vì thế phân gia hóa thân bên ngoài, dùng liễu lão nhân thí nghiệm hóa thân có phân cách nghiệp của chính ông ta hay không. Vì bệnh hiểm nghèo kia của ông ta mà ông ta hại chết nhiều người như vậy. Tống Nam thời hít sâu một hơi, tự mình lầm bẩm: sao thạch tiền bối lại thu loại người như ngươi làm đồ để. Ai biết thầm bệnh dĩ nghe câu này, giống như bị chọc giận, sắc mặt đột nhiên vạn vẹo. Ông ta lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ông ta là người cao thượng chắc. Chẳng qua ông ta muốn bồi dưỡng một người thừa kế phù hợp với suy nghĩ của ông ta mà thôi. Một khi ông ta phát hiện suy nghĩ của ta không giống ông ta thì ông ta vứt bỏ ta như giày rách. Một người như vậy, chẳng qua cũng chỉ là loại cuồng khống chế ít hơn ta một tí mà thôi. Tống Nam thời lại nghe mà thầm giật mình. Nàng tỉnh bơ nói, nếu thạch tiền bối có thể tự bồi dưỡng người thừa kế thì vì sao ông ấy không bồi dưỡng một người càng hợp ý ông ấy, mà lại cách cả ngàn năm chọn ta. Thẩm bệnh dĩ nhìn nàng một cái cười như chế nhạo. Ông ta nói, xem ra trước khi ông ta phi thăng, vẫn chưa kịp để lại nhiều tin tức cho người được lựa chọn sau này. Ông ta nhìn Tống Nam Thời, mang theo hai phần cảm giác về sự yêu Việt nói, người thừa kế vạn tượng tháp ngươi nghĩ là phải làm gì? Chỉ cả đời thủ một tòa tháp chết giả ở chỗ này sao? Không, ngươi không biết gì hết. Ông ta khẽ cười nói, người thừa kế không phải ông ta tưởng chọn là có thể chọn. Người thừa kế nói là ông ta chọn không bằng nói là thiên đạo chọn. Cho nên người thừa kế vạn tượng tháp cần phải tinh thông một trong hai hoặc quẻ càn hoặc quẻ khôn như vậy mới có thể có tư cách giao lưu với thiên đạo. Trong lòng Tống Nam thời khẽ độc lầm bầm thiên đạo. thẩm bệnh dĩ bình tĩnh nói cho nên người thù tháp vạn tượng tháp thật ra cũng là đại hành giả của thiên đạo. Trong đầu Tống Nam thời lại đột nhiên hiện ra lời sư lão đầu. truyền thuyết từ rất xưa thiên đạo sẽ lựa chọn quẻ sư ở nhân gian trở thành đại hành giả của thiên đạo. Khi thiên hạ thái bình thì ẩn nấp ở nhân gian, lúc gặp đại loạn nguy nan thì đại hành giả xuất thế. Hóa ra người thù tháp vạn tượng tháp lại chính là đại hành giả của thiên đạo ư. Đống nam thời nhìn thoáng qua thẩm bệnh dĩ quyết định không nói cho ông ta việc nàng đã được thiên đạo lựa chọn. Mà thẩm bệnh dĩ như là nói đến chuyện gì khó chịu không vui, đầy oán khí, người thừa kế vạn tượng tháp căn bản không phải người thừa kế trước chọn mà là thiên đạo chọn. Trước khi mỗi một đời người thừa kế vạn tượng tháp phi thăng hoặc là tử vong đều sẽ để lại mệnh bàn và truyền thừa. Người được thiên đạo lựa chọn có cơ hội lấy được hai thứ đó. Trước họ thạch kia, vạn tượng tháp đã rất nhiều năm không có người thừa kế họ thay có được vạn tượng tháp thế nào chứ ông ta được thiên đạo chỉ dẫn lấy được mệnh bàn thôi ông ta không thể cho ta thế mà lại muốn nhận ta tống nam thời hỏi thẳng ông ấy nhận ngươi làm đồ đệ thế nào vậy thẩm bệnh dĩ không đáp chỉ nặng nề nhìn nàng tống nam thời nói ra suy đoán của mình ngươi sinh ra yếu ớt bệnh hiểm nghèo không học được đao pháp của thẩm gia vì thế bỏ tông trốn đi sau đó gặp thạch tiền bối à Nhìn thấy sắc mặt ông ta sầm xuống, Tống Nam thời biết ngay mình đoán đúng rồi. Vì thế nàng túm chặt không buông, lúc ấy có lẽ ngươi đã hơi thở thoi thóp nhỉ. Là ông ấy cứu ngươi à? người có thể liên lạc với Thiên đạo cần phải nắm giữ hai quẻ càn khôn. Lúc đó ông ấy cũng đã nắm giữ quẻ càn à? Ông ấy dùng quẻ càn cứu ngươi. Thẩm bệnh Dĩ chợt giận dữ quát, đủ rồi. Tống Nam thời biết ngay mình lại đoán đúng rồi nàng nhìn thẩm bệnh dĩ đột nhiên nhớ đến ban đầu mình lĩnh ngộ được quẻ can là lúc lĩnh ngộ được hạn chế của quẻ người được quẻ can cứu không thể tạo thành dung chuyển cực lớn đến tương lai tu chân giới mà thạch tiền bối thật bất hạnh ông ấy cứu người lại cứu thẩm bệnh dĩ thẩm bệnh dĩ vốn nên chết ở trên đường rời khỏi thẩm gia ông ta được thạch tiền bối cứu mới có nhiều dung chuyển phía sau như vậy vậy thạch tiền bối làm nhiều chuyện như vậy có phải cũng là ông ấy sửa chữa số mệnh thu chân giới bị ông ấy thay đổi không Tống Nam thời không thể hiểu hết, mà lúc này Thẩm bệnh dĩ đã cười lạnh nói, đúng vậy. Ông ta đã cứu ta, ông ta nhận ta làm đồ để. Lần đầu tiên ta học tập khỏe tưởng đã nắm giữ được khỏe khôn. Ông ta vô cùng vui mừng, cảm thấy ta có thiên phú trở thành đại hành giả của thiên đạo. Ông ta muốn bồi dưỡng ta thành người thủ tháp vạn tượng tháp đời sau có thể truyền thừa lý tưởng và y bát ông ta. Vì thế ta ở trong vạn tượng tháp với ông ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì câu hứa hẹn kia của ông ta thôi. Nhưng sau đó thì sao? Ông ta cười lạnh nói, chẳng qua ta để lộ ra tư tưởng và quan niệm khác với ông ta, ông ta lập tức đuổi ta ra khỏi Vạn Tượng Tháp, vứt bỏ sự nỗ lực của khổ tu nhiều năm như vậy của ta như rành rách. Ông ta nói Thiên Đạo sẽ không tán thành ta, nhưng thậm chí ông ta còn không để cho ta thử một lần. Tống Nam thời hiểu ra, năm đó thạch tiền bối cứu ông ta, ông ta lại trùng hợp bày ra Thiên Phú, ra quẻ khôn. Mà điều kiện có thể giao lưu với Thiên Đạo là nắm giữ hai quẻ Càn Khôn. Trong thiên hạ này, người có thể nắm giữ hai quẻ thượng này đã ít càng thêm ít. Thạch Tiền Bối cảm thấy mình đã gặp người thù tháp vạn tượng tháp đời kế tiếp, vì thế có suy nghĩ đưa ông ta về vạn tượng tháp dạy dỗ. Nhưng ông ta không phải, ông ta không những không phải mà còn là người có dã tâm và dục vọng đều rất nặng. Không cho ông ta tiếp xúc thì cũng thôi một khi ông ta tiếp xúc với tất cả người thường còn khó có thể ngăn cản dụ dỗ mà quyền lực do giao lưu với thiên đạo mang đến càng đừng nói đến loại người có dã tâm bừng bừng như ông ta vì thế ông ta vẫn luôn chuẩn bị tiếp nhận thân phận người thủ tháp vạn tượng tháp và đại hành giả của thiên đạo nhưng mà chuẩn bị nhiều năm như vậy đột nhiên thạch tiền bối bảo với ông ta là ông ta không được ông ta không phải cuối cùng tống nam thời đã biết điên cuồng và cố chấp nặng như vậy của ông ta đến từ đâu rồi Nàng thở dài, nhìn mệnh bàn trong tay, nói cho nên thật ra mệnh bàn này không chỉ là một món vũ khí, hơn nữa còn là chứng minh thân phận người thủ tháp vạn tượng tháp và đại hành giả của thiên đạo. Thẩm bệnh dĩ không nói lời nào. Tống nam thời coi như ông ta cam chịu. Nàng không khỏi nói, hiện tại cho dù ngươi có không cam lòng thế nào thì cũng không nắm giữ được mệnh bàn. Ngươi đã nuốt ma đan, hơn nữa nhân quả trên người của ngươi quá nặng. Ai biết thẩm bệnh dĩ lại cười ha ha. Ông ta hung ác nham hiểm nói ta có lựa chọn à. Ông ta sinh ra với thân thể gầy yếu cho dù khỏe càng cũng chỉ có thể làm ông ta không chết. Nhưng ông ta muốn thân thể khỏe mạnh vì thế ông ta chỉ có thể xuống tay với liễu lão nhân, xuống tay với thẩm gia. Từ giây phút ông ta muốn đổi thân thể khỏe mạnh ông ta đã không thể quay đầu. Ông ta thiếu càng ngày càng nhiều nhân quả, ông ta không có cách nào vượt qua lôi kiếp phi thăng. Vì thế ông ta chỉ có thể lựa chọn thành ma. Nhưng thành ma không có nghĩa ông ta không thể nắm giữ được quyền lực của thiên đảo. Hoặc nói là chỉ có thành ma lấy được quyền lực của thiên đảo ông ta mới có thể sống giống người. Ông ta bình tĩnh nói, đúng là bởi vì ta biết mình không nắm giữ được mạnh bàn, mới nuốt ma đan vào, muốn thành ma. Tống Nam thời thầm giật mình, vì sao? Thẩm bệnh dĩ nhìn nàng, chỉ ý vị thâm trường nói một câu, bởi vì ta phát hiện thật ra thế giới này cần ma. Tống Nam thời cảm giác đây là một chuyện rất quan trọng, vì sao ông ta cố chấp với việc thành ma và mệnh bàn như vậy? Điều này rất quan trọng, nàng muốn tiếp tục hỏi, nhưng thẩm bệnh dĩ đã không kiên nhẫn trả lời. Ông ta sông lên đánh không hề báo trước lạnh lùng nói, "Ngươi muốn biết cái gì, xuống địa ngục lại tìm thiên đạo giải đáp cho ngươi. Vân chỉ phong lập tức tiến lên cản công kích của ông ta, mà Tống Nam thời sớm đề phòng chiêu thức ấy của ông ta. Vào lúc ông ta đánh tới, nàng rứt khoát khởi động quẻ càn, vừa hay chặn một cái quẻ tử đang lặng yên không một tiếng động bay qua. Hai quẻ càn khôn đối đầu, hơn nữa vân chỉ phong và thầm bệnh dĩ đánh nhau trực tiếp làm cho cả đại điện đều chấn động. Dư âm hai quẻ càn khôn đụng vào thậm chí lan đến chính tống nam thời, nàng không nhịn được lùi về phía sau hai bước. Mà cùng lúc đó, trong lòng nàng đột nhiên hiểu rõ một điều, nàng biết rõ đây là thiên đạo sâu xa nói cho nàng điều gì. Ví dụ như, vì sao thế giới này cần ma? Bởi vì có thiện ác có ác có chính nhất định có ma. Vạn năm trước ma môn bị tiêu diệt là bởi vì ma môn làm ác không biết kiềm chế, nhưng đến nay tàn hồn môn chủ ma môn chưa tiêu tán, đã chứng minh thế gian này cần ma cần sự cân bằng của ma khí. Chỉ có chính ở thế gian thì không thể cân bằng, cho nên cần phải có vạn tượng tháp trong coi mặt ác của thế gian này. Người thủ tháp vạn tượng tháp chính là tà và ma trong thiên hạ, bảo vệ chính là sự cân bằng của nhân gian thẩm bệnh dĩ đã biết điểm này, ông ta muốn lợi dụng điểm này. Ông ta muốn trở thành ma của thế gian này, trở thành mặt ác cân bằng thế gian này. Vì thế mà kể có phải bẫy dập hay không, ông ta chủ động nuốt vào ma đan của môn chủ ma môn vạn năm trước làm mình trở thành mặt ác của thế gian này. Thạch tiền bối tính kế ông ta, ông ta cũng tính kế thạch tiền bối. Nếu ông ta thành công thành ma lại lấy được mệnh bàn, như vậy ngay cả thiên đạo cũng không thể không thừa nhận ông ta là mặt ác của nhân gian, thừa nhận ông ta là tân ma thần, cấp ra quyền quản lý cai ác. Bởi vì đây là cân bằng, nếu không xuất hiện tồn tại vạn năm trước có năng lực ngăn sóng giữ tiêu diệt ma môn, ông ta có thể cầm thân phận ma thần mà thiên đạo bị ép phải thừa nhận, phi thăng lên thiên giới. Tống Nam thời nghĩ đến đây, hít hà một hơi, lớn tiếng nói, ngăn ông ta lại. Vân chỉ phong nghe vậy kiếm chém sang lại nặng thêm ba phần. Sau đó cột đá trong đại điện ầm ầm ầm đổ ba cột một đại điện đang yên đang lành lung lay sắp đổ. Giang tịch đang muốn lên bèn dừng lại, trột dạ hỏi thế này có đánh không? Tống Nam thời vừa đau lòng vừa mạnh miệng đánh, đánh thành phế tích cũng phải đánh cho muội Bây giờ nàng đã được biết tại sao thạch tiền bối lại nghèo thế rồi. Một cái vạn tượng tháp lớn như vậy tùy tiện đều có thể táng ra bại sản. chương 138, động tĩnh nhân vật chính của ba quyển sách đánh nhau với đám vai ác gây ra lớn đến bao nhiêu. Tống nam thời không dám tính, nàng chỉ có thể vừa làm lơ một kiếm này của vân chỉ phong chém xuống làm nàng bị tổn thất bao nhiêu vừa nghiến răng miến lợi mắng to thạch tiền bối lừa nàng trong lòng. Nhưng nàng còn không dám dừng tay bởi vì trong nháy mắt vừa rồi thiên đạo cho nàng tin tức làm nàng vô cùng rõ ràng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thẩm bệnh dĩ tuyệt đối không thể lấy được mệnh bàn. Không nói đến việc nếu ông ta thật sự trở thành tân ma của nhân gian sẽ tạo thành hậu quả gì, chỉ nói mệnh bàn này chính là chìa khóa mở ra vạn tượng tháp. Một khi mệnh bàn dừng ở trong tay ông ta, vạn tượng tháp vây khốn ông ta sẽ thành vườn hoa sau nhà cho ông ta tự do ra vào. Một ma bị nhốt ở vạn tượng tháp kém quá nhiều một ma buông xuống nhân gian. Tống Nam thời âm thầm cắn răng, vừa ở trong lòng chửi má nó, vừa tế ra tốn phong và ly hỏa để lược trận cho vân chỉ phong ai ngờ thẩm bệnh dĩ chỉ nhìn nàng một cái, sau đó cười nhạo một tiếng, nói: người vẫn quá yếu ớt. hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. tống nam thời cười lạnh một tiếng, nói thế à? ta còn tưởng rằng dọc đường này hai hai hóa thân của ngươi trăm phương nghìn kế đối phó không phải ta đấy. thẩm bệnh dĩ không để ý đến khiêu khích của nàng, chỉ đột nhiên hỏi: ngươi biết sau khi họ thạch kia phi thăng có được thần vị nào không? Tống Nam thời đến cánh cửa phi thăng còn chưa sờ đến, sao nàng có thể biết sau khi phi thăng sẽ có thần vị gì? Nàng chỉ có thể vừa đối phó với thẩm bệnh dĩ vừa thuận miệng nói, tại hạ kiến thức hạn hẹp nhưng xem ra các hạ rất rõ đấy. Thẩm bệnh dĩ không để bụng vẻ trào phúng trong giọng của tống Nam thời, thậm chí ông ta không thèm để ý đến trên thân thể ông ta đang sử dụng càng ngày càng nhiều vết thương. Ông ta chỉ bình tĩnh nói, họ thạch lấy thân phận đại hành giả thiên đạo phi thăng thành thần quân chấp trường tiên đoán trên tiên giới. Tống Nam Thời, cho dù ngươi đi theo con đường phi thăng giống họ thạch kia cũng khó đạt đến thành tựu như ông ta. Ngươi chỉ có thể đứng dưới ông ta. Ai ngờ Tống Nam Thời nghe vậy, quá đỗi vui mừng, người lãnh đạo trực tiếp á. Vậy đúng lúc quá, chờ ta ở nhân gian tu sửa xong vạn tượng tháp sau khi phi thăng tìm ông ấy đòi trả tiền. Hiện thế, thẩm bệnh dĩ đang muốn dụ dỗ ở dưới tay người ta không bằng hợp tác với ta. Đạch, đồ quỷ nghèo này đâu ra thế? Mẹ nó, họ thạch chọn người quả nhiên đều là quỷ nghèo giống ông ta. Tống Nam thời thấy ông ta không nói lời nào thậm chí còn chưa đã thèm nói tiếp nếu ngươi không ngại thì nói cho ta biết đơn vị công tác ở tiên giới của ông ấy. Sau khi ta phi thăng, nếu không được phân đến làm thuộc hạ của ông ấy thì đến đơn vị đòi tiền vậy. Thẩm bệnh dĩ, ông ta rứt khoát từ bỏ việc suối dục quẻ sư đầu óc có bệnh này cũng không muốn tiếp tục nghe nàng nói mấy lời làm ô nhiễm đầu óc ông ta. Ông ta vung tay áo dài lên khí đen cuồn cuộn đột nhiên từ dưới nền đất không ngừng tràn ra tầng tầng bao vây đám tống nam thời. Mà cùng lúc đó tất cả tà ma trong vạn tượng tháp đều như nghe được lời kêu gọi nào đó, hoặc tự nguyện hoặc không tự nguyện vọt về phía bọn họ. Đầu tiên là tà ma ở tầng 8, bọn chúng nhanh chóng cuốn lấy đám giang tịch. Mà tống nam thời thì bị vây trong khí đen, hoàn toàn lạc phương hướng. Nàng chỉ cảm thấy mỗi một sợi khí đen như đang ăn mòn trên người nàng. Nàng cần phải hết sức tập trung mới có thể chống đỡ được đòn đánh của những khí đen này. Nàng rất nhanh rơi vào cảnh cùng quận tư cố vô thân. Vân Chỉ Phong là người đầu tiên phát hiện khốn cảnh của Tống Nam Thời. Hắn chém một kiếm ép lui thẩm bệnh dĩ, muốn đi sang giải cứu Tống Nam Thời. Nhưng thẩm bệnh dĩ giống như ung nhọt trong xương, rất nhanh đã quấn lên, một đôi mặt ác ý nhìn hắn từ trên xuống dưới một lát đột nhiên nói đầy ẩn ý, người rất thích hợp tu ma. Nói xong, ông ta cho rằng Vân Chỉ Phong sẽ phản bác hoặc là sẽ trách cứ ông ta với lời lẽ chính nghĩa. Ai biết Vân Chỉ Phong chỉ nhàn nhạt nhìn ông ta một cái, bình tĩnh nói, ta biết. Thẩm bệnh dĩ sừng sốt, sau đó lập tức hưng phấn. Ông ta cảm thấy mình đã gặp được đồng loại. Ông ta lập tức phấn khởi nói, người có thiên phú tốt như vậy, tu đạo thật vô nghĩa. Đám nhân sĩ chính đạo kia dối trá xào trá, chỉ biết lấy thứ gọi là trách nhiệm trói buộc thiên phú của ngươi. Nhưng tu ma thì khác có ác thì sẽ có ma Chỉ cần cái ác trên thế gian này không chết vậy ma sẽ không diệt Sau khi phi thăng ta là ma thần Vậy ngươi chính là ma thần thứ hai Ông ta nói xong lời này Nhìn Vân Chỉ Phong với vẻ cực kỳ cuồng nhiệt Nhưng phản ứng của Vân Chỉ Phong lại khá lạnh nhạt Hắn bình tĩnh nhìn thẩm bệnh dĩ hỏi thì đã sao thẩm bệnh dĩ sừng sốt theo bản năng nói cái gì Vân Chỉ Phong ta nói thì đã sao Hai ngón tay hắn khép lại, chậm rãi lướt trên thân kiếm, bình tĩnh nói, ta muốn, không phải chói buộc ta không muốn, đừng ai mong ép ta. Hắn chém mạnh kiếm xuống. Ngay sau đó, muôn vàn ảo ảnh mũi kiếm hiện ra từ một kiếm kia, rậm rạp vờn quanh bốn phía thầm bệnh dĩ, hoàn toàn chói buộc ông ta. Mà Vân chỉ phong lại bước vào bên trong khí đen. Hắn thậm chí không cần tìm kiếm quá nhiều, chỉ bình tĩnh duỗi tay. Hắn nói tống nam thời. Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp mảnh khảnh nắm chặt lấy tay hắn. Sau đó chính là giọng của Tống Nam Thời. Nàng sinh động hoạt bát oán giận thầm bệnh dĩ nhất định có bệnh. Vân Chỉ Phong, lúc ta không có mặt ông ta có bắt nạt chàng không? Giọng Vân Chỉ Phong lập tức dịu lại, nhẹ nhàng chậm chạp nói, không có. Tống Nam Thời vừa ho khan vừa nói, thế thì được. Khí đen này quá khó chơi. Vân Chỉ Phong dùng sức một cái kéo nàng ra khỏi khí đen. Lúc này toàn bộ tầng 9 gần như đã đánh thành phế tích giữa tầng 9 và tầng 8 gần như không nhìn ra giới hạn. Tà ma phía dưới nhào lên trên trong sự sai khiến của thẩm bệnh dĩ, đám giang tịch đang ngăn cản tà ma các tu sĩ ở tầng thứ 8 cũng đang ngăn cản tà ma nơi nơi hỗn loạn. Tống Nam thời nhìn vậy thì nhíu mày, nàng nói cứ tiếp tục vậy thì không được, phải đưa bọn họ ra ngoài trước, chư tụ ở cạnh nghe vậy, lập tức nói, nhưng đưa bọn họ ra ngoài thì phải mở vạn tượng tháp ra bây giờ mở vạn tượng tháp ra thì thẩm bệnh dĩ đi ra ngoài phải làm thế nào đây vân chỉ phong nghe vậy bình tĩnh nói ta đến kiềm chế thẩm bệnh dĩ các ngươi mở ra vạn tượng tháp trước đưa những tu sĩ này ra ngoài tống nam thời lập tức nhìn về phía hắn chàng làm được không vân chỉ phong chỉ gật đầu nói được tống nam thời tin hắn không chút do dự nàng lập tức sắp xếp đám giang tịch tập hợp các tu sĩ tiến vào lần này Vân chỉ phong đã lần thứ hai đón nhận thẩm bệnh dĩ thoát khỏi bóng kiếm, mà tống nam thời không chút do dự xoay người leo lên đài cao vây khốn hồn phách thẩm bệnh dĩ. Nàng có cảm giác chỗ mở ra vạn tượng tháp ở ngay chỗ này. Thẩm bệnh dĩ như biết nàng muốn làm gì ông ta lập tức quát trói tay, ngăn nàng ta lại. Chỉ một thoáng, khí đen dày đặc trống rỗng xuất hiện cuốn lấy chân tống nam thời, hai người quyết minh từ cũng lập tức nhào tới muốn cản nàng. Quanh người tống nam thời bốc cháy ly hỏa, đốt sạch khí đen kia. Mà lúc này hai người quyết minh tử đã nhào lên, một trái một phải kéo tay Tống Nam Thời lại. Tống Nam Thời không thể động đậy Mắt thấy bọn họ sắp túm Tống Nam Thời xuống, trong mắt Tống Nam Thời trượt lé bóng tối, cả người tàn nhẫn, hai quẻ càn trống rỗng xuất hiện trong tay, theo tư thế bọn họ giữ chặt nàng, ấn thẳng vào trong cơ thể bọn họ. Quẻ càn chủ sinh, đối với người thường có thể khởi tử hồi sinh, nhưng đối với người như quyết minh tử thì chưa chắc thần thể hai người tê dại chỉ cảm thấy ác niệm chủ đạo hành động trong cơ thể bọn chúng như bị lửa đốt cả người run rẩy cứ vậy rơi khỏi đài cao tống nam thời không quay đầu lại nhìn bò lên trên trong tiếng giết đầy trời và đá vụn không ngừng rơi xuống đỉnh đầu ở sau lưng nàng nghe được tiếng thầm bệnh dĩ mắng to đám quyết minh tử là phế vật ông ta tức muốn hộc máu nói nếu các ngươi đã vô dụng như vậy vậy không cần dùng các ngươi nữa giọng bọn quyết minh tử đều thay đổi lập tức nói chủ nhân Lại cho chúng ta một cơ hội, lại cho Lời nói tiếp đó biến mất giữa tiếng kêu gào thê thảm sắc bén Tống Nam thời vội vàng quay đầu lại thoáng nhìn thấy được một cảnh khó quên nhất trong cuộc đời này Nàng thấy quyết minh tử và quỷ khanh biến mất ở trong cơ thể thầm bệnh dĩ Tống Nam thời sửng sốt 2 giây, sau đó tiếp tục quay đầu, mặt lạnh thanh bò lên trên Nàng biết đã xảy ra chuyện gì Khi lực lượng bản thể không đủ, mà hóa thân lại không thể tiếp tục cung cấp giá trị, vậy hóa thân này đã mất giá trị. Hóa thân không có giá trị sẽ bị bản thể hấp thu. Đến từ bản thể, lại trở về bản thể. Quyết Minh Tử và Quỳ Khanh đã một lần nữa trở thành một bộ phận của bản thể. Tống Nam thời không biết hai người trở thành một thân thể độc lập sống nhiều năm như vậy có cam lòng trở thành một bộ phận của bản thể hay không? Nàng chỉ biết thầm bệnh dĩ tuyệt đối không nên tồn tại trên đời này. Tuyệt đối, không nên. Nàng dùng hết toàn lực trèo lên bậc thang cuối cùng, cả người nửa quỷ ở trên đài cao cầm lấy mệnh bàn, không chút do so dự ấn xuống. Mệnh bàn vừa khít chìm vào giữa khe lõm trên đài cao. Răng rác, một tiếng trong trèo vang lên, một cánh cửa chợt xuất hiện ở trước mặt Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cực mừng, lập tức nói, mau đến đây. Nhưng mà càng mừng hơn nàng là đám tà ma trong vạn tượng tháp. Dù bọn chúng cản trở đám Tống Nam Thời hay là nghe thầm bệnh dĩ sai bảo, đều chỉ có một mục đích. Đi ra ngoài, mà hiện tại đường đi ra ngoài đặt ở ngay trước mặt bọn chúng. Đám tà ma này lao lên đài cao giống như phát rồ rồi. Đám giang tịch đã sớm đoán được trước vừa ngăn cản tà ma điên cuồng, vừa giết ra một đường lên đài cao. Một bàn tay tống nam thời đặt ở trên mệnh bàn vận truyền linh lực cuồn cuộn không ngừng, vẫn duy trì sự xuất hiện của cánh cửa. Nàng có cảm giác chỉ cần nàng tách linh lực ra, cánh cửa cũng sẽ biến mất. Nàng bình tĩnh chờ bọn họ đến đây. Bên tai nàng, một bên là tiếng sông phong liều chết dưới đài cao, một bên là tiếng gió nhẹ nhàng thoải ngoài cửa. Còn có, Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, còn có người đang gọi nàng. Nàng chợt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, cánh cửa kia tản ra ánh sáng trắng, nàng không thấy rõ ngoài cửa có gì, nhưng lại nghe thấy rõ âm thanh ngoài cửa. Là giọng của yêu hoàng, ông ta lớn tiếng hỏi Tống Nam Thời, ngươi có thể nghe thấy không? Thôi, ta ở bên ngoài nói, các ngươi nghe là được. Tống Nam thời theo bản năng gật đầu chợt nhớ ra bọn họ không nhìn thấy thì lại mở miệng nói, nói đi. Nhưng người bên ngoài dường như vẫn không nghe thấy, chỉ tự mình nói ta mặc kệ các ngươi đang làm gì, hiện tại lập tức ra đi. Tất cả mọi người ra đi ta và Minh Chủ tìm được biện pháp có thể phong ấn tầng thứ 9 lại rồi. Các ngươi ra đi, chúng ta lại phong ấn ông ta vào. Đôi mắt Tống Nam thời lập tức sáng ngời. Nếu có thể một lần nữa phong ấn thẩm bệnh dĩ thì không thể nghi ngờ gì đó là biện pháp có lợi nhất rồi. Chỉ cần có thể vây ông ta ở vạn thượng tháp, nàng lập tức quay đầu, lớn tiếng hét xuống phía dưới, mau ra đây. Yêu hoàng bọn họ có biện pháp một lần nữa phong ấn thầm bệnh dĩ. Đám giang tịch quá đỗi vui mừng, dẫn theo một đám tu sĩ vọt lên. Tu sĩ đầu tiên nghiêng ngả lảo đảo bỏ lên, lập tức bị giang tịch đẩy ra ngoài cửa, sau đó là người thứ hai, thứ ba. Mấy người chưa tụ che chờ tu sĩ khác cũng đổi theo lên, các tu sĩ căng thẳng lại nhanh chóng từ trong cửa đi ra ngoài. Đám giang tịch ngăn cản tà mang muốn sông tới. Tống nam thời không nhìn thấy bóng dáng Vân Chỉ Phong, nhưng dưới đài cao tiếng chém giết chưa từng dừng lại. Mãi đến tu sĩ cuối cùng đi ra cửa. Tống nam thời lập tức thúc sụp đám giang tịch mọi người mau đi ra ta chờ Vân Chỉ Phong. Giang tịch do dự vậy bọn muội Tống nam thời, Vân Chỉ Phong ngăn thầm bệnh dĩ. Mọi người đi cả rồi thì chàng mới đến được. Mau đi, muội duy trì cửa đi cùng Vân Chỉ Phong sau. Mấy người giang tịch nghe vậy. Không chút do dự gật đầu. Đầu tiên là Úc Tiêu Tiêu. Sau đó là chưa Tụ. Giang Tịch là người cuối cùng đi ra khỏi cửa. Trước khi đi ra ngoài. Hắn quay đầu dặn dò. Hai người mau một chút. Huynh ở bên ngoài chờ. Tống Nam Thời nói. Được. Vì thế Giang Tịch cũng đi ra ngoài. chớp mắt vạn tượng tháp to như vậy. Trừ Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong ra. Cũng chỉ còn lại tà ma. Tống Nam Thời lập tức cao giọng gọi Vân Chỉ Phong. Đi lên. Vân chỉ phong vẫn luôn dưới đài cao chỉ chờ hiệu lệnh của tống nam thời. Nghe được tiếng của tống nam thời, hắn không chút ham chiến, vứt ra bóng kiếm giữ chân Thẩm bệnh dĩ, rút kiếm bay lên đài cao. Nhưng vào lúc này, Thẩm bệnh dĩ đột nhiên cười to. Thân thể mà ông ta đang sử dụng vốn đã rách nát không thể chịu nổi, nhưng ông ta lại không né tránh bóng kiếm, chỉ đột nhiên nói, một khi đã như vậy thì ngươi cũng ở lại với ta đi. Trong tay ông ta đột nhiên xuất hiện một sợi dây nhỏ. Đầu kia của dây nhỏ nối đến chỗ Vân Chỉ Phong, thần thể rách nát của ông ta đột nhiên mất đi sức sống ngã xuống đất mà cùng lúc đó, trong đầu Vân Chỉ Phong có thêm một giọng nói. Thật ra, người mới là vật chứa mà ta vừa ý nhất. Vân Chỉ Phong khựng lại, mặt hắn lạnh tanh nói, người ở trong thức hải của ta. Thẩm bệnh dĩ cười ha ha nói, không phải các ngươi vẫn luôn nghi ngờ lúc ở tầng thứ nhất rõ ràng bọn Phật tử không đi theo các ngươi vì sao các ngươi còn bị tà ma đuổi theo như vậy à? Bởi vì người bị thần thức của ta ảnh hưởng, còn có người nữa. Vân chỉ phong im lặng một lát nói ta không nhớ ta từng đến gần vạn tượng tháp cũng không nhớ mình suy yếu bị người ta xâm lấn thần thức. Ánh mắt hắn sắc bén nói, người làm thế nào chạm vào thức hại của ta. Trong thức hải thầm bệnh dĩ sung sướng bật cười. Ông ta nói kiếp này, người chưa từng bị thần thức của ta ảnh hưởng, vậy kiếp trước thì sao? Vân chỉ phong, người có tin việc ngươi đã từng có một kiếp trước hoàn toàn bất đồng không? vân chỉ phong ngẩn ra âm thanh tràn đầy ác ý của thẩm bệnh dĩ vang lên ta vốn không tin mãi đến khi ta phát hiện ta chưa bao giờ xâm lấn thức hải của ngươi nhưng trong tay lại có thêm một sợi dây nhỏ lúc ngươi bước chân vào vạn tượng tháp ta nghĩ ở kiếp trước ngươi nhất định đã sớm là con rối của ta ta cũng nhất định đã sớm thành công mà có người không muốn những thứ này xảy ra lúc này mới xoay chuyển thời gian nhưng sợi dây nhỏ ở trong thức hải này của ngươi chính là minh chứng Kiếp trước có tống nam thời không Vân Chỉ Phong đột nhiên ngắt lời ông ta. Thẩm Bệnh Dĩ sừng sốt theo bản năng nói, nếu có kiếp trước vậy nhất định không có Tống Nam thời, nàng vẫn luôn là biến số trong quẻ tượng của ta. Vân Chỉ Phong đột nhiên bật cười. Hắn bình tĩnh nói, ta hiểu rồi. Thẩm Bệnh Dĩ híp mắt hiểu. Vân Chỉ Phong hờ hững nói, nếu có kiếp trước ta thành con rối của ngươi, ngươi cũng sẽ không thành công. Bởi vì thế giới không có Tống Nam thời, cho dù ta đồng quy vô tận với ngươi cũng sẽ không bị người khác khống chế. Lúc này Tống Nam Thời rất lâu không nghe được tiếng Vân Chỉ Phong, không khỏi bất an, thúc sục Vân Chỉ Phong chàng ở đâu. Không có tiếng vang, ngoài cửa yêu hoàng lại thúc sục Tống Nam Thời. Mau ra đây, Tống Nam Thời không đáp lời, chỉ lại lần nữa gọi Vân Chỉ Phong. Nói chuyện đi, âm cuối của nàng quanh quần vang vọng từng vòng, mà lần này, rốt cuộc có hồi âm, Tống Nam Thời, giọng bình tĩnh của Vân Chỉ Phong vang lên, Tống Nam Thời vui mừng quá đỗi vội vàng thúc sục Vân Chỉ Phong. Mau lên đây, Vân Chỉ Phong cười khẽ một tiếng, dịu dàng nói Tống Nam Thời, nàng ra ngoài trước đi. Tống Nam Thời còn chưa cảm thấy không đúng, lập tức nói chàng mau lên đây. Chàng đi lên chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, cánh cửa này rất phí linh lực. Không, Vân Chỉ Phong ngắt lời nàng, nói ý ta là nàng đi ra ngoài đi. Tống Nam Thời khượng lại, rốt cuộc ý thức được chỗ nào không đúng. Nàng lạnh lùng nói, Vân Chỉ Phong, chàng làm sao vậy? Ngoài cửa, mấy người giang tịch cũng đang hỏi Tống Nam Thời, muội làm sao vậy? Tống Nam Thời không đáp chỉ nhìn xuống phía dưới. Sau một lúc lâu, giọng vân chỉ phong vang lên. Hắn bình thản nói, ta tạm thời không ra được. Nhưng mà không sao, nàng đi ra ngoài trước đi. Ta chờ nàng đón ta. Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ. Tống Nam Thời im lặng. Sau một lát, nàng bình tĩnh hỏi, hiện tại chàng không được ra, phải không? Vân Chỉ Phong khẽ nói ừm, nhưng không sao đâu qua một thời gian nữa nàng lại đến đón ta. Bây giờ nàng đi ra ngoài đi. Tống Nam Thời nói, được. Vân Chỉ Phong không khỏi bật cười. Nhưng mà ngay sau đó, Tống Nam Thời lại rước khoát buông bàn tay đang đưa linh lực vào. Cánh cửa lập lòe hai cách chậm rãi biến mất. Đồng thời biến mất còn giọng hoảng sợ ngoài cửa. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong, các ngươi làm sao vậy? Cửa biến mất, không tốt, bọn họ không ra được. Phong ấn. Bây giờ ai dám phong ấn? Tống Nam thời mắt điếc tai ngơ, nàng không hề nhìn cánh cửa biến mất cầm lấy mệnh bàn, đi thẳng xuống khỏi đài cao. Nàng cất giọng nói trong không gian thoáng yên tĩnh, Vân Chỉ Phong, ta đến đón chàng. Chương 139. Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong, khí đen từng tầng dưới chân Tống Nam thời tràn lên, như rắn độc cuốn lên chân tay nàng. Tống Nam thời làm như không thấy, chỉ gọi mãi một cái tên. Không ai đáp lại, không ai chờ nàng. Không ai vươn tay vào lúc nàng gọi tên của hắn, nói cho nàng biết hắn ở chỗ này. Cái tên mà nàng gọi dường như biến mất sạch sẽ trong thế giới này, trong không khí thậm chí không có cả tiếng gió thổi. Chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng, trong thoáng chốc tống nam thời có cảm giác như mình đã bị bỏ rơi, nhưng nàng biết vân chỉ phong tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại một mình. Chỉ cần hắn còn có thể nói chuyện, hắn sẽ trả lời nàng đầu tiên. Như vậy, vào lúc nàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến Vân Chỉ Phong đột nhiên quyết định ở lại, thậm chí không cách nào trả lời nàng. Tống Nam thời đột nhiên dừng bước chân nôn nóng lại, nhắm mắt đứng tại chỗ, hít sâu một hơi. Không sao, nàng nghĩ. Dù sao nàng cũng đã hứa hẹn với hắn, hôm nay nàng phải dẫn hắn về nhà. Hôm nay không được ư, vậy thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày kia. Trong vạn tượng tháp đã biến thành từ địa này, thứ nàng có chính là thời gian. Một ngày nào đó, nàng có thể tìm được hắn, sau đó đưa hắn về. Giống như trước đó, trước đó có nhiều lần như vậy, đều là hắn quay đầu lại tìm nàng, mà bây giờ chẳng qua là đến lượt nàng tìm hắn mà thôi. Tống Nam Thời dơ chân lên, xài bước đi về phía trước. Trong giây phút nào đó, dưới chân nàng đạp phải vật gì? Tống Nam Thời dừng một lát cúi đầu xem, là một thân thể, là thân thể mà thẩm bệnh dĩ đã sử dụng. Tống Nam Thời hơi kho người đưa tay đụng vào thân thể kia đã không còn bất kỳ sự sống nào nhưng Tống Nam thời không cảm thấy thẩm bệnh dĩ đã chết nếu thẩm bệnh dĩ không chết vậy thân thể ông ta ở chỗ này linh hồn và thần thức của ông ta đã đi đâu lúc đó ở cùng ông ta cũng chỉ có một mình Vân Chỉ Phong đáp án dường như đã được miêu tả sinh động Tống Nam thời đột nhiên cầm lấy mệnh bản lập một quẻ cho thân thể này của thẩm bệnh dĩ nàng lẩm bẩm theo nhân ngược quả. Thân thể kia đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, một vài cảnh tượng rõ ràng lướt qua mắt tống nam thời. Đây là quá khứ mà nàng tính cho thân thể này. Tống nam thời bói toán, cho dù tính quá khứ hay là tính tương lai, nàng rất ít bói toán loại quẻ tượng hầu như coi là lên sân khấu tái hiện cảnh rõ ràng vậy. Từ trước đến nay nàng bói toán ra đôi câu vài lời, sau đó căn cứ năng lực của mình bổ sung toàn bộ. Bởi vì loại chuyện bói toán này... Vốn đã coi như là ăn cắp thư thiên đạo quá khứ và tương lai quá mức rõ ràng, nàng nghĩ quá đi ngược ý trời. Đây là lần đầu tiên nàng chủ động phá tan cấm kỳ của mình. Trước mắt quá khứ của thân thể này như thủy chiều lui về phía sau, cuối cùng dừng ở giây phút thầm bệnh dĩ rằng co với Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời thấy được trong tay thầm bệnh dĩ nắm sợi dây nhỏ nối đến chỗ Vân Chỉ Phong. Cùng lúc đó còn vang lên giọng của thầm bệnh dĩ. Người có tin người đã từng có một kiếp trước khác hẳn không? Ánh sáng trong mắt Tống Nam thời dừng lại. Kiếp trước, nàng đột nhiên nhớ đến sư thì chưa thụ cũng sống lại. Từ trước đến nay, Tống Nam thời rất tránh cho để bản thân suy nghĩ đến chuyện sư thì sống lại bởi vì chuyện này mà suy nghĩ tỉ mỉ sẽ cực kỳ khủng khiếp. Ví như nếu sư tỷ sống lại thì kiếp trước nàng ấy đã từng gặp Tống Nam thời rốt cuộc là nàng hay là người qua đường pháo hôi trong nguyên tác. Nếu là nàng, sao nàng sẽ để Vân Chỉ Phong trở thành Vân Ma? Mà nếu không phải nàng thì nàng đã ở đâu? Nàng cũng rất ít khi suy nghĩ đến chuyện mình xuyên sách bởi vì chuyện này càng làm cho nàng cảm thấy thế giới này dường như không chân thật. Thế nhưng giờ này phút này, nàng lại hầu như không cách nào khống chế suy nghĩ thẩm bệnh dĩ nói câu kia rốt cuộc có ý gì. Kiếp trước, Tống Nam thời đột nhiên cảm thấy nôn nóng, nôn nóng vì chuyện thoát ra khỏi sự điều khiển của bản thân và nôn nóng vì mình bất lực. Nàng muốn biết chút gì đó, cái gì cũng được ví dụ như hiện tại Vân Chỉ Phong ở đâu, ví như kiếp trước trong miệng thẩm bệnh dĩ. Như vậy nàng có thể làm gì? Tống Nam thời im lặng trong chốc lát đột nhiên trong đầu hiện ra bàn tay vàng đã bị nàng quên mất rất lâu rồi, vậy mà nàng có thể không cần hệ thống bói toán. Từ sau khi lấy được mệnh bản nàng gần như vô thức bỏ qua thứ này, giảm thiểu sự ỉ lại của mình vào hệ thống bói toán. Bởi vì nàng ý thức được dưới thiên đạo vẫn tồn tại loại người có thể phán định vận mệnh thì có bao nhiêu thay quá. Có lẽ nó không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Mà sự xuất hiện của nó cũng vô cùng có khả năng có liên quan đến sự xuất hiện của Tống Nam thời trên thế giới này. Như vậy là ai đưa thứ này cho nàng, lại đưa nàng đến thế giới này. Tống Nam thời đột nhiên đưa tay chạm vào huyệt thái dương của mình. Nàng mở miệng nói thạch tiền bối. Trong nháy mắt khi nàng mở miệng âm thanh xuyên qua ngăn cách giữa nhân gian và tiên giới trực tiếp truyền vào trong tay thạch tiền bối đang ở tiên giới. Nàng không hề ý thức được nàng đang sử dụng quyền lực của đại hành giả thiên đạo thông qua thiên đạo liên hệ với đại hành giả đời trước. Nàng không ý thức được nhưng thạch tiền bối đang ở tiên giới lại kinh ngạc suýt nữa đổ ly trà trước mặt. Ông ấy kinh hãi nói, sao tiểu nha đầu kia đã có thể làm đến trình độ này rồi? Không phải nàng mới kim đan kỳ à? Tống nam thời nghe được nàng nhạy cảm hỏi trình độ gì? Thạch tiền bối lập tức ngậm miệng một lát sau trong đầu tống nam thời vang lên một giọng nói thận trọng ngươi nghe được. Tống Nam Thời ta nghe rất rõ ràng, ngài là thạch tiền bối, phải không? Giọng nói trong đầu Tống Nam Thời kinh sợ thế mà ngươi thật sự nghe được. Nhưng không phải ngươi mới Kim Đan Kỳ à? Tống Nam Thời càng không hiểu ra sao Kim Đan Kỳ thì làm sao? Hệ thống bói toán kia không phải là thứ mà ngài để lại cho ta à? Ta dùng thứ đó liên lạc với ngài thì thế nào? Nàng không hề ý thức được một Kim Đan Kỳ như nàng có thể liên lạc một mạch lên tiên giới có ý nghĩa thế nào? Thiên phú bực này. Thạch tiền bối ở tiên giới im lặng trong chốc lát cẩn thận ngậm miệng lại, một lát sau mới lấy ra một ít khí thế của cao nhân phi thăng, hạ giọng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tống nam thời không rảnh hàn huyên với ông ấy, một châm thấy máu hỏi thẳng, hệ thống này có phải của ngài không? Ta xuất hiện ở thế giới này, có phải do ngài làm ra không? Thạch tiền bối im lặng một lát, ông ấy không ngờ nàng lại nhạy cảm như thế. Ông ấy suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ ngươi đến thế giới này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa? Tống Nam Thời muốn nói chẳng lẽ nàng đi tới thế giới này không phải do ông ấy làm à, dừng một chút lại chỉ nói ý nghĩa của ta với thế giới này chính là bọn họ. Thạch Điền Bối nghe vậy, bật cười. Sau đó ông ấy nói, vậy ngươi cũng biết trước khi ngươi đến thế giới này, bọn họ thế nào không? Lần này, không đợi Tống Nam Thời trả lời, trong đầu nàng lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong, cả người hắn toàn vết thương ngã ở ngoài Trấn tiên duyên, ngã vào chân núi vô lượng tông. Đây là nơi bắt đầu tất cả, là nơi nàng gặp được Vân Chỉ Phong lần đầu, thế nhưng chuyện phát triển lại không như trong ấn tượng của nàng. Nàng nhìn thấy trên khuôn mặt quen thuộc của Vân Chỉ Phong có nét xa lạ, hắn không đi vào Trấn Tiên Duyên cũng không bày sạp bán da lông ở trong chợ sau đó gặp nàng. Hắn gặp là Quyết Minh Tử. Quyết Minh Tử mang trên mặt nụ cười làm người ta khó chịu chậm rãi đến trước mặt Vân Chỉ Phong tầm mắt như rắn đánh giá hắn không cách nào nhúc nhích một lát đột nhiên nói, một thân thể cực tốt như này, vật chứa cực tốt. Vân Chỉ Phong không cách nào nhúc nhích lại không đổi sắc mặt hỏi, ngươi là ai? Ta là người có thể cứu ngươi, nhưng mà chỉ cần ngươi phải trả chút giá thôi. Trên mặt Vân Chỉ Phong hiện ra sự tàn nhẫn đập nồi chim thuyền. Trong lòng Tống Nam thời trượt hoảng hốt lập tức lớn tiếng nói, Vân Chỉ Phong... Chàng đừng tin gã, gã không phải là người tốt, chàng mau vào chấn, ta ở đó chờ chàng. Thế nhưng Vân Chỉ Phong lại nói, được, hắn không có lựa chọn nào khác, Tống Nam Thời sững sờ, nàng chơ mắt nhìn Quyết Minh Tử đưa hắn đi tay chân tê dại, Mà từ đầu đến cuối, Tống Nam Thời cũng không xuất hiện, thật lâu sau Tống Nam Thời đột nhiên hỏi, nếu như không có ta, Vân Chỉ Phong sẽ gặp phải việc này ư? Thạch Tiền Bối bổ sung, đây là những gì hắn gặp phải ở kiếp trước. Tống Nam Thời nắm đôi tay tê dại, đột nhiên nói, tiếp tục. Thạch Tiền Bối kinh ngạc, người muốn xem tiếp. Tống Nam Thời tiếp tục. Thạch Tiền Bối im lặng chốc lát rồi nói, được. Sau đó, cảnh tượng trước mắt Tống Nam Thời thay đổi. Nàng nhìn thấy sắc mặt Vân chỉ phong tái nhật, hắn đứng ở sau núi vô lượng tông, mặt không đổi nhìn Giang Tịch Luyện kiếm dưới chân núi. Hắn hỏi, người muốn ta giết hắn. Cùng lúc đó trên người của hắn truyền đến một âm thanh khác nếu ngươi đã thành ma ta không tin ngươi không xem được người có số mệnh mạnh như vậy cho dù với ngươi hay với ta cũng là vật bổ nhất. Vân Chỉ Phong, ngươi không muốn dùng ảnh quỷ ta đồng ý cho ngươi tự tay giết hắn lấy số mệnh đã là nhượng bổ. Ngươi đừng có ra vẻ không muốn nữa, bây giờ thân thể của ngươi cũng không chỉ là của ngươi. Vân Chỉ Phong im lặng chốc lát thản nhiên nói, được. Tống nam thời ở bên nhìn, đột nhiên hiểu vân ma nhằm vào long ngạo thiên không có lý do trong nguyên tác từ chỗ nào mà đến. Thì ra là thế, nàng không khỏi hỏi, mấy người sư huynh sư tỷ đều là người có số mệnh mạnh mẽ, cho nên thẩm bệnh dĩ đặt ảnh quỷ lên người sư tỷ, đúng không? Thạch tiền bối nặng nề trả lời, lúc đầu chỉ thuật an không hiểu sao bị người ta đuổi giết chính là vì thẩm bệnh dĩ muốn lấy số mệnh hắn. Tiếp trước sư tỷ của người chết vì bị tà tu đột nhiên tập kích cũng do ông ta làm. Tống Nam thời, vậy Vân Chỉ Phong, thạch tiền bối, Vân Chỉ Phong bị ông ta ăn mòn thức hải vào lúc suy yếu. Ông ta vốn muốn đoạt thân thể Vân Chỉ Phong, nhưng ai biết vào lúc mấu chốt Vân Chỉ Phong thành ma ông ta lại bị nhốt ở trong cơ thể Vân Chỉ Phong. Hai người, không ai làm gì được ai. Tống Nam thời im lặng một lát đột nhiên nói, Vân Chỉ Phong sẽ không cho phép mình bị người khác kiềm chế. Thạch tiền bối gật đầu, đúng, hắn sẽ không cho phép. Ông ấy chợt phất tay áo, cảnh tượng trước mắt Tống Nam thời lần thứ hai biến hóa. Nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong và Giang Tịch Trưởng thành hơn nhiều đứng dưới lôi kiếp, đất trời đen kịt. Giọng Thẩm Bệnh Dĩ lải nhải, giết hắn, lấy số mệnh của hắn, đến lúc đó ta có thể thoát khỏi thân thể của ngươi. Ngươi cũng không cần dùng chung một thân thể với ta. Vậy thì giết hắn, Vân Chỉ Phong nặng nề, bàn tọa muốn còn chưa đến lượt ngươi xen vào. Thẩm Bệnh Dĩ, ngươi Ông ta dừng một chút nói nhỏ tốt nhất làm theo lời ta bảo tốt cho cả hai ta. Vân Chỉ Phong lại bật cười. Hắn bình tĩnh nói ta nghĩ rằng ta đã từng nói ta không chịu sự uy hiếp của bất kỳ kẻ nào. Thẩm bệnh dĩ kinh ngạc ngươi muốn làm gì? Trên mặt Vân Chỉ Phong là chán ghét nhàn nhạt. Hắn bình tĩnh nói nên kết thúc. Ngay sau đó, dưới mũi kiếm của Giang Tịch Vân Chỉ Phong đột nhiên bỏ chống cự để mặc mũi kiếm đâm vào thân thể mình. Trên mặt Giang Tịch đầy kinh ngạc, trên mặt Tống Nam Thời cũng đầy kinh ngạc Thẩm bệnh dĩ thét lên chói tay, ngươi đang làm gì? Vân Chỉ Phong, ngươi đang làm gì gì? Vân Chỉ Phong bình tĩnh ta nói rồi ta cũng không chịu sự uy hiếp của bất kỳ kẻ nào. Cho nên hắn chọn thà làm ngọc vỡ. Thế giới này, không có bất cứ thứ gì đáng để hắn lưu luyến. Cái chết này chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Trong kinh ngạc cảnh tượng trước mắt Tống Nam thời dần mờ đi cuối cùng dừng hình ảnh. Giọng của Thạch Tiền bối vang lên. Đây là kết cục của bọn họ kiếp trước. Tống Nam thời mấp máy môi, một lúc lâu mới tìm được âm thanh của mình. Nàng hỏi, Vân Chỉ Phong chết. Thạch tiền bối thở dài một tiếng, nói thời còn trẻ ta vô chi tự cho là đúng lạm dụng khỏe càn cuối cùng gây thành rất nhiều hậu quả. Tiếp trước hắn chết có một phần trách nhiệm của ta. Dừng một chút ông ấy nói, hắn có thể sống, nhưng hắn không muốn. Thế là hắn mang theo thầm bệnh dĩ cùng chết. Tống Nam thời hít sâu một hơi, hỏi cho nên ta đến. Thạch tiền bối trầm giọng nói, bởi vì một thẩm bệnh dĩ tu chân giới bỏ ra cái giá quá lớn. Ta ngừng tụ một phần linh lực và thần cách của mình lại chế tạo thành hệ thống bói toán này, mà nó đưa ngươi về vì ngươi chính là một đường sống kia. Nó đưa Tống Nam thời đến vô lượng tông, đến bên đám người giang tịch. Bởi vì mấy người họ là số mệnh mạnh nhất trên đời này, cũng chính là nhân vật chính mà Tống Nam thời thấy ở kiếp trước. Có một đường sống này, thạch tiền bối mượn mệnh cách sống lại trong số mệnh của sư tỷ, nghịch truyền thời gian. Thế là, làm lại một lần. Ở đây có Tống Nam Thời trong thế giới này. Thạch Tiền Bối nói, Tống Nam Thời, lần này, bọn họ có thể có kết cục tốt hơn. Tống Nam Thời ta muốn đi tìm Vân Chỉ Phong. Thạch Tiền Bối sừng sốt cái gì? Tống Nam Thời nói thẳng, ta nói ta muốn đi tìm Vân Chỉ Phong. Thạch Tiền Bối im lặng một lát, đột nhiên cười, đi thôi. Ông ấy vung tay lên một cái, trước mặt Tống Nam Thời đột nhiên xuất hiện một con đường rõ ràng. Tống Nam Thời không chút do dự bước lên con đường này. Nàng cười, đột nhiên quay đầu lại nói tiền bối. Nếu đã dùng ta, vậy chờ sau khi ta phi thăng, hy vọng ngài chuẩn bị thanh toán cho ta tiền tu sửa vạn tượng tháp nhé. Thạch Tiền Bối ở tiên giới lảo đảo một cái, bật cười mắng một tiếng. Ngay vào lúc này, trên tinh bàn của ông ấy, một đốm nhỏ đột nhiên lóe sáng. Điều này đại biểu tiên giới xuất hiện một vị thần mới. Ngay giây phút Tống Nam thời nói phi thăng kia, cùng lúc đó, ngoài vạn tượng tháp Giang tịch nhào vào trên cửa, liên tục đấm đá cánh cửa đóng chặt. Hắn lớn tiếng tống Nam thời. Vân chỉ phong, đi ra, chư thụ cầm kiếm che ở trước mặt giang tịch úp tiêu tiêu cắn răng đầy cánh cửa kia ra. Nhưng lần này, lần đầu tiên nàng cảm giác được lực lượng của mình nhỏ yếu. Mấy người yêu hoàng lạnh lùng nhìn, đột nhiên nói, phong ấn vạn tượng tháp lại. Chư thụ kinh hãi, lập tức nói, hai người sư muội còn đang bên trong. Yêu hoàng cũng rất lạnh lùng, nói ta biết. Thưa thụ cắn răng, người muốn vắt tranh bỏ vỏ. Yêu hoàng hít sâu một hơi, ta không muốn như vậy. Nhưng ta phải bảo đảm người bên ngoài có thể sống được trước đã. Không phong ấn thì người nghĩ xem đồ bên trong đi ra chúng ta có thể đối phó không? Người nghĩ hai người tống nam thời còn ra được không? Giang tịch đột nhiên đứng dậy chém về phía sau một kiếm. Hắn nói, ra được. Yêu hoàng sững sốt cái gì? Giang tịch gần từng chữ, ta nói bọn họ ra được. Cho nên trước khi bọn họ đi ra, ta xem ai trong các ngươi dám động vào vạn tượng tháp. Hắn chắn trước vạn tượng tháp đơn thương độc mã. Không, cũng không phải đơn thương độc mã. Chưa thủ Úc tiêu tiêu chắn trước mặt hắn. Tiếp đó thái tử biến thành hình người chắn trước bọn họ. Sau đó là người vô lượng tông, người trong vạn tượng tháp được bọn họ cứu ra. Nhìn từng người che ở trước mặt mình yêu hoàng tức đến bật cười. Ông ta nói, ta thành người ác phải không? Thái tử tiến lên, mặt không chút thay đổi nói, xin bệ hạ khoan dung. Yêu hoàng thức đến vui vẻ đi ra. Ông ta ném kiếm, xoay người rời đi. Mình chủ không khỏi hỏi ông, đây là... Yêu hoàng lạnh lùng ta đi ngẫm lại nếu thứ bên trong đi ra thì chúng ta phải đánh thế nào. Tống nam thời không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng theo con đường kia, xài bước đi về phía trước. Nàng không biết mình đã đi bao lâu cuối đường, nàng đột nhiên thấy được vân chỉ phong cầm kiếm đứng đó. Nàng không chút do dự bước đến, gọi Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong khựng lại, ngẩn đầu trên mặt cũng là vẻ hoàn toàn xa lạ. Hắn nói, bản tỏa. Tống Nam Thời tiến lên, vỗ một phát vào đầu hắn. Nàng mắng, bản tỏa cái gì mà bản tỏa. Mở mắt ra nhìn xem ta là ai. Vân Chỉ Phong ngẩn ra, ánh mắt dần tỉnh táo. Sau đó hắn lầm bẩm Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cười ra nước mắt, gật mạnh đầu, đúng. chương 140 Vân chỉ phong bị nhốt ở thức hải của mình, bị nhốt ở trong ký ức của Vân Ma. Hắn thấy được một cuộc đời hoàn toàn khác của mình trong miệng thẩm bệnh dĩ. Hoặc nói là cuộc đời thuộc về Vân Ma. Nhưng kiếp trước kiếp này, Vân Ma có gì khác với hắn đâu. Thế cho nên hắn chợt có một loại ảo giác âm trầm hắn chính là Vân Ma đời trước. Vân Ma đời trước cũng là hắn. Đó là cuộc đời không có chút may mắn nào, không có tống nam thời. Nếu không có tống nam thời thì kiếp này hắn sẽ thế nào đây? Giả thiết này, hắn thậm chí không có dũng khí nghĩ đến càng đừng nói là tự mình trải qua cả đời này. Nhưng hiện tại, hắn rõ ràng thấy được cuộc đời không có tống nam thời sẽ thế nào. Đó là cả đời đau khổ thuộc về Vân Ma. Hắn thấy được sự đau khổ của Vân Ma, nhưng giữa lúc bừng tỉnh hắn lại cảm thấy dường như mình càng đau khổ hơn Vân Ma. Bởi vì từ đầu đến cuối Vân Ma chưa từng có được mà hắn đã từng có được, hắn biết cuộc sống mình vốn nên có là thế nào, hắn có thể sống thế nào. Hắn biết khi tống nam thời ở bên hắn thì đến sao trời cũng có dáng vẻ rực rỡ huy hoàng. Hắn từng có được hắn biết cho nên hắn càng đau khổ. Sự đau khổ dài lâu khắc sâu kia gần như muốn hòa tan Vân Chỉ Phong, hòa tan hắn thành dáng vẻ của Vân Ma ở trong trí nhớ. Hắn trôi nổi trong ký ức vô biên vô hạn sắp không phân rõ Vân Chỉ Phong và Vân Ma, rốt cuộc đâu mới là bản thân hắn. Hắn nghe thấy có người gọi hắn, Vân Ma ngẩn đầu, bổn tỏa. Sau đó một cái bàn tay không chút lưu tình vỗ lên đầu hắn. Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong bị Tống Nam thời vỗ cho một cái sững ra cũng đánh cho tình. Tư duy của hắn còn vây trong thân phận Vân Ma cả người tản ra hơi thở nguy hiểm cực độ gần như có thể làm bất kỳ tu sĩ còn lý trí nào rời xa theo bản năng. Mãi đến khi Tống Nam thời vỗ lên đầu hắn, giây phút kia Vân Ma ngây ra, Vân Chỉ Phong cũng ngây ra. Từ duy vân ma nói cho hắn, nguy niệm của hắn không cho phép những người khác mạo phạm hiện tại hắn hẳn nên tức giận cho nữ nhân to gan lớn mật trước mắt này đẹp mặt. Nhưng ý chí cầu sinh thuộc về vân chỉ phong lại lập tức tỉnh táo, ra sức đè suy nghĩ nguy hiểm của vân ma xuống. Hắn dừng một chút cẩn thận nói tống nam thời. Người trước mặt cười ra nước mắt, dung mạo lại dần dần rõ ràng trong mắt hắn, thành dáng vẻ mà hắn quen thuộc nhất. Nàng nói, đúng. Vân Chỉ Phong dừng một chút gần như theo bản năng lầm bẩm, bồn tỏa. Sau đó thấy nét mặt của người trước mắt lập tức hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn như là hổ rình mối. Trong nháy mắt chuông cảnh báo trong lòng Vân Chỉ Phong rung lên, hắn lập tức sửa lời ý ta là ta. Ta là nói ta, vẻ mặt tống nam thời dần dịu xuống. Nàng thậm chí còn thấm thiên nói, người đứng đắn ai lại tự xưng bồn tỏa. Vân đời trước là Vân Ma tự xưng bồn tỏa Chỉ Phong. Nàng nói đúng. Hắn nói tỉnh bơ, Tống Nam thời vừa lòng. Thẩm bệnh dĩ ở trong thức hải Vân Chỉ Phong chờ thần thức hắn bị lạc. Thần trí của ngươi sắp bị ngươi của kiếp trước cắn nuốt cũng không tỉnh nổi. Tống Nam thời đến đập cho ngươi một cái, sau đó ngươi nói ngươi tỉnh á. Mẹ nó đầu óc ngươi có bệnh à? Mẹ nó rốt cuộc là cái thể loại yêu đương mù quáng gì đấy? Ông ta không nhịn nổi chửi ẩm lên trong đầu Vân Chỉ Phong, ngươi cứ vậy bị người ta đập cho một phát tỉnh. Ngươi có thể có tí trí khí hay không? Vân Chỉ Phong liếc ông ta cười nhạo một tiếng. Hắn đã hơi hiểu vì sao đến giờ người này không có lão bà rồi. Thẩm bệnh dĩ độc thân đến chết. Có lão bà là chuyện rất đáng để khoe à. Phi, ông ta không hiếm lạ gì. Nghe chưa ông ta không hiếm lạ. Ông ta hùng hùng hổ hổ ở trong thức hải. Vân Chỉ Phong tống nam thời lập tức nhìn sang. Nàng nhạy bé nói thẩm bệnh dĩ kia còn ở bên trong thức hải của chàng phải không? Vân Chỉ Phong dừng một chút mới nói đúng vậy. Tống Nam Thời im lặng một lát trong đầu lại hiện ra cảnh đời trước hắn đồng quy vô tận với thầm bệnh dĩ. Nàng hỏi thẳng, chàng bảo ta đi ra ngoài trước là bởi vì thầm bệnh dĩ tiến vào thức hại của chàng. Vân Chỉ Phong trượt hơi trột dạ, là như thế này ta chuẩn bị. Hắn còn chưa dứt lời Tống Nam Thời đã đập thêm phát nữa lên đầu hắn. Vân Chỉ Phong chưa nói gì hết, Tống Nam Thời còn hung giữ hỏi, chàng biết sai chưa? Vân Chỉ Phong dừng một chút trột dạ nói ta sai rồi. Thẩm bệnh dĩ trong thức hải xe mà hận rèn sắt không thành thép, không nhịn được nghi ngờ nói, ngươi chính là Vân Ma. Nàng là một kim đan kỳ nho nhỏ thì làm gì được ngươi? Ngươi dễ dàng nhận sai như vậy. Mắt thấy ông ta đổ thêm dầu vào lửa, Vân Chỉ Phong không nhịn được quát ngươi câm miệng. Sau đó hắn thấy Tống Nam thời trước mặt lập tức trợn tròn mắt. Vân Chỉ Phong thấy thế vội vàng cứu vãn, ta nói thẩm bệnh dĩ. Tống Nam thời không để ý tới hắn, trực tiếp tiến lên túm cổ áo hắn, nhón mũi chân nhìn thẳng vào hắn. Vân chỉ phong gần như cong lưng theo bản năng, để nàng không phải cố sức nhón chân. Tống Nam thời nhìn đôi mắt hắn, bình tĩnh hỏi, cho nên ngay từ đầu chàng định làm gì. Giống đời trước một mình nghĩ cách, sau đó đồng quy vô tận với thầm bệnh dĩ. Vân chỉ phong khượng lại, giọng nói không kiềm được nhỏ lại, nàng đã biết. Tống Nam Thời cười hỏi, Vân Chỉ Phong chẳng có biết vì sao ta lại xuất hiện trên thế giới này không? Vân Chỉ Phong, nàng, Tống Nam Thời không chờ hắn nói xong, dứt khoát ôm hắn, ở bên tay hắn nói có lẽ chàng không biết ta đến là vì chàng. Vân Chỉ Phong im lặng một lát dơ tay ôm lại nàng, khẽ nói, không. Nàng sai rồi Tống Nam Thời, ta là vì nàng mới sống lại kiếp này. Tống Nam Thời khẽ cười một tiếng, sau đó nàng đột nhiên hỏi, Vân Chỉ Phong chàng tin ta chứ? Vân Chỉ Phong không chút do dự tin, Tống Nam thời duy trì tư thế ôm hắn không nhúc nhích giọng lại rất bình tĩnh, vậy chàng đừng nhúc nhích. Cho dù tiếp sau đây xảy ra chuyện gì, chàng đều phải tin ta, biết không? Vân Chỉ Phong không chút do dự được, Tống Nam thời gật đầu, bàn tay chậm rãi đặt lên gáy hắn. Sau đó nàng không chút do dự đưa ý thức của mình vào trong thức hải của Vân Chỉ Phong. Đây là một chuyện rất nguy hiểm, cực nguy hiểm. Tiến vào thức hải người khác, đặc biệt là thức hải của người có tu vi cao hơn nàng không chỉ một đoạn như Vân Chỉ Phong. tương đương với việc nàng hoàn toàn không có phòng bị với Vân Chỉ Phong, Vân Chỉ Phong tùy thời đều có thể không chút do dự hủy hoại thức hải của nàng. Mà điều này thậm chí còn không liên quan đến lòng tin. Khi thức hải của mình bị một thứ xa lạ xâm nhập sẽ vô thức phản kích đây gần như là một loại bản năng không thể chống lại như trong mắt có dị vật lọt vào sẽ phân bố ra nước mắt. Chẳng quá khác nhau ở chỗ, loại bản năng này đối với hai bên đều là chí mạng. Lúc Tống Nam thời dùng quẻ càn đuổi thần thức trong thức hải hai người Phật tử, nàng thậm chí không đi vào trong sâu, mà chỉ ở bên ngoài, lau sợi thần thức kia của thẩm bệnh dĩ đi, nhưng cho dù như thế, nàng cũng không dám ở quá lâu. Mà lúc này nàng muốn vào sâu thức hải, Tống Nam thời hít sâu một hơi, hoàn toàn đi vào. thẩm bệnh dĩ đã nhận ra nàng muốn làm gì, nhưng ông ta cũng không để ý. Bởi vì ông ta không cảm thấy tống nam thời có thể thành công. Ông ta không cảm thấy con người có thể khống chế bản năng. Ông ta chiếm lĩnh thức hải Vân Chỉ Phong khi hắn vô cùng suy yếu ở kiếp trước kế tiếp cho dù Vân Chỉ Phong thành ma thậm chí càng tiến thêm một bước có khả năng trở thành ma thần cũng chưa từng nhổ thần thức của ông ta ra khỏi thức hải. Điều này khác với hai người Phật tử, ông ta chỉ dùng một sợi thần thức ảnh hưởng hai người Phật tử, mà với Vân Chỉ Phong ông ta lại trực tiếp hòa làm một thể với thức hải của đối phương. Nếu không kiếp trước Vân Chỉ Phong cũng sẽ không lựa chọn dùng thủ đoạn đồng quy vô tận thoát khỏi ông ta. Sống chết của ông ta đều buộc chặt với Vân Chỉ Phong. Như vậy kiếp này cũng giống vậy. Lão thất phu họ thạch kia xoay chuyển thời gian, nhưng cho dù ông ấy thành thần cũng chỉ có thể lợi dụng mạnh cách đặc thù của con nhóc tên chưa thụ kia trở lại quá khứ xoay chuyển một bộ phận thời gian mà thôi, nhưng cũng bất lực với Vân Chỉ Phong đã tiếp cận phi thăng trước khi chết. Ví dụ như ông ấy không thể thay đổi thức hải của Vân Chỉ Phong. Nếu không ông ta cũng không có khả năng giữ lại con đường tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong ở kiếp này. Nhưng cho dù kiếp này ông ta muốn một lần nữa tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong, đều cần gợi lên ký ức thuộc về Vân Ma kiếp trước bám vào thần thức của hắn, lúc này mới có thể nhân lúc yếu mà vào. Ông ta lợi dụng cơ hội kiếp trước để lại mới ẩn vào được thức hải của Vân Chỉ Phong tống nam thời có gì chứ? Nếu nàng lỗ mãng thì sẽ chỉ bị Vân Chỉ Phong có tu vi hơn sa nàng theo bản năng nghiền nát ngay giây phút tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong. Khoan đã, thẩm bệnh dĩ ở trong thức hải trợn tròn hai mắt, ông ta nhìn thấy gì? Ông ta nhìn thấy thần thức tống nam thời bình yên vô sự tiến vào thức hải của Vân Chỉ Phong. Không có công kích cũng không có nghiền nát, thức hải mà ông ta hao hết toàn lực mới tiến vào giờ phút này như một con sơn dương ngoan ngoãn cúi đầu để mặc tống nam thời vuốt ve. Mà không phải con sói cắn xé mà ông ta chứng kiến kia. Thẩm bệnh dĩ đột nhiên cảm thấy không ổn, lập tức lớn tiếng nói, vân chỉ phong. Ngươi đang làm gì? Ngươi không bố trí phòng vệ với người khác à? Ngươi không sợ nàng làm gì ngươi à? Ngươi tin nàng như vậy. Ông ta không cách nào hiểu nổi sự tin tưởng này, với ông ta điều này còn đáng sợ hơn cả giao tính mạng mình vào tay người khác. Tống Nam thời cũng nghe được giọng nói này, nàng không khỏi dừng lại vẻ mặt vân chỉ phong không đổi bình tĩnh nói tiếp tục tống nam thời hít sâu một hơi ở bên trong thức hải xa lạ đột nhiên nhìn về phía thẩm bệnh dĩ nàng nói vân chỉ phong tin ta chỉ hai chữ này ngay sau đó tiếng ngâm quẻ càn vang lên một đôi bàn tay to vô hình đột nhiên mạnh mẽ kéo thần thức thẩm bệnh dĩ ra bên ngoài thẩm bệnh dĩ lập tức giãy giụa kịch liệt Ông ta hợp thức hại của mình cùng một thể với thức hải của Vân Chỉ Phong, dễ dụa như vậy gần như tương đương với việc làm thần thức Vân Chỉ Phong cảm thấy thức hại của mình đang dễ dụa vì bị người khác công kích. Mồ hôi lạnh trên trán Vân Chỉ Phong từng giọt rơi xuống, lại tỉnh táo đè xuống bản năng nóng nảy công kích trong lòng, vẫn không nhúc nhích. Tống Nam thời hết sức tập trung, trong giây lát bàn tay to kia cứng rắn lột thần thức xa lạ kia ra khỏi thức hải Vân Chỉ Phong. Nàng nhanh chóng phản ứng, gần như trong giây lát thần thức thầm bệnh dĩ bị lột ra kia nàng ném thần thức ông ta ra khỏi thức hải, bản thân mình cũng theo đó nhanh chóng rời khỏi thức hải của Vân Chỉ Phong. Hai người gần như đồng thời mở choàng mắt, lạnh lùng nhìn về phía thần thức. Thần thức kia bành trướng ở trên không chung, ngưng tụ ra dáng vẻ thầm bệnh dĩ. Ông ta tức muốn học máu muốn tu nhỏ lại. Vân Chỉ Phong, giọng ông ta mang theo ác ý mãnh liệt, thành thần, thành ma, cùng ta nắm giữ quyền lực trên thế gian. Ngươi thật sự không hề động lòng à, ác ý trong giọng nói của ông ta ngưng tụ thành ma khí màu đen cuồn cuộn không ngừng cuốn lên. Ông ta vứt bỏ thân thể, nhờ tác dụng của ma đan, giờ phút này ông ta gần như hoàn toàn thành hóa thân của ma khí thở ra đều là ma khí dày đặc. Những ma khí này nhanh chóng cuốn lên người tống nam thời, chính vào lúc này, nàng nhìn khí đen trên người, lại không nhúc nhích. Vận mệnh định trước trong lòng nàng đã hiểu ra vì thế ngay sau đó thẩm bệnh dĩ nhìn thấy một tay tống nam thời chậm rãi nâng mệnh bàn lên một tay chấp thành kiếm trong mắt nàng đột nhiên biến thành màu vàng kim nhưng trong khoảng thời gian ngắn không ai phát hiện giọng nàng rất chậm lại cực kỳ rõ ràng thẩm bệnh dĩ nàng nói tàn sát vô tội dung túng tà ác nhiễu loạn thiên đạo tội không dung thứ theo luật nàng hơi dừng lại ngẩng đầu nhìn về phía thẩm bệnh dĩ giờ phút này trong giọng nàng mang uy nghiêm không cho phép xâm phạm Nàng nói, phải giết, theo luật phải giết, ánh vàng trong mắt nàng trợt lóe ngay sau đó, một luồng lôi kiếp màu tím đen ầm ầm đánh xuống. Trong tiếng nổ vang, tất cả mọi người nghe được một âm thanh. Cho phạt, âm thanh vừa rứt lôi kiếp che trời lấp đất đột nhiên dũng mãnh tràn vào trong vạn tượng tháp. Lúc ban đầu trên mặt thẩm bệnh dĩ vẫn treo nụ cười chào phúng khi nghe được giọng kia của tống nam thời, nụ cười còn chưa tất cả khuôn mặt đã vạn vẹo. Không thể nào! Giọng ông ta hoàng sợ lại phẫn nộ là thần phạt. Tống Nam Thời, người làm gì? Tống Nam Thời không trả lời, vẻ mặt nàng còn mang theo vẻ hoàng hốt. Nhưng cùng lúc đó, lời báo của thiên đạo đã truyền khắp thu chân giới và tiên giới. Tân thần giáng thế, một thần còn chưa từng phi thăng thuộc về nhân gian. Mọi người tu chân giới, cho dù là kiến thức rộng rãi, trước nay cũng chưa từng thấy trường hợp này trong chốc lát đều ồn ào ẩm ý. Nhưng người tiên giới lại đang suy đoán tân thần này là vị thần nào. Nếu là thần bình thường thì cũng thôi, nhưng lời thẩm phán vừa rồi còn có thiên đạo cho phạt. Trong chốc lát tất cả mọi người lao vào trong phù thạch tiền bối nắm giữ tinh bàn. Thạch tiền bối nhìn tinh bàn, mạnh mẽ bước rơi hai cọng sâu. Ông ấy nhìn một lần, lại nhìn một lần. Sau đó ông ấy lầm bẩm thần cách này chủ thẩm phán, khiển trách hình phạt. Đây là chấp pháp thần. Ông ấy nghĩ trăm lần cũng không ra vì sao lại là chấp pháp thần chứ. Theo mệnh cách kia của Tống Nam thời cuối cùng chỉ là một cùng thần mới bình thường chứ. Cùng thần, thần nghèo. Thiên đạo đi cửa sau cho nàng. Tống Nam thời không hề biết hiện tại có người đang nghi ngờ nàng đi cửa sau của thiên đạo. Nàng thậm chí còn không hề biết nàng lấy được thần vị nào. Nàng chỉ không hề chớp mắt nhìn thẩm bệnh dĩ ở trong lôi phạt. Thầm bệnh dĩ vẫn không thể chấp nhận sự thật, ông ta lầm bầm, thần phạt thần phạt tống nam thời. Người làm gì, tống nam thời chớp chớp mắt do dự nói, sau khi ta phi thăng có lẽ không cần phải làm cấp dưới của thạch tiền bối. Bóng dáng thầm bệnh dĩ điên cuồng vạn vẹo ở bên trong lôi phạt, ông ta lần lượt bị đánh tan, lại lần lượt tụ lại. Sau đó ông ta đột nhiên cười ha ha nói, không, ta sẽ không chết, thế gian này cần phải có ác, có ác sẽ có ma ma khí không diệt ta sẽ không phải chết. Tống Nam Thời, thần phạt thì sao? Ta sẽ không chết ha ha ha ha. Vậy, nếu có người thay thế vị trí của ngươi thì sao? Vân Chỉ Phong đột nhiên mở miệng. Tống Nam Thời nghe vậy ngây ra, nhìn vô thức nhìn sang. Nàng thấy được ma khí đầy trời dần dần tách ra khỏi thẩm bệnh dĩ, lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời theo bản năng nói, Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong quay đầu cười với nàng hắn bình tĩnh nói nếu thế gian này cần phải có ma thì ta chính là ma thần dứt lời ma khí đầy trời đột nhiên điên cuồng chuyển động toàn bộ dũng mãnh lao vào trong cơ thể vân chỉ phong giọng thầm bệnh dĩ kinh hoàng thất hố dừng lại dừng lại ngươi không thể vân chỉ phong lại chậm rãi nắm tay gần từng chữ không không có người nào có thể hơn ta hắn cắm trường kiếm trên mặt đất bình tĩnh nói vân chỉ phong ở đây thành ma sau một lúc lâu tiếng thiên đạo vang lên Cho phép, vì thế, bên trong tiên giới, mọi người xem náo nhiệt còn chưa rời khỏi phù thạch tiền bối tinh bàn lại sáng lên một ngôi sao. Ma tinh, ma thần dáng thế, toàn bộ tiên giới ổ lên. Ma thần, ba ngàn tiểu thế giới, cho đến nay, chưa từng xuất hiện một ma thần. Có người không khỏi nói, đầu tiên là chấp pháp thần, sau là ma thần, lại còn đều là chưa phi thăng đã đặt trước thần vị. Hai người kia đi cửa sau của thiên đạo à? Bọn họ có đi cửa sau của thiên đạo không thì không ai biết được. Nhưng tiên giới này e là sắp thay đổi rồi. Mà lúc này, hai người khởi sướng lại nhìn nhau cười. Vân chỉ phong cầm kiếm, vông tay lên, là ma khí dày đặc lại thuần túy không chút tả. Tống nam thời cầm mệnh bàn, lôi phạt ngưng tụ ra linh khí sạch sẽ nhất. Linh khí và ma khí cuốn lấy nhau, trong tiếng quát tháo không thể tin nổi của thẩm bệnh dĩ, bổ về phía thân thể ông ta. Ngay sau đó, cả người ông ta vỡ vụt dư âm tiếng thét trói tai tan vào trong không khí cùng với một sợi khói đen. Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau một cái. Sau đó hai người gần như đồng thời cười to cười đến kiệt sức tứ tông ngang dọc ngã xuống đất vừa thở dốc vừa nhìn mưa phùn rơi xuống từ phía chân trời. Vân Chỉ Phong nói nàng thành chấp pháp thần. Tống Nam Thời chàng cũng là ma thần. Vân Chỉ Phong vậy về sau. Tống Nam Thời xin chỉ giáo nhiều hơn. Hai người lại đồng thời bật cười cười đến gió êm sóng lặng. Mấy người giang tịch không kiềm được chạy vào vạn tượng tháp cứu người. Sau đó bọn họ vừa vào đã thấy được hai đứa ngốc nằm cười với nhau trên đất. Giang Tịch sợ đến mức hồn bay lên trời, xong rồi. Xong rồi, Sư Muội và Vân Chỉ phong choáng váng. Trư Tụ vội vàng tiến lên, "Để muội xem nào, để muội xem nào." Tống Nam thời không muốn để ý đến bọn họ, bèn tiếp tục cười. Trư Tụ không khỏi nóng vội, sau đó tàn nhẫn nói, "Sư Muội." Muội không thể ngốc được, muội ngẫm lại tổn thất của Vạn Thượng Tháp đi, mấy thứ này muội phải trả đấy. Tiếng cười tống nam thời đột nhiên im bặt, xong rồi, nàng cười không nổi, nàng không khỏi cứu vãn lại tôn nghiêm nói, sư tỷ muội thành thần rồi. Hiện tại muội có thần chức ở tiên giới, chư thụ vừa cố sức kéo nàng vừa thuận miệng nói thần gì. Thần chức của muội là cung thần à, hay là thần xui xẻo. Tống nam thời, nàng và vân chỉ phong đơ mặt bị nâng ra khỏi phế tích. Bên ngoài, vô số người chờ đợi thấy thế cùng nhau hoan hô. Ra rồi, ra rồi. Thật tốt quá, trong tiếng hoan hô Tống Nam thời không khỏi túm lấy tay Vân Chỉ Phong. Nàng nói, điều ta sợ nhất vẫn xuất hiện, Vân Chỉ Phong không khỏi hỏi cái gì. Vẻ mặt Tống Nam thời vô cùng đau đớn, cuối cùng ta vẫn thành một quỷ nghèo đức cao vọng trọng. Hết chính chuyện, phần 9 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cụ đọc chuyện.com